Chương 665 Tam Quốc biên cảnh Đại tướng, Tiết Vũ Dương Phụ từ đến. Đông Quốc biên cảnh Thiên Môn Quan. Động tác còn rất nhanh, không ngừng là nghiêm thịnh duệ, liền hán vương phi cũng tới. Thu được đến từ bất minh thành mật báo, Thiên Môn Quan Đại tướng Chu Thắng Bang một tiếng đem sổ con ném ở trên mặt bàn. Đang ngồi hơn 10 vị tướng lãnh đều là không cho là đúng. Đông Quốc từ trước đến nay là Tam Quốc Trung Cường Thịnh nhất quốc gia. Các tướng sĩ đều có không giống bình thường ngạo khí cùng tự tin, cho dù là thanh quốc chiến thần thân vương, ở bọn họ đáy mắt cũng bất quá là cái hơi chút sẽ đánh giặc tướng quân mà thôi, duy nhất làm cho bọn họ coi trọng mắt cũng chỉ có năm đó. Làm cho bọn họ ăn qua mẹ tuy viễn hồ mà thôi, đáng tiếc chính là, hắn đã lớn tuổi, đã không có khả năng lại lãnh binh đánh giặc. Bệ hạ luôn mãi công đạo không thể gây thương thịnh thân vương phi, hắn rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật A bệ hạ nên không phải là trong đó một vị tham nhưu kỳ quái hỏi hắn nói cũng không có nói xong bất quá xem hắn đấy mắt những cái đó hứa dâm tả không khó tưởng tượng hắn muốn nói chính là cái gì bệ hạ há là chúng ta có thể nghị luận chu thắng lệ mắt một hành ngạnh sinh sinh đem bọn thuộc hạ về điểm này bắt quái tầm tư cấp lớn đi xuống ngay sau đó lại rất là ngưng trọng nói truyền thuyết thịnh thân vương phi tuy là nông phu xuất thân lại là cái tàn nhẫn nhân vật y độc song tuyệt ba năm trước đây chúng ta thật vất vả mới lộng tới tay tinh cương đào tinh luyện phương pháp chính là hắn buôn bán ra tới, còn có thanh quốc tây quốc đều lưu thông, duy độc chúng ta đông quốc không có dự phòng cùng trị liệu bệnh đầu mùa ôn. Dịch bệnh đầu mùa, cùng với thanh quốc ngắn ngủn ba năm nhiều liền sống lại kinh tế quốc dân, những việc này toàn bộ đều có bóng dáng của hắn, bệ hạ đã từng đặc biệt để phòng bổn tướng tiểu tâm hắn kỳ hạ một chi chiến đội, nghe nói bọn họ vũ khí phi thường quỷ dị, lực sát thương rất mạnh. Mật báo thượng cũng nói, bác man hô duyên tướng quân cũng không có vọt tới phía trước nhất cũng bị người cự ly xa giết chết, nói vậy chính là cái kia vũ khí, cái này vương phi không thể khinh thường, hơn nữa. Nghiêm thịnh duệ cũng là một viên hổ tướng, tiêu dung thiện chiến, chúng ta không thể khinh địch, truyền lệnh đi xuống, tăng mạnh biên quan phòng thủ, thời khác chú ý bất minh thành cùng Tây quốc biên cảnh vân thành động tĩnh, chớ làm nghiêm thịnh duệ cùng tư không hạo chui chỗ trống. Bắc man bên kia cũng thông chi bọn họ một tiếng, nghiêm thịnh duệ phu phu nếu tới, khẳng định sẽ tưởng mau chóng đoạt lại bất minh thành, làm cho bọn họ tăng mạnh đề phòng, đừng làm cho thật vất vả đến miệng thịt. Mỡ bị người ngạnh sinh sinh môi đi ra ngoài. Chu thắng mãi Đông Quốc mấy đại chiến đem trí nhất, làm việc trầm ổn cẩn thận, từ trước đến nay thâm đến kỳ liên thành tín nhiệm, mặc dù Đông Quốc trên giới đều cao nhân nhất đẳng, theo bản năng sẽ coi khinh bọn họ đối thủ, hắn cũng thận trọng làm tốt phòng bị càng là cường đại đế quốc, tự tin đồng thời cũng càng có được cường đại lòng tự trọng, một phần cần thiết duy trì kia phần cường đại, không dung bất luận cái gì sơ thất cùng khiêu khích lòng tự trọng. Vâng. Chúng tướng sĩ đảo qua lúc trước rời rạc, nháy mắt ngưng trọng, Chu Thắng nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, đem mật báo nội dung truyền quay lại Thịnh Kinh, xin chỉ thị bệ hạ bước tiếp theo hành động. Là. Mấy cái tướng sĩ đứng lên, Chu Thắng vây vây tay, còn lại người cũng lần lượt rời đi. Hiện giờ Tam quốc đã có hai nước hoàng thất thân vương chấn thủ biên quan, Tam quốc gian chiến đấu chạm vào là nổ ngay, mấu chốt liền ở chỗ thịnh thân vương phu phu sẽ như thế nào đối đãi Bắc Man, đáp án tin tưởng thực mau liền sẽ công bố. Tây quốc biên cảnh vân thành. Tấm tắc. Không hổ là nghiêm thịnh duệ, gần nhất liền làm đã chết hô duyên cái kia lao đông Tây, Bắc Man lần này quy mô tiến công thanh quốc, dùng kế chiếm lĩnh bất minh thành sau còn lấy tàn sát dân trong thành trâm ngõi thanh quốc trên dưới. Bọn họ bại cuộc sớm đã trước tiên công bố bố trí xa Hoa khổng lồ trong đại điện, một cái thân hình cao lớn đĩnh bạt, lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, giữa mày lại nhuộm đấm hạo nhiên trinh khí cùng khí phách nam nhân lười biếng dựa nghiêng trên ghế trên, lộng lẫy trong sáng mắt làm giống như đêm hệ sao trời giống nhau lóa mắt trước người, chẳng sợ hắn cả người đều lười biếng vô lực, cho người ta cảm giác vẫn như cũ không dung bỏ qua, khí chẳng không thể nói không cường đại, hắn chính là tư không xanh đệ đệ. Tư không giác nhị hoàng huynh, Tây, quốc mang binh thân vương tư không hạo, hắn ở Tây quốc bá tánh cảm nhận trung địa vị không thua cấp nghiêm thịnh duệ ở thanh quốc bá tánh cảm nhận chung địa vị, bọn họ đều là cái loại này trời sinh tướng tài, sinh mà làm vương người. Kia nhưng không nhất định, vương gia ngươi đừng quên, bác man sau lưng còn có đông quốc, tuy rằng bọn họ nhất quán là lấy Bắc man đương thương xử, nhưng bọn họ cũng sẽ không dễ dàng vứt bỏ bọn họ, có bác man ở. Đối chúng ta nhiều ít có kiểm chế tác dụng, ta dám đánh đố, liền tính nghiêm thịnh duệ phu phu đoạt lại bất minh thành, Đông Quốc cũng sẽ không dễ dàng làm cho bọn họ tiến công Bắc Man, nếu không, Chu Thắng kia chỉ cáo giả khẳng định xuất binh tấn công Thanh Quốc, đến lúc đó Thanh Quốc. Hai đầu cũng chưa biện pháp bận tâm, tổn thất chỉ sợ càng thêm thảm trọng. Nói chuyện nam nhân một thân tuyết trắng cầm y dì dáng người thon dài đỉnh bản, Đại lãnh Thiên Nhi còn tự xưng là phong lưu loạn trọng một phen quạt xếp. Tao bao đến cực điểm, bất quá, hắn mặt lớn lên phi thường lập thể tinh xảo, hãm sâu mắt đen, tu bổ tinh xảo mày kiếm, đường cong nhu hòa lại rõ ràng ngũ quan, cao thẳng môi tiếp theo trương anh hồng như máu gợi cảm môi mỏng, chỉnh thể cho người ta cảm giác gâm nhu chung lại ẩn ẩn lộ ra ánh khí, lại tao bao sự tỉnh từ hắn làm ra tới giống như. Đều đương nhiên giống nhau, hắn đều ức chỉ lý thường, Tây Quốc thừa tướng ức chỉ An uổi văn đích thứ tôn, đánh tiểu phản nghịch không phục quản giáo cùng Tư không hạo từ trước đến nay giao hảo. Ngươi cũng đừng quên, năm đó Nghiêm Thịnh Duệ chỉ dựa mấy ngàn tinh kỵ liền đánh đến Bắc Man quân lính tăng dã, suốt tính dưỡng mau 5 năm, năm, khi đó bọn họ còn không có như vậy cường quốc lực, tinh cương đao cũng không có phổ cập đến trong quân, hiện giờ liền càng không cần phải nói, bổn vương nhưng thật ra càng xem trọng Nghiêm Thịnh Duệ. Tư Không Hạo bưng lên chén rượu dơ lên nhẹ nhàng lay động, sau khi nói xong trực tiếp đem rượu ngon đảo tiến chính mình trong miệng. Động tác dung cảm không kềm chế được, tiêu sái tùy tính, chút nào không giống cái thân vương, đảo có điểm như là trà trộn giang hồ hiệp khách. Ngươi cũng nói đó là năm đó, bác man cũng không hẳn vậy tất cả đều là ngu xuẩn, năm đó nghiêm thịnh duệ là binh cực kỳ chiêu, hồi trình thời điểm gặp được long tà vương không cũng bị trọng thương. Thanh quốc cố kỳ trước sau so bác man nhiều, đồng dạng chiêu số, bọn họ tuyệt đối sẽ không lại dùng lần thứ hai, hơn nữa, liền tính thật dùng. Lần này Bắc Man có phòng bị, mấy ngàn nhân mã cũng không có khả năng được việc. bất chỉ ly thương tự nhiên cũng có chính mình cái nhìn, bất quá một. kia nhưng không nhất định à. Một đạo không thuộc về bọn họ hai người thanh âm đột nhiên trống rỗng vang lên, hai người đều là chấn động, tư không hạo càng là xoay người dựng lên, hai mắt gần như nóng rực nhìn chầm chầm nhập khẩu phương hướng, chỉ thấy một thân áo tím, quyến rũ câu nhân tiết vũ dương cùng vẫn luôn cùng cái tiểu lão đầu giống nhau càng thêm trầm ổn tuấn tiếu tư không thể một trước một sau đi đến, hai người toàn xem mắt tròn váng, bọn họ như thế nào tới. Nghiêm thịnh Duệ năng lực không thể so các ngươi kém, lăng kính hiên càng là không ấn bài lý ra bài nam nhân, các ngươi càng là cảm thấy hắn sẽ không dùng chiêu số, hắn liền càng sẽ dùng, vì thắng lợi, hắn sẽ không tiếc hết thể thủ đoạn đại giới, hạo, ly Thường đã lâu không thấy à. Tiết vũ dương vừa nói vừa tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống, Chút nào không để ý hai người khiếp sợ ánh mắt, tư không thể trầm mặc đi theo hắn, ngồi xuống phía trước vẫn là không người kêu một tiếng nhị hoàng thúc, so sánh với ba năm nhiều trước, hắn tựa hồ càng diện than, bất quá cũng càng tuấn tiếu một ít, vẫn như cũ có một quốc gia thái tử hẳn là có cường đại khí thế. Không phải, Dương Ca, Hoàng Tẩu, còn có Tiểu tể, các người như thế nào sẽ chạy tới Vân Thành? Hoàng Huynh đâu? Thật vất vả mới lấy lại tinh thần. Tư không hạo đi nhanh từ chủ vị thượng đi xuống tới, Dương ca sẽ không lại làm kia gì rời nhà đi ra ngoài đi. Kia tiểu tê đâu. Hắn cũng cùng Dương ca giống nhau. Hoàng huynh không được sống sờ sờ tức chết. Ha ha. Bổn cung cùng thái tử nhiều năm không thấy nhị hoàng đệ, thật là tưởng niệm, đặc biệt tiến đến cùng đi nhị hoàng đệ cùng nhau ăn tết, thuận tiện sẽ sẽ bạn cũ. Hoàn toàn không cảm thấy một cái hoàng hậu bắt cóc thái tử là cỡ nào đồ phá hoại sự tình. Tiết Vũ Dương nói được đương nhiên, song việc nhi sau còn vứt cho hắn một cái nghịch ngợm mị nhãn, tư không hạ hất chỉ ly thương song song đánh cái lạnh run, trong lòng nhịn không được đồng tình khởi xa ở hoàng thành hoàng thượng, cưới cái loại này hoàng hậu, hắn đời này chú định không được an bình đi. Thanh quốc dạ lan thành, an qua cơm sáng lúc sau lang kính hiên nắm tiểu đoàn tử đi trước quân y dề viện, phía sau còn đi theo hổ ca cùng quẩn quẩn, lang cha cùng đại hắc không có đồng hành, dọc theo đường đi. Lui tới binh lính đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, lại cũng không có kinh hoàng thất thố chạy trốn, bởi vì, buổi sáng bọn họ đã tránh được một lần, còn bị trọng phạt 30 quân côn, chỉ vì thế tử bọn họ tập thể dục buổi sáng thời điểm là mang theo làng cha bọn họ cùng nhau, khi đó sắc trời mới tờ mở sáng, đột nhiên, nhìn đến mấy chị hung manh giác thú, bọn họ phản xạ tính liền. Ai? Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Dù sao binh lính trong lòng chính là đặc biệt bi thôi là được rồi. Cha, bọn họ vì cái gì đều giống như hòn đá a. Tiến vào quân y dì viện trước kia, tiểu đoàn tử ngửa đầu nghi hoặc hỏi, ngón tay còn ngây ngốc chỉ vào bị hổ ca sợ tới mức cả người cứng đờ, giống như pho tượng giống nhau xử ở bên cạnh, chỉ kém không có đái trong quần các binh lính. Ha ha! Bọn họ lần đầu tiên nhìn đến như vậy uy vũ hổ ca, quá mức hưng phấn. Tiểu đoàn tử có thể hay không cảm thấy thực uy phong. Ý vị thâm trường quét liếc mắt một cái những cái đó binh lính. Lăng kính hiên mỉm cười nói. Tức khắc, trung quanh vang lên vô số trọng vật sập thanh âm. Nguyên bản còn chỉ là pho tượng giống nhau binh lính toàn bộ tuyên cáo bỏ mình. Ai hưng phấn? Ai hưng phấn? Bọn họ là sợ quá được không? Di ánh mắt nhi A, bọn họ về điểm này nhi thoạt nhìn như là hưng phấn bộ dáng. Ân. Tiểu đoàn tử phi thường nghiêm túc nghĩ nghĩ. Sau đó thật mạnh gật đầu, lăng kính hiên nắm hắn vừa đi vừa nói chuyện, kia về sau tiểu đoàn tử đi chỗ nào đều mang theo hổ thúc thúc bọn họ được không? Hảo! Thiên chân vô tả tiểu đoàn tử cứ như vậy bị nhà hắn lao cha cấp lừa dối, về sau mỗi một lần, chỉ cần hắn ra cửa, bên người không phải đi theo hổ ca liền làn cha, bọn lính mới vừa thói quen hổ ca lại muốn thói quen làng cha, bị người chỉnh khổ không nói nổi, khóc không ra nước mắt, đương nhiên! kia đều là lời phía sau. Vương Phi, Vương Phi, Tiểu Quân Vương, Vương Phi, Tiểu Quân Vương. Hai người vừa tiến vào khu nằm viện sân, lui tới Y Đồng, quân Y cùng Thương Hoạn liền sôi nổi theo chân bọn họ chào hỏi. Một ít ngày hôm qua đã làm khâu lại giải phâu Thương Hoạn đang ở binh lính nâng hoặc chính mình xử quải trượng gian nan di động. Tiểu đoàn tử lớn lên hai mắt thẳng lăng lăng nhìn bọn họ. Lăng kính hiên còn lại là lần lượt từng cái theo chân bọn họ gật đầu mỉm cười. Thường thường do hỏi một chút thương hoạn tình huống, lập tức liền bắt được rất nhiều bọn lính tâm. Bụng bị người đâm một đau sao. Động tác đừng quá đại, tiểu tâm miệng vết thương nứt toạc, không sai biệt lắm liền trở về nghỉ ngơi đi, quá mấy ngày hủy đi tuyến tùy tiện ngựa như thế nào nhảy nhót đều thành. Lăng kính hiên nắm hải tử xem xét trong đó một cái bụng làm khâu lại giải phấu binh lính miệng vết thương, xác định không có gì vấn đề mới mỉm cười dặn dò. tiểu đoàn tử toàn bộ hành trình đều to mò nhìn. Nhìn đến khâu lại miệng vết thương khi, tiểu ra hỏa chẳng những không có sợ hãi, ngược lại thấu thật sự gần, một bộ rất có hứng thú bộ dáng, làm đến bên cạnh y y ở đồng đều nhịn không được có chút mồ hôi lạnh thấm thấm, nhà ai tiểu hài nhi có thể theo chân bọn họ ra tiểu quận vương dường như. Nhìn đến miệng vết thương chẳng những không sợ hãi, còn một bộ ta thực hưng phấn, ta rất có hứng thú bộ dáng, không ít người đều đặc biệt tò mò, vương phi rốt cuộc là như thế nào dưỡng hài tử mới có thể đem hải tử dưỡng thành như vậy. Không có việc gì, không có việc gì, tiêm hôm qua bụng bị đâm thủng thời điểm, còn tưởng rằng chính mình chết chắc rồi đâu, không nghĩ tới cư nhiên nhặt về một cái mệnh, tiêm muốn nhanh lên khôi phục, mau chóng trở về sát Bắc Man Tử. Biên quan binh lính đều tương đối tùy tính, không hiểu cái gì lệ nghĩa, bất quá bọn họ đều là tâm huyết thật hắn tử, so sánh với những cái đó con toan giảo thủy, lang kính hiên không thể nghi ngờ càng thích bọn họ. Kia cũng không thể, A, Lăng Kính Hiên nói còn chưa dứt lời, lúc trước còn đặc biệt đàn ông binh lính đột nhiên phát ra một tiếng giết heo kêu thảm thiết, mọi người ngẩn ra, Lăng Kính Hiên đẩy mặt hát tuyến túi đầu, chỉ thấy tiểu đoàn tử nhất dương chỉ còn cưng ở giữa không trung không có lùi về đi, nho nhỏ đơn phượng nhãn tràn đầy tò mò nhìn cái kêu kêu thảm thiết sau một nhảy ba thước xa binh lính, giống như còn lộng không hiểu hắn rốt cuộc làm sao vậy. Khu, khu. chúng ta đi tìm ngươi tàm ca đi. Lăng kính hiên xấu hổ thanh cụ hai tiếng, bế lên hắn xoay người liền hướng tam mau tử đơn độc trụ phòng chạy, Ngại ngại, hắn rốt cuộc dưỡng cái nhiều xuẩn nhiều ngày thật tiểu biến thái đâu. Cha, khó chịu, mau buông ta, bị hắn kẹp ở dưới nách tiểu đoàn tử bất mãn phát ra kháng nghị, bởi vì không thoải mái tư thế, trắng non tiểu thịt mặt đã sung huyết bạo hồng, lăng kính hiên thấy thế không thể không vông, trong miệng còn không quên thấp giọng nhắc mãi, ta tiểu tổ tông, ngươi có thể bất lo điểm như sao. Nhân ra hôm qua mới mới vừa khâu lại miệng vết thương, sao có thể làm ngươi tùy tiện trọc. Trời biết đương hắn nhìn đến gây hỏa nhất dương chỉ khi có bao nhiêu chứng đau, hùng hai tử thật là đáng đánh đòn ngông. Chà không cũng chọc sao. Tiểu đoàn tử nghiêng đầu biểu môi nhi kháng nghị, lăng kính hiên vô lực phiên trận trắng mắt, ta đó là cho hắn kiểm tra miệng vết thương. Ta đây cũng là xem hắn nơi đó phùng đến rắn chắc không. Ha! Lăng kính hiên tức khắc vô ngữ đỡ chán. Chỉ cầu ông trời chạy nhanh phái cá nhân tới thu cái này tiểu hỗn đảng, nếu không, một ngày nào đó hắn sẽ bị chính mình nhi tử cấp sống sờ sờ lôi chết. Chương 666 khủng bố tiểu đoàn tử Tiểu đoàn tử nhất dương chỉ sự kiện thực mau truyền khắp toàn bộ quân y rìa viện, triệu sơn y rìa đồng đám người nghe được thời điểm tất cả đều nhấp miệng cười trộm, lấy hắn dị vãng chiến tích, bọn họ tin tưởng hắn có khả năng đến ra cái loại này thực ngốc thực thiên chân sự tình tới. Mà quân y thương hoạn cùng bọn lính còn lại là các loại lệnh thấu tim, ước gì hố cha tiểu quận vương đừng lại đến, đặc biệt là thương hoạn nhóm, bọn họ còn tưởng sống lâu mấy ngày, nhiều sát mấy cái bắc man từ đâu. Nhưng không nghĩ sớm tang đang ở tiểu quận vương nhất dương chỉ hạ bất quá đáng tiếc chính là, làm cho bọn họ sợ hãi không thôi thủ phạm còn ở quân y liền viện, hơn nữa. Tam ca, Sinh ca ca, ta tới tìm các ngươi. Mắt sát phát hiện trong phòng một đám hài tử chung các ca ca, tiểu đoàn tử nên ngang thét to đi vào, kia bộ dáng chính là theo mặt trên xuống dưới kiểm tra mổ mổ lãnh đạo giống nhau, xem đến đi theo phía sau hắn lăng kính hiên dở khóc dở cười, chứng đau không thôi. Tiểu đoàn tử, sao ngươi lại tới đây? Quải, hảo đáng yêu tiểu bộ bấm, trăng trẻo mập mạp hảo khả quan. Đúng vậy đúng vậy, đã lâu không có nhìn đến loại này béo đô đô tiểu hài tử. Thật đáng yêu, quần vương. Là người đệ đệ sao? Bôi ở mép giường tiểu bao tử cùng thiết hoa tử nhìn đến hắn tiến vào, song song nhíu mày kinh nhảy dựng lên, những người khác còn lại là phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm, ở bọn họ trong thế giới, trên cơ bản hài tử đều là cây hồng bì gầy nhon, giống tiểu đoàn tử loại này lại bạch lại nộn, đầy người thịt thịt hài tử không thể nghi ngờ đặc biệt nhận người hiếm lạ, liền theo ở phía sau lăng kính hiên đều làm cho bọn họ cấp ngạnh xinh xinh xem nhẹ. Mỗi người đều hai mắt sáng lên tỏa định không có. Bất luận cái gì sợ chàng, ngược lại tò mò nhìn lại bọn họ tiểu bụ bấm. Tam ca, sinh ca ca, bọn họ là ai nha? Tiểu đoàn tử đi qua đi phân biệt dắt hai cái ca ca tay, ngửa đầu nhìn bọn họ tò mò hỏi. Bọn họ là bằng hữu của ta, ngươi như thế nào chạy nơi này tới? Lấy lại tinh thần tiểu bao tử không chút khách khí gập lên ngón tay gõ gõ đầu của hắn. Tấm mắt nhịn không được nhìn thoáng qua ngừng ở cửa dựa nghiêng trên khung cửa thượng lao cha, hắn như thế nào sẽ dẫn hắn đến nơi đây tới. Sở thúc giác ca cùng nhị ca có thể đồng ý. Đừng nhìn hắn ngày thường luôn là hù dọa hắn, trên thực tế hắn đối đệ đệ yêu thương không thể so các ca ca thiếu, chỉ là mỗi người biểu đạt phương thức bất đồng thôi. Cha mang ta tới à, tiểu hắc, viên viên, hổ ca cùng cổn cổn cũng tới Nga, bất quá cha nói sợ dọa đến người khác, hại nhân ra miệng vết thương nước toạc tạm thời làm chúng nó chờ ở bên ngoài, các người muốn hay không đi tìm bọn họ ngoạn nhi à, bọn họ khẳng định thực tình mịch. Đương nhiên nói xong, tiểu bụi bấm lại lộc cục chạy hướng ghé vào bên kia tiểu hắc cùng viên viên, biên nói còn biên bông ra thân mình ở bọn họ trên người lăn qua lăn lại, hai chỉ cũng là ngoan ngoãn, chút nào không để bụng hắn cấp quan trọng trọng tải, tùy ý hắn ở bọn họ trên người lăn lột, đặc biệt là viên viên, dứt khoát còn nằm yên ở làm hắn nằm chính mình trên bụng, Thấy như vậy một màn các thiếu niên tất cả đều ngạc nhiên trừng lớn mắt, nhưng thật ra lăng kính hiên phụ tử vẻ mặt tấm mãi. Thành thói quen bộ dáng, ngày thường hắn ở nhà còn không phải là như vậy theo chân bọn họ ngoạn như sao. Tiếp lời chỗ không có tắc nghẽn phát hành chứng minh mạch máu toàn bộ đều tiếp được thực hảo. Nhớ kỹ tạm thời đừng cử động, quá mấy ngày không có việc gì có thể thử hoạt động hoạt động ngón tay, nhưng không thể quá kịch liệt, chờ một tháng sau hủy đi cố định liền có thể bắt đầu hậu kỳ phúc kiến. Tại đây phía trước nhất định phải nhẫn lại, trừ phi ngươi không nghĩ muốn này chỉ cánh tay. Không biết khi nào, dựa vào khung cửa thượng Lăng Kính hiên đã muốn chạy tới mép giường cẩn thận xem xét tam mao tử cánh tay, lại cao minh bác sĩ đều trị liệu không được không phối hợp người bệnh, bọn họ có thể làm đều làm, kế tiếp liền xem chính hắn. Vương, Vương Phi, cánh tay của ta thật sự sẽ khôi phục cùng trước kia giống nhau sao? Nam ở trên giường vừa động cũng không thể động tam mao tử sắc mặt tái nhật như tờ giấy, đáy mắt nhuộm đấm trần chùi hy di, ngày hôm qua lao ra đi thời điểm hắn chỉ nghĩ diệp giáo ý không thể chết được, không hề có cảm giác sợ hãi, cánh tay bị chặt đứt sau, hắn thực mau liền hôn mê bất tỉnh, cũng không cảm giác được cái gì đau đớn, thẳng đến nửa đêm gây tê sau tỉnh lại, hắn mới cảm giác được rõ ràng đau đớn, mới biết được chính mình cánh tay chặt đứt, bất qua y thuật cao minh thịnh thân vương. Phi đã cho hắn tiếp thượng, nghe nói chính mình cánh tay còn có thể khôi phục, về sau còn có khả năng tham gia quân ngũ sát mọi giờ. Hắn trong lòng lại tràn ngập hy vọng, bất quá, ở sâu trong nội tâm mà nói, nhiều ít vẫn là có chút sợ hãi, rốt cuộc chưa bao giờ nghe nói qua cụt tay còn có thể tiếp thượng, hơn nữa còn hoàn hảo như lúc ban đầu. Ha ha! Ngươi tưởng cùng trước kia giống nhau sao? Lăng kính hiên mỉm cười tìm trương ghế ở mép giường ngồi xuống. Nghe nói đứa nhỏ này đã 13 tuổi, chỉ xem hắn nằm ở trên giường thân cao cùng cơ bản không có gì thịt gương mặt, căn bản nhìn không ra 13 tuổi bộ dáng, nhiều lắm cũng liền 11-12 tuổi. Bất quá, lăng kính huyên thực thích hắn hai mắt, tựa như tiểu lao hổ dường như tinh lượng nóng rực, tràn ngập hy vọng, theo chân bọn họ ra tiểu bao tử cùng tiểu hổ tử rất giống. Ân, tưởng, ta còn tòng quân, tưởng cùng diệp tướng quân bọn họ cùng nhau sát bắc man tử nhìn hắn hai mắt gật gật đầu tam lao tử kiên định nói người nhà của hắn là bị bắc man tử giết chết mà mấy năm nay vẫn luôn chiếu cố bọn họ bất minh thành bá tánh đại đa số cũng chết ở bắc man tử trong tay hắn tận mắt nhìn thấy quá bọn họ tử trạng quả thực là thảm không nỡ nhìn có chút tuổi trẻ nữ tử thậm chí là cả người trần trụi không khó tưởng tượng bọn họ trước khi chết tao nộ cái gì hắn muốn báo thù phải vì những người đó đòi lại nợ máu không bao giờ muốn nhìn đến đại thanh bá Cánh gặp đồng dạng vận mệnh. Vậy ngươi liền phải nghe triệu các y dìa sư nói, hảo hảo tu dưỡng khôi phục ta bảo đảm một ngày nào đó ngươi tuyệt đối sẽ đứng ở trên chiến trường, nói không chừng tương lai một ngày nào đó, ngươi còn có thể giống diệp tướng quân bọn họ như vậy uy vũ đâu. Lấy lăng kính hiên con khéo, sao lại nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì? Tay phải động dung sờ lên hắn cái chán, lăng kính hiên tuấn mỹ khuôn mặt bò mãn ôn hòa, đều là chút số khổ hải tử. Mỗi khi nhìn đến loại này hài tử, hắn liền sẽ nhìn không được nhớ tới đã từng tiểu bao tử nhóm, đối bọn họ cũng nhiều vài phần bao dung cùng thương tiếc. Thật vậy chăng? Cảm ơn Vương Phi, ta nhất định sẽ nghe y lịch sư bọn họ nói, nỗ lực khôi phục. Giống như vậy hài tử, ai không nghĩ đương tướng quân, ta Mao tử tức khắc hưng phấn đến tìm không thấy bắc, mất công buổi sáng triệu sơn thấy hắn vô cùng đau đớn, cho hắn dùng ngăn đau dược vật, còn đặc biệt cho hắn chắt châm giảm bớt một vài bằng không hiện tại hắn phi đau đến ngao ngao kêu không thể, bất quá vương phi, vương gia có thể hay không thực mau liền đem bắc man tử cưỡng chế di rời, ra đây không phải liền không thể tự mình đánh bọn họ sao? hưng phấn qua đi, tam mau tử lại lo lắng hỏi, ha ha, chỉ là cưỡng chế di rời bọn họ sao? ngươi tâm cũng quá nhỏ, yên tâm đi, chỉ cần ngươi hảo hảo tu dưỡng phục kiến, khẳng định có cơ hội tự mình sát bắc man tử. Lăng kính hiên ý vị thâm trường cười, đơn phượng nhãn nhanh chóng lướt qua một mặt thị huyết tiêu sát, cưỡng chế di rời bọn họ. Không khỏi cũng quá tiện nghi bọn họ, chiếm lĩnh bất minh thành liền tính, còn làm ra tàn sát dân trong thành cái loại này cực kỳ bi thảm sự tình tới. Hừ, bất minh thành nội bác mang tử, một cái đều đừng nghĩ cho hắn chạy trốn, giết người thì đền mạng, bọn họ toàn bộ đều phải cấp bất minh thành bá tánh đền mạng. Ân, ta tin tưởng vương phi. Hắn hiện tại nhất yêu cầu chính là hy vọng, mà Lăng Kính Hiên cho hắn cũng vừa lúc là hy vọng. Vương Phi, chúng ta cũng muốn so sánh với hôm qua nhìn đến thịnh thân vương khi câu nệ bất an, Vương Phi cho bọn hắn cảm giác phi thường hiền hòa, các thiếu niên cũng không sợ hắn, tất cả đều kích động ảo hào sung lên, Lăng Kính Hiên quay đầu lại xem bọn hắn, ôn hỏa cười nhạt liền không có biến mất quá, có như vậy một đám thiếu niên ở, mặc kệ là Đông Quốc vẫn là bác man. Bọn họ đều mơ tưởng đạp vỡ thanh quốc. Cha, bọn họ đều là bởi vì Bắc Man mất đi thân nhân cô Nhi. Diệp tướng quân ngại bọn họ tuổi còn nhỏ, không muốn thu bọn họ. Người có thể hay không cùng phụ vương nói nói, nhận lấy bọn họ, cho dù là làm cho bọn họ đương hỏa đầu quân bối nổi to cũng thành A. Nhìn cơ hội thích hợp, tiểu bao tử đi phía trước ghé vào trên vai hắn thừa cơ yêu cầu nói, người khác không biết hắn còn không biết sao. Nhà bọn họ chân chính làm chủ chính là cha. Tuy rằng cha không thế nào quản quân doanh sự tình, bất quá chỉ cần hắn chịu ở phụ vương bên thai nói hai câu, phụ vương khẳng định sẽ thận trọng xử lý, không còn có người ta nói nói so với hắn càng dùng được. Bối nổi to, kia không phải ngươi cùng tiểu hổ tử việc sao? Nhướng mày, lăng kính hiên liếc xéo hắn liếc mắt một cái, cô ý nháo hắn ngoan nhi, ai biết? Vương phi, không phải nói không bối nổi to sao? Cùng Lăng Văn nghiêm thượng kình cùng Long Đại Sơn Chu Trường sinh cùng nhau tiến đến tống tiểu hổ vừa lúc nghe được lời hắn nói, tiểu gia hỏa quinh lên, vội vàng vọt tới trước mặt hắn kháng nghị, hắn đều đương lục phẩm giáo quý vì sao còn muốn bối nổi to à. Ha ha! Nghe vậy, Lăng Kính Hiên nhịn không được cười ha ha, thiết hoa tử cùng vừa đến tới Lăng Văn đám người cũng không cấm tuét miệng bật cười, duy độc tiểu bao tử cùng tiểu hổ tử cau mày vẻ mặt khó chịu, bọn họ là muốn ra trận giết địch. Sao có thể đi bối nồi to? Xuân trứng Trải qua tiểu hổ tử bên người chu trường sinh tức giận hoành hắn liếc mắt một cái. Vương Phi nói giỡn đâu. Hắn còn thật sự. Toan tú tải ngươi nói ai đâu. Tiểu hổ tử mấy năm nay võ công cũng không phải bài học. Lập tức liền trừng mắt giận mắt trừng mắt hắn. Chu trường sinh chậm gì gì xoay người nhìn hắn. Ai ứng nói ai. Người. Tin hay không ta tấu bẹp người. Tiểu hổ tử tức giận đến lôi khởi nắm tay. Rất có khí thế ở trước mặt hắn quơ quơ, nhưng người ta lăng là mắt cũng chưa chớp một chút, tin, bất quá ngươi không dám. Hào đi, này một lệnh một nóng, tiểu hổ tử nắm tay đánh ra đi liền cùng đánh vào đông thượng giống nhau, cũng mất công bọn họ có thể ồn ào đến lên. Ngươi cho ta nhớ kỹ, một ngày nào đó ta muốn hung hăng tấu ngươi một đốn. Nhắc tới hắn cổ áo tử lược hạ tàn nhẫn lời nói, tiểu hổ tử quyết đoán nổi giận đùng đùng xoay người không hề phản ứng hắn để tránh chính mình xúc động dưới thật sự sẽ tấu bẹp hắn, mà chu trường sinh đâu, thông thả ung dung sửa sang lại bị hắn vò nát quần áo, chút nào không đem hắn lửa giận để ở trong lòng, nhìn kỹ nói, hắn bên môi tựa hồ hiện lên vẻ tươi cười, có lẽ người ngoài sẽ không minh bạch, nhưng đây là bọn họ giao lưu cảm tình phương thức, đừng nhìn bọn họ xảo thành như vậy, một bộ, thật sự có khả năng động thủ bộ dáng, nếu là đối phương gặp nguy hiểm, bọn họ tuyệt đối sẽ trước tiên nhảy ra đi từ nhỏ cùng nhau lớn lên sở tích lũy lưu nghị không phải người thường có thể lý giải cha ca ca hắn làm sao vậy không biết khi nào cùng viên viên bọn họ chơi đùa tiểu đoàn tử chạy tới tiểu gia hỏa nói chuyện đồng thời còn vọt tới mép giường mấp máy mông nhỏ muốn hướng trên giường bò ai ra ta tiểu tổ tông ngươi nhưng ngừng nghỉ điểm nhi đi lăng kính yên lập tức sợ tới mức tim đập tạm dừng một phen liền đem hắn ôm trở về Lúc trước nhất Dương Chỉ hắn còn lòng còn sợ hai đâu. Ai nha cha, nhân gia chính là muốn nhìn một chút ca ca sao? Bị hắn ôm lấy tiểu đoàn tử không an phận mất máy, trong miệng còn các loại kháng nghị, Lăng Kính hiên nhịn không được bạch bạch ở hắn trên ngông chụp hai hạ, mạnh mẽ đem hắn an trí ở chính mình trên ủi, "Ca ca nhưng kinh không được ngươi xem, ngươi liền thành thật một chút đi." Ai biết hắn có thể hay không lại dùng ra nhất Dương Chỉ, hoặc là lợi hại hơn chiêu số. Hắn đều sợ hắn. Vì cái gì nha? Cha có thể xem, vì cái gì ta không thể nha? Hoàn toàn không cảm thấy chính mình không lâu trước đây làm sự tình có bao nhiêu hô cha, tiểu đoàn tử thực ngốc thực thiên chân ngẩn lên đầu, lăng kính hiên thật dài phun ra một ngụm chọc khí, tận khả năng bình tĩnh nói, ca ca cùng vừa rồi vị kia đại thúc không giống nhau, cánh tay hắn chặt đứt, cha phí rất lớn kính nhi mới cho hắn tiếp thượng, vạn nhất ngươi không cẩn thận đụng phải, lại cho hắn lộng chặt đứt làm sao bây giờ? Tiểu đoàn tử ngoan, không cần đi chạm vào ca ca hảo sao. Ngươi cũng không nghĩ ca ca về sau biến thành không có tay người đi. Hắn không cẩn thận quá dễ dàng không cẩn thận, làm người không thể không phòng A. Giờ này khắc này, Lăng Kính Hiên không cấm hoài nghi chính mình phê chuẩn hắn có thể ra cửa ngoạn nhi quyết định hay không chính xác, thật làm hắn nơi nơi loạn toản, dạ lan thành không được gà bay chó sủa. Vậy được rồi, ta không chạm vào, ta liền nhìn xem. Ngạch! Tiểu đoàn tử nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu mới thiên chân vô tà nói, mà lăng kính hiên tức khắc mãn đầu hát tuyến, cảm tình hắn nói như vậy nhiều đều nói vô ích. Hắn sợ chính là hắn nhìn xem được không? não không hiểu nhà bọn họ cha như thế nào sẽ như vậy khẩn trương, lăng văn đám người tất cả đều một đầu nghi hoặc, mặt khác các thiếu niên liền càng không cần phải nói, nằm ở trên giường tam mau tử qua lại xem bọn hắn. Lắp bắp nói, không, không quan hệ vương phi, tiểu quận vương muốn nhìn liền xem đi. Đương nhiên, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy, nhìn xem cũng sẽ không thiếu khối thịt, không nghĩ làm béo đô đô tiểu quận vương khổ sở. Nếu ngươi còn muốn ngươi cánh tay nói, ta khuyên ngươi vẫn là đừng ôm chặt ý nghĩ như vậy, vừa rồi. Nói, Lăng Kính Yên liền đem chuyện vừa rồi từ đầu chí cuối nói một lần, bao gồm tiểu đoàn tử nói muốn nhìn xem nhân ra miệng vết thương rắn chắc không nói, nghe xong lúc sau, mãn nhà ở các thiếu niên tất cả đều các loại không hảo. Tam mau tử vốn là tái nhợt sắc mặt càng thêm không có huyết sắc, khô khóc môi không được run rẩy, hảo nửa ngày mới nghẹn ra một câu, kia, kia vẫn là thôi đi. Hắn còn tưởng lưu chữ cánh tay ra trận giết địch đâu. Ha ha. Giây tiếp theo, toàn bộ nhà ở tuân ra cởi vàng, liền chết còn không sợ tam mau tử, quyết đoán nhận túng, bắt đầu sợ hai cái kia bạch bạch thị thị, phi thường đáng yêu tiểu quân vương. Chương 667 cha ta cũng cầu ngươi. Cha, ngươi còn chưa nói có nguyện ý hay không hỗ trợ cùng phụ vương cầu tình đâu. Cười đùa qua đi, tiểu bao tử đề tài lại xoay trở về, hắn nhưng không nghĩ tiếp tục tham thảo bối nổi to vấn đề, không phải bị vào quận vương thân phận không muốn, mà là hiện tại rõ ràng có càng tốt lựa chọn, ngốc tử mới có thể đi bối nổi to đâu. Ân. Nghe vậy, ông tiểu đoàn tử lăng kính hiên tươi cười chật tắt, tầm mắt lần lượt từng cái đảo qua khẩn trương nhìn hắn các thiếu niên. Bọn họ bên trong lớn nhất mới 13, 14 tuổi, nhỏ nhất phòng trừng liền mười mấy tuổi, gầy yếu về gầy yếu, có chút người vóc dáng nhưng thật ra không nhỏ, quan trọng nhất chính là bọn họ có một đôi khát vọng biến cường hai mắt, Lăng Kính Hiên hơi làm trầm tư lúc sau nhìn bọn họ nghiêm túc hỏi, "Các ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng, đương binh liền nhất định sẽ thượng chiến trường, cho dù là hỏa đầu quân, đánh giặc thời điểm cũng yêu cầu đấu tranh anh dũng, địch nhân cũng sẽ không đem các ngươi đương tiểu hài tử xem." Động một chút bị thương đổ máu, thậm chí là tử vong. Các ngươi đều là cô nhi, chết trận liền vì các ngươi khóc người không có. Này đó hài tử nếu hảo hảo bồi dưỡng nói, tương lai nói không chừng thật sự sẽ có một phen thành tiểu. Lăng kính hiên như suy tư gì nhìn xem tiểu bao tử cùng tiểu hổ tử hai người. Bọn họ cũng yêu cầu một đám có thể tín nhiệm đồng bọn, tựa như thịnh duệ giống nhau. Nếu không có nghiêm dực bọn họ cùng những cái đó từ ảnh vệ tạo thành thân binh, thậm chí là diệp tướng quân đám người. Hắn cũng không có khả năng phùng chiến tất thắng, người chú định là yêu cầu đồng bọn, có lẽ bọn họ, có thể ở tương. Lai một ngày nào đó trở thành tiểu bao tử không thể thiếu đồng bọn. Chúng ta không sợ, cầu vương phi thành toàn chúng ta. Cầu vương phi thành toàn. Các thiếu niên ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, ở trong đó một thiếu niên dẫn dắt hạ, những người khác tất cả đều quý xuống, mỗi người trong mắt đều hàm chứa nhiệt lệ, rồi lại quật cường cố nén không cho nước mắt rơi xuống. Bắc man gần 5 năm không có tập kích quay rối bên thành, nói cách khác, bọn họ cha mẹ thân nhân ít nhất cũng là 5 năm trước chết, lấy bọn họ tuổi tác suy tính, bọn họ không nên còn có như vậy mánh liệt hận ý, như thế chấp nhất mới là, nhưng người khác không biết chính là. Mất đi cha mẹ người nhà bọn họ, toàn dựa bất minh thành bá thánh cùng đóng quân tiếp tế bọn họ, bọn họ có thể nói tất cả đều là ăn bách ra cơm lớn lên, trong đó có chút đặc biệt thiện tâm người trừ bỏ không chính thức thu dưỡng bọn họ cơ bản đều lấy bọn họ đương chính mình hài tử xem, mà những người đó, toàn bộ đều chết ở Bắc Man phá thành hoặc tàn sát dân trong thành trung. Kia một ngày, khi bọn hắn ở chồng chất thi thể nhìn thấy quen thuộc người khi, tất cả đều nhịn không được nắm chặt nắm. Tay lệ nóng doanh trọng, hơn nữa âm thầm giao nha thể, bọn họ nhất định phải tham gia quân ngũ, nhất định phải tự mình giết hết sở hữu Bắc Man, tự mình thế bọn họ báo thủ, đòi lại này bút nợ máu. Đối sắc khí, Lăng kính hiên từ trước đến nay mẫn cảm, này đó các thiếu niên trên người sát khí nùng liệt đến làm hắn đều nhịn không được có điểm ăn vặt kinh, mặc dù còn không hiểu biết cụ thể tình huống, hơi chút ngấm lại cũng có thể biết là chuyện như thế nào. Tuổi này thiếu niên, nhất không thiếu chính là một cổ tử nhiệt huyết nhiệt tình y, nhi, không thể nghi ngờ là nhất đáng giá bồi dưỡng. Cha, ngươi liền đáp ứng bọn họ sao? Phụ vương từ trước đến nay đều nghe ngươi lời nói, ngươi liền giúp bọn hắn nói vài câu lời hay sao? cầu ngươi. Thấy hắn thật lâu không nói lời nào, tiểu bao tử cỏ qua đi ôm bờ vai của hắn hơi mang làm nũng lay động, trong lúc còn không quên liên tiếp đối các huynh đệ đưa mắt ra hiệu, lang văn thấy thế bất đắc dị lắc đầu, tiến lên nói cha, xem ở bọn họ mỗi người đều đầy ngập nhiệt huyết phần thượng, ngươi liền đáp ứng đi, nói nữa bọn họ tuổi cùng chúng ta sắp xỉ vừa lúc cũng có thể cùng chúng ta làm bạn không phải. Vẫn là sẽ đọc sách người có thể nói, không giống mỗi chỉ tiểu bao tử. Cũng chỉ biết làm nũng. Chà nuôi, ta cảm thấy cũng khá tốt, nếu không ngươi liền đáp ứng rồi đi. Thiết hoa tử không cam lòng lạc hậu, vội vàng ra tiếng phụ họa theo chân bọn họ ở chung trong chốc lát, hắn cũng rất thích bọn họ. Hơn nữa vừa rồi hắn còn đáp ứng bọn họ, không có việc gì sẽ dạy bọn họ đọc sách viết chữ, liền tính là tham gia quân ngũ, ít nhất cũng muốn sẽ viết tên của mình gì đó đi. Lăng thúc, ngươi liền đáp ứng rồi đi. Văn ca ca võ ca ca cùng sinh ca ca rất ít cầu người cái gì đâu. Trước sau đi theo lăng văn bên cạnh nghiêm thượng kình cũng nội không ngừng hát đệm, hắn không hiểu biết bọn họ, nhưng hắn tin tưởng văn ca ca bọn họ, nếu bọn họ đều ra tiếng khuyên bảo, hắn cũng nguyện ý hỗ trợ. Hiên chủ tử, làm ơn. Long Đại Sơn ba người không hẹn mà cùng con lưng, ngồi ở lăng kính hiên trên đuổi tiểu đoàn tử đầu vai tới vai đi xem bọn hắn, đột nhiên xoay người bỏ dậy ôm nhà hắn cha cổ. Phi thường nhiệt tình ở trên mặt gặp một ngụm, cha ta cũng cầu ngươi. Hảo đi, hắn căn bản không biết bọn họ ở cầu cái gì, chỉ là theo bản năng phối hợp chính mình các ca ca thôi. Lúc trước hôn môi chính là tạ lễ, tiểu ra hỏa khôn khéo đâu. Tiểu hôn đàn, biết bọn họ ở cầu cái gì sao? Lăng kính hiên tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, dơ tay lau đi trên mặt nước miếng, tiểu đoàn tử xuẩn manh xuẩn manh lắc đầu, không biết ta, chính là ca ca bọn họ đều cầu ngươi. Nhân gia cũng muốn cùng nhau sao? Nhìn hắn nói được giống thật mà là giả, dù sao hắn chính là có chính hắn một bộ mụy biện là được rồi. Hảo, đừng đi theo ổ nào, ngoan ngoãn ngồi song. Làm hắn chọc cho vui vẻ, Lăng Kính Hiên bật cười điểm điểm mùi hắn, tiểu đoàn tử cũng ngoan ngoãn, nghe lời ngồi trở về, hai tay ôm chính mình hai chân cùng cái đại gia dường như dựa ngồi ở nhà hắn trai trong lòng ngực. Lăng Kính Hiên duỗi tay ôm lấy hắn, để tránh hắn ngã xuống. Dương mắt nhìn xem những cái đó các thiếu niên, lược hiện bất đắc dĩ nói, tính ta sợ các người, bất quá, hy vọng các ngươi nhớ kỹ hôm nay lời nói, một khi ta cùng vương ra để ra chuyện này, các ngươi liền không còn có. Đường rút lui. Mặc dù đã thấy được bọn họ quyết tâm, Lăng Kính Hiên vẫn là không tránh được lại lặp lại một lần, thời đại này binh không phải như vậy dễ làm. Vương Phi yên tâm, chúng ta tuyệt không hối hận. Tuyệt không hối hận. Một đám các thiếu niên cảm xúc phấn khởi hô, nhiều năm tâm nguyện liền phải thực hiện, bọn họ sao có thể quay về lối cũ vậy được rồi? Các ngươi đi thống kê một chút, còn có bao nhiêu giống các ngươi người như vậy, tuổi càng tiểu nhân cũng không quan hệ, nam nữ không hạn, sửa sang lại cái danh sách giao cho ta, Tiểu Văn tiểu võ, các ngươi hiệp trợ bọn họ ký lục, nhất định phải thực tế nhân số, giới tính cùng tuổi, trong vòng 3 ngày giao cho ta." Lăng Kính Hiên vừa lòng gật gật đầu. Thuận thế liền phân công nhiệm vụ cho bọn hắn, chiến tranh xử rất nhiều người mất đi thân nhân, hắn tin tưởng, như vậy hài tử hẳn là không ở số ít, quân đội thượng sự tình hắn không giúp được nghiêm thịnh duệ, loại sự tình này hắn đảo có thể hỗ trợ một vài. Không thành vấn đề, chuyện này liền bao ở chúng ta trên người. Nghe vậy, tiểu bao tử dũng cảm vô vô bộ ngực, đại bao tử thói quen làm hắn làm nổi bật, cũng không có cùng hắn tranh đoạt công lao, chu trưởng sinh đám người an ý quyết định đi hỗ trợ. Mặc dù bọn họ đã sớm thoát ly nô tịch, ở bọn họ cảm nhận chung, bọn họ vẫn là tiểu các chủ tử thư đồng, vẫn là muốn giúp bọn hắn chia sẻ nhiệm vụ. Tuy rằng, bọn họ cảm tình càng như là thanh mai trúc mã hảo huynh đệ. đa tạ vương phi, liên can các thiếu niên kích động qua đi lại chạy nhanh quỳ xuống đi, nằm ở trên giường tam mau tử ngẹn khí hét lên, các ngươi đừng quên ta, cho ta lưu vị trí a. Ha ha! Trong phòng lại một lần tuân ra cười vang. Người khác vừa nghe nói tham gia quân ngũ đều là é sợ cho tránh còn không kịp, tựa như năm đó lăng ra thôn binh dịch giống nhau, nhưng này đó các thiếu niên, lại là một cái so một cái tích cực, sợ sẽ rơi rớt bọn họ, người cùng người tranh lệch, bởi vậy có thể thấy được một chút. Sư phụ, bên ngoài đều nghe được các người thanh âm. Triệu Sơn cung trường lăng một trước một sau đẩy cửa ra đi đến, bên này khu nằm viện kỳ thật là yêu cầu an tĩnh, bất quá bởi vì ở bên trong người là lăng kính hiền. Không ai dám tới làm cho bọn họ nhỏ giọng điểm là được. Xin lỗi xin lỗi, một cao hứng liền đã quên. Rốt cuộc phản ứng lại đây thương hoạn nhóm đều yêu cầu nghỉ ngơi. Lăng Kính Hiên ôm tiểu đoàn tử đứng lên, ta không sai biệt lắm cũng nên đi trở về. Ta mau tử, hảo hảo dưỡng thương, còn có các ngươi, không có việc gì đừng đến nơi đây tới đi bộ. Mau chóng đem danh sách sửa sang lại ra tới, tiểu văn, nghiêm dực đã trở lại. Thuận tiện hỏi một chút mặt khác mấy cái thành chỉ có hay không giống bọn họ giống nhau người, có lời nói làm cho bọn họ tùy quân toàn bộ đến dạ lan thành tới. Nếu đã đối này đó cô Nhi có bước đầu quy hoạch, lăng kính hiên cũng không ngại nhiều, tới nhiều ít liền thu nhiều ít, chỉ cần cuối cùng phụ họa hắn yêu cầu, hắn liền toàn bộ lưu lại. Đương nhiên, cũng không phải toàn làm cho bọn họ tham gia quân ngũ, hắn sẽ nhằm vào bọn nhỏ ý tưởng cùng đặc điểm phân biệt an trí bọn họ, chỉ cần chính bọn họ chịu nỗ lực. Tương lai thế tất trở nên nổi bận. Hảo. Lăng Văn gật gật đầu, chuẩn bị cùng hắn cùng nhau rời đi. Triệu Sơn xem xét một chút tam mao tử trạng hướng. Ngưng thanh nói, sư phụ, ta có điểm giải phẫu phương diện sự tình tưởng thỉnh giáo ngươi. Tuy rằng ngày hôm qua cùng hắn cùng nhau làm giải phẫu, có chút kỹ thuật thượng nan để hắn vẫn là không hiểu lắm. Yêu cầu chậm rãi dò hỏi, về sau loại này đại hình giải phẫu cơ bản liền phải từ hắn tiếp nhận. Hắn cũng muốn một đám truyền cho y đồng nhóm. Tối nay trở về chúng ta lại nghiên cứu đi Đúng rồi Về sau Tam mau tử hết thể ẩm thực yêu cầu Toàn bộ từ trong nha môn phụ trách Ta sẽ công đạo thủy linh nhi phái Chuyên gia phụ trách Người nhớ rõ cùng phụ trách chiếu cố hắn ý, ý Đồng nói một tiếng Tam mau tử tay rửa theo bình thường hộ lý Hơn nữa chính hắn nỗ lực Chỉ sợ ít nhất cũng yêu cầu nửa năm Thời gian mới có thể hoạt động tự nhiên Hắn nếu đáp ứng rồi làm hắn giết Bắc ma tử Vậy tuyệt đối không thể nói lỡ Về sau hắn sở hữu ẩm thực, bao gồm hàng ngày dùng để uống thủy từ từ, hắn toàn bộ đều tính toán cho hắn đổi thành nguyệt nha tuyển thủy, xúc tiến hắn tay mau chóng khôi phục, hắn nhớ rõ trước kia rời đi lăng ra thôn thời điểm, lão lang chúng no cấp quý trọng linh thực đều. Còn giữ, sau khi trở về hắn cũng tính toán nghiên cứu một chút, gia nhập hắn dược chung. Triệu Sơn gật gật đầu, bên kia cung trường lăng nghi hoặc hỏi, Vương Phi tính toán tự mình chiếu cố những cái đó các thiếu niên. Hắn không phải lòng tốt như vậy người đi. Ít nhất hắn nhận thức thịnh thân vương phi không phải như thế nhiệt huyết người. ngươi phải có hưng thú nói hoan nên tiếp nhận. Không có chính diện trả lời hắn vấn đề. Lăng kính hiên ôm hải tử nhướng mày xem hắn. Đoàn người vừa nói vừa rời đi phòng. Ghé vào trong một góc hổ ca cùng cuộn cuộn cũng đứng lên đi theo bọn họ phía sau. Đừng, ta hiện tại đối làm quan hoặc là tham gia quân ngũ cũng chưa hưng thú. Nếu là vương phi nhân thủ không đủ, ta có thể hỗ trợ. Mặt khác liền tính, ta chỉ nghĩ canh giữ ở hắn bên người, ngẫu nhiên cho hắn đánh trợ thủ, hơi chút giảm bớt hắn gánh nặng. Cung trường Lăng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nhìn về phía Sơn Tử tầm mắt tràn ngập nùng đến không hòa tan được tình ý, muốn nói hắn mấy năm trước vẫn là trong kinh thành có tiếng hoa hoa công tử, chỉ sợ không vài người sẽ tin tưởng. Triệu Sơn Tựa Hồ đã thói quen hắn không e lệ, mặt không đỏ khí không xuyễn, bình tĩnh tùy ý hắn xem, Lăng Kính Yên hơi hơi mỉm cười, vậy đừng hỏi. Hảo hảo bảo hộ Sơn từ đi. Mọi người đều không phải xuẩn. Một người nam nhân không có khả năng không nghĩ kiến công lập nghiệp. Nhưng cung trưởng lăng so với ai khác đều rõ ràng. Triệu Sơn không có khả năng vĩnh viễn đều là quân y đi. Hắn sẽ chỉ ở yêu cầu thời điểm xuất hiện ở quân đội. Chiến tranh sau khi kết thúc. Hắn khả năng vẫn là sẽ du lãm thiên hạ. Khi đó nếu cung trưởng lăng ở làm con nói. Chỉ sợ cũng không thể lại đuổi theo hắn chạy. Vì Triệu Sơn... Hắn quyết đoán từ bỏ dễ như trở bàn tay quan to lộc hậu. Đối này, lăng kính hiên thực rõ ràng là vừa lòng, hai cái ở bên nhau, không nhất định một hai phải quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý, chỉ cần lẫn nhau yêu nhau bên nhau, chẳng sợ cơm canh đạm bạc cũng là hạnh phúc. Chương 668 quân vụ an bài, phương nào yêu nghiệt. Người nhiều lực lượng đại, thành lâu cửa thành chữa trị công tác đâu vào đấy tiến hành, nghiêm dực trở về một vạn kỵ binh. Còn thừa bộ đội lục tục sẽ từ phụ cận vài tòa thành trì chạy tới, có này một vạn kỵ binh gia nhập, chữa trị thành lâu, sơ tán ba cánh, cùng với ngoài thành dựng trại đóng quân, tham báo liên tục chờ sự tình liền có thể đồng thời tiến hành, rồi, buổi chiều 234 cũng đã trở lại, Nghiêm Thịnh Duệ quyết đoán đem nhiệm vụ phân đi xuống, Nghiêm Dực vẫn là phụ trách tham báo, chờ thu thập tình báo cùng thống lĩnh quân vụ công tác, mấy ngàn thân binh toàn bộ giao cho hắn điều hành. Nghiêm nhị nghiêm sam dẫn người ở ngoài thành hạ trại, chuẩn bị nên đón đại bộ đội đã đến, nghiêm tư hiệp trợ ba tánh rút lui, không ngừng là dạ lan thành ba tánh, phía sau hai tòa thành trì cũng muốn thanh không, trăm vạn binh lính không phải số lượng nhỏ, yêu cầu cũng đủ địa phương mới có thể hoạt động khai. Vương gia, tàng tướng quân binh mã ban đêm sẽ từ hữu quân đến dạ lan thành, ngụy tướng quân người ngày mai đến, tần tướng quân khả năng ngày mai buổi tối. Nhà môn ngày thường thẩm án công đường tạm thời thành trung quân chướng, nghiêm thịnh duệ đám người đang ở thương nghị quân vụ, nghiêm dực bốn người rút đi nhất quán y H.I.L.H. trang phẫn, toàn bộ mặc và huy phong lấm lấm chiến giáp, tức khác liền có phong độ đại tướng, ở kinh thành bọn họ là ảnh vệ thống lĩnh, tới rồi biên quan, bọn họ chính là thân binh thống lĩnh, trên nguyên tắc tới nói, hắn không mang theo thường quy quân, trên chiến trường chỉ phụ trách mang thân binh đi theo nghiêm thịnh duệ. Đây cũng là vì cái gì bọn họ không có tự mình mang binh trở về nguyên nhân căn bản. Triều đình có rất nhiều tướng quân, không thiếu bọn họ mấy cái, bọn họ tồn tại ở trong quân tới nói đều là dị loại, đã là trung tâm nhân vật, lại hoàn toàn bên cạnh hóa, các tướng sĩ đều biết bọn họ tồn tại, cũng phục tùng bọn họ điều phái, rồi lại không phải bọn họ thuộc hạ người. Ân, phía sau thành trì sơ tán công tác làm được như thế nào? Nghiêm Thịnh Duệ gật gật đầu, Một thân ngân bạch chiến giáp hắn không thể nghi ngờ nhất xung ra, làm trong quân tối cao thống soái, không, có chiến sự thời điểm, hắn cần thiết bình tĩnh mà uy nghiêm, chiến sự tiến đến khi, lại dùng bình tĩnh uy nghiêm tới hình dung hắn liền mười phần sai, trên chiến trường hắn, giống như lấy mạng tu la giống nhau đáng sợ, những cái đó năm bắc man có thể nói là làm hắn đánh đến không có tính tình, liền trong tay bọn họ cùng tiễn gặp được hắn đều phải tự động quẹo. vào nhi, bất quá 5 năm, năm tu thân dưỡng thức Tựa hồ làm cho bọn họ quên mất đã từng đau, lại công khai khinh đến hắn trên đầu tới, lúc này đây, đại thanh chiến thần thân vương thế tất sẽ lại lần nữa làm cho bọn họ nhìn đến, địa ngục cảnh tượng. Không phải thực thuận lợi, cùng trước kia giống nhau vấn đề, ba tánh phần lớn không muốn rút lui. Mỗi lần bùng nổ đại quy mô chiến tranh phía trước, bọn họ ở sơ tán ba tánh thời điểm đều sẽ gặp được tương đồng vấn đề, không phải thành hủy người vong, ba tánh rất ít sẽ chủ động rời đi, bọn họ căn ở nơi nào. Người liền ở nơi nào, đương nhiên, trong đó không thiếu quốc gia khác hàng năm xếp vào ở biên thành thắng tử, có chút thậm chí đã cùng biên thành bá tánh một viên, bọn họ càng là sẽ lặng lẽ kích động bá tánh cảm xúc, liền tỷ như nói hiện tại đi, rất nhiều bá tánh đều nói, nếu bọn họ thịnh. Thân vương đã mang theo đại quân tới, vì sao còn muốn bọn họ xa rời quê hương từ từ, số ít người còn tính, đương đại đa số đều như vậy thời điểm, bọn họ cũng rất khó làm. Tiếp tục. Vương Phi cùng tiểu quận vương tới. Nghiêm Thịnh Duệ lời nói còn chưa nói xong, chỉ thấy Lăng Kính Hiên nắm tiểu đoàn tử đi đến, phía sau vẫn như cũ đi theo hổ ca cùng quần quần, trừ bỏ một hai ba bốn, còn lại tướng sĩ tất cả đều cúc hoa căng thẳng, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng cứng đờ ở ghế trên, Lăng Kính Hiên mỉm cười theo chân bọn họ gật gật đầu, thẳng mang theo tiểu đoàn tử đi hướng Nghiêm Thịnh Duệ. Người làm sao vậy tới? Còn có người, khi nào biến thành cha tiểu tùy Tùng Nhi? Chút nào không ngại bọn thuộc hạ nhìn đến chính mình thiết hán nhu tình một mặt, nghiêm thịnh duệ hoạt động ngông vì tức phụ nhi nhường ra chỗ ngồi, còn không quên nhéo nhéo bảo bối nhi tử cái mũi, rôi tay đem hắn bế lên tới ngồi ở bọn họ trung gian, đến nỗi hổ ca cuộn cuộn, bọn họ đã sớm tự động tự phát tìm cái góc nằm sắp xuống đi. Bởi vì ta là cha cái đuôi nhỏ A. Tiểu đoàn tử phi thường nghiêm túc trả lời hắn vấn đề, thiên chân trả lời chọc cười phu phu hai người hiện trường bởi vì mũa hai chỉ tồn tại mà càng chặt không khí hơi chút hòa hoán một ít, Lăng Kính Hiền xoa đầu của hắn cười nói, ta dẫn hắn trong thành xoay chuyển, thuận tiện đến ngươi nơi này đến xem, các ngươi đang nói cái gì. Buổi sáng trở về lúc sau hắn khiến cho Lăng Vân cho hắn sửa sang lại một gian nhà ở ra tới làm lâm thời phòng làm việc, theo sau lại cùng Sơn Tử thảo luận một ít giải phẫu thượng vấn đề, cơm trưa thời điểm chỉ có Sở Vân Hàn cùng Tư Không Giác, cùng với Tiểu Đoàn Tử, những người khác bao gồm bọn nhỏ đều không có trở về, ngủ chưa không có việc gì hắn liền cùng mang theo hải từ nơi nơi loạn đi dạo, rốt cuộc hắn cũng là quân sư sao, có thể hỗ trợ địa phương khẳng định muốn tấn điểm lực, bất quá. Nghiêm dực bọn họ an bài rất khá, nơi nơi đều đâu vào đấy, hắn lôi đỉnh chiến đội tạm thời vô dụng võ nơi. Chính là một ít quân vụ thượng an bài, còn có ba ngày ăn tết, mấy ngày nay trước chỉnh hợp quân đội, chờ đại quân yên ổn xuống dưới lại xuất binh tấn công bất minh thành. Không hy vọng tức phụ nhi quá nhọc lòng, nghiêm thịnh duệ ngưng thanh nói, chân chính muốn đánh giặc nói, bọn họ vẫn là muốn trước đoạt lại bất minh thành mới được. Ha ha, không lỗi, tấn công bất minh thành việc chúng ta bàn bạc kỹ hơn, nghiêm dực, giúp ta tra xét một chút tây quốc vân thành tình huống, ta nếu là phòng trường đến không tội, bạn cũ hẳn là sẽ đến, tìm cơ hội truyền cái tin, liền nói buồn phi thật là tưởng nghiệm, hy vọng hắn có thể lại đây một tụ. Nói đến tấn công bất minh thành. Lăng kính hiên ngược lại không như vậy nóng nảy, lấy hắn đôi tiết vũ dương hiểu biết, nói không chừng hắn lúc này đã ở Vân Thành, nếu là có thể cùng hắn liên hệ thượng, muốn toàn tiêm bất minh thành Bắc man tử cũng không phải cái gì việc khó nhi. Là, Vương Phi, biết hắn nói người là ai, nghiêm dực không người tiếp được mệnh lệnh, nghiêm tư nghĩ nghĩ ngẩn đầu nói, Vương Phi, thuộc hạ gặp cái không lớn không nhỏ nan đề, có không giúp thuộc hạ ra cái kiến nghị. Hắn cũng không hoài nghi nhà bọn họ Vương Phi đa mưu túc trí, nói không chừng hắn sẽ có càng tốt biện pháp giải quyết bá tánh rút lui vấn đề đâu. Nga! Còn có chuyện có thể khó trụ ngươi. Nói đến nghe một chút. Hẹp dài mê người đơn phượng nhãn hơi hơi đảo qua, lăng kính hiên cười như không cười nhìn về phía hắn, nghiêm thịnh duệ cũng mừng rỡ làm hắn đi xử lý những cái đó dâu dịa việc vặt lánh, ôm tiểu đoàn tử cùng hắn ngoạn nhi lên. Không ít lần đầu tiên nhìn đến loại này trường hợp các tướng sĩ đều trừng lớn hai mắt, cái kia cùng tiểu bụi bấm làm mặt quỷ ngoạn nhi người thật là bọn họ nhận thức cái kia thịnh thân vương. Không phải bọn họ hoa mắt đi. Giờ này khắc này, trên người hắn nơi nào còn có thể nhìn đến nửa điểm chiến trường tu la bộ dáng. Chính là bá tánh sơ tán vấn đề, bọn họ. Tự động lọc rớt hắn treo trọc, nghiêm tư chậm rãi đem sự tình trải qua nói một lần, bá tánh là chính bọn họ. Bọn họ cũng không thể dùng quá mãnh liệt thủ đoạn, dị vãng sơ tán ba tánh liền phi thường khó khăn, lần này khó khăn liền lớn hơn nữa, rốt cuộc 5 năm trước nghiêm thịnh duệ một trận chiến liền vì biên quan đổi lấy 5 năm hòa bình, đại đa số 3 cánh đều tồn tại may mắn tâm lý, không muốn rời đi sinh trưởng ở địa phương địa phương. Kia còn không đơn giản, không muốn rời đi, đệ nhất, quân đội không hề phụ trách bọn họ thức ăn cùng an toàn vấn đề, đệ nhị, phàm 50 tuổi dưới. 13 tuổi trở lên nam Đinh chia bọn họ một phen binh khí chiến sự tiến đến khi làm cho bọn họ đảm nhiệm tiên phong giết kẻ địch đi đệ tam phụ nữ và trẻ em nhi đồng ở chiến sự tiến đến sau cần thiết đơn độc thành lập cái hậu căn bộ từ bọn họ thống nhất cấp bá tánh nấu cơm ăn có thể làm được này tam điểm liền lưu lại không thể làm được cũng đừng đứng nói chuyện không eo đau toàn bộ mạnh mẽ sơ tán quân nhân bảo hộ ba tánh là là nhưng ba cánh cũng nên thông cảm quân nhân. Ngày thường liền tính, chiến sự tiến đến thời điểm, bọn họ còn ăn vại trong thành làm gì? Cho bọn hắn thêm phiền sao? Lăng kính hiên nhưng không có bọn họ như vậy hảo tâm, muốn lưu lại người, hoặc là theo chân bọn họ cùng nhau chiến đấu, hoặc là liền lan, bọn họ không cần hạt gây sự chủ nhân. Chứ bỏ quen thuộc hắn tính cách nghiêm thịnh Duệ đám người, còn lại người tất cả đều nhịn không được kinh ngạc nhìn hắn, tựa hồ nằm mơ cũng không nghĩ tới, thoạt nhìn như thế tinh tế nhu nhược hắn. Cũng có như vậy cường thế bá đạo một mặt, những cái đó nguyên bản không phải thực thích cái này vương phi, cho rằng hắn không xứng với bọn họ thịnh thân vương tướng chấn giữ biên quan nhóm sôi nổi nhớ tới diệp tướng quân quá nói, xem hắn ánh mắt cũng dần dần thay đổi. Đa tạ vương phi, ta đây liền đi làm. Nói, nghiêm tư tung ta tung tăng chạy đi ra ngoài, hắn liền biết vương phi khẳng định có không giống nhau biện pháp. Vương ra, làm như vậy có thể hay không khiến cho bá tánh bất mãn? Trong đó một cái thoạt nhìn 40 tới tuổi lão tướng thử tính hỏi, tướng chấn giữ biên quan cùng ba tánh quan hệ đều tương đối thân mật, đây cũng là vì cái gì mỗi lần sơ tán ba tánh đều tương đối khó khăn nguyên nhân trí nhất. Làm bị người bảo vệ nên có bị người bảo vệ bộ dáng, buồn vương quân đội không phải bọn họ tư nhân ảnh vệ, chiến sự tiến đến, bọn họ cần thiết vô điều kiện phối hợp buồn vương. Đang ở trêu đùa nhi tử nghiêm thịnh duệ lệ mắt một hành, quả nhiên khí phách vô biên. Vấn đề tướng lánh mặt già đỏ lên, ngoan ngoan câm miệng. Không có việc gì đi. Lăng kính hiên đúng lúc mà ra tiếng thế đại ra giải vây, nghiêm thịnh duệ sắc mặt một đù. Ơn, hôm nay không sai biệt lắm. Mới tới biên quan, sự tình nhiều đến là, một chốc là làm không xong, hôm nay sắc trời cũng không còn sớm. Chờ lát nữa hắn còn cần tự mình đi thành lâu chờ mà xem xét một chút liền tính là xong việc nhi. Chúng ta đây sớm một chút trở về đi, ta có chuyện muốn cùng người nói. Lăng kính hiên gật đầu thẳng nói, ngay sau đó lại như là nghĩ đến cái gì giống nhau, quay đầu nhìn về phía nghiêm dực đám người, chuyên lệnh đi xuống, đại quân đến sau, các bộ hỏa đầu quân lĩnh tương ứng số định mức nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị ăn tết, người bảo lãnh người đều phải uống thượng rượu ăn thượng thịt, năm sau đến chiến tranh kết thúc trước, rượu liền cấp bổn phi rút khỏi đi, muốn phát hiện ai tư tặng rượu, bất luận chức vụ cao thấp, toàn bộ quân pháp xử trí. Nhu hỏa sắc mặt tức khắc nghiêm khắc Hắn không phản đối bọn lính uống rượu, nhưng cần thiết phân do thời điểm, đánh giặc thời điểm, quân đội cần thiết cấm rượu. Là, bất quá vương phi, bác man người còn ở bất minh thành. Nghe nói lần này chiếm lĩnh bất minh thành chính là bác man nhất kiêu dung thiện chiến long tà vương bộ. Tuy rằng hắn không có tự thân xuất mã, bất quá hắn thuộc hạ mấy viên hổ tướng tới gần như một nửa. Chúng ta lúc này chuẩn bị ăn tết, có phải hay không không quá thích hợp? Nếu có thể, nghiêm dực cũng không nghĩ phản bắt hắn. Vấn đề là, địch nhân liền ở bọn họ bên người như hổ rình mồi, hắn còn cho phép binh lính uống rượu, này. Không khỏi sơ suất quá đi. Long tả vương bộ. Giống như ở nơi nào nghe được quá. Lăng kính hiên tinh tế nhấm nuốt long tả vương ba chữ, bên cạnh nghiêm thịnh duệ mấy không thể tra hử lệnh. Năm đó chính là hắn sấn buồn vương mang binh phản hồi thời điểm bắn tiên trộm, này bút sổ sách vương còn cho hắn nhớ kỹ đâu. Phải không? kia buồn phi liền càng không thể làm cho bọn họ sống. Kinh hắn vừa nói, lăng kính hiên quyết đoán nghĩ tới, năm đó nghiêm dực đích sắc cùng hắn đề qua người này, chỉ là thời gian quá dài, hắn lại chỉ nói qua một lần, hắn không sai biệt lắm đều quên mất, long tả vương sao. Năm đó hắn nhưng thiếu chút nữa muốn nhà hắn vương ra mệnh, tới vừa lúc, thù mới hận cũ cùng nhau tính. Vương phi, kia ăn tiết chuyện này, nhìn đến trên mặt hắn kia cổ thị huyết ấm ngoan biểu tình, nghiêm dực không cấm mãn đầu hắc tuyến, âm thầm thế long tả vương ai điếu đi lên, ai làm hắn ai không trêu chọc, cố tình trêu chọc nhà bọn họ vương phi đâu, phỏng trừng cuối cùng chết như thế nào cũng không biết. Cứ theo lẽ thường làm, bác man quân đội nếu là dám đến, bổn phi làm cho bọn họ có đến mà không có về. Lăng kính hiên đột nhiên đứng lên, long tả vương ba chữ quyết đoán bậc lửa hắn lửa giận, nếu nói ngay từ đầu hắn chỉ là làm thịnh thân vương phi không thể không bảo hộ thanh quốc. Vì thanh quốc thùng sắt giang sơn cùng bá thánh mà chiến, kia hiện tại hắn chính là đơn thuần vì tư hoán, động nam nhân nhà hắn người hắn sao lại làm hắn hảo quá. Toàn bộ nhà ở độ ấm giống như nháy mắt giảm xuống 10 độ không ngừng, trong đó ẩn ẩn còn kèm theo lang liệt sát khí, ở đây không ít người đều nhịn không được đánh cái lạnh run, những cái đó biên quan đại tướng tất cả đều mắt choáng váng, ai có thể nghĩ đến, một người trước sau sai biệt thế nhưng có thể như thế to lớn. Không lâu trước đây còn mặt mày hớn hở ôn nhuận hiền lành người, trong nháy mắt phong cách liền thay đổi, tuy rằng hắn trên mặt vẫn là mang theo cười, cho người ta cảm giác lại. Là từ đấy lòng dùng mình, bọn họ thịnh thân vương phi rốt cuộc gia sao phương yêu người ta. Chương 669 lệ mắng biên quan đại tướng. Đại niên 29, sở hữu quân đội toàn bộ đến, dã lan thành trừ bỏ những cái đó không cha không mẹ nguyện ý tiếp thu an bài cô nhi, còn lại ba tánh toàn bộ rút lui. Gần trăm vạn binh mã đóng quân ở dạ lan thành phía sau. Trong thành vẫn như cũ chỉ có nghiêm thịnh duệ thân binh bộ đội. Sáng sớm các thuộc cấp quân liền toàn bộ tụ tập ở nhà môn công đường thượng. Nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên khoan thai tới muộn. Đi theo bọn họ phía sau còn có tiểu bao tử tiểu hổ tử cùng tiểu hắc Không biết có phải hay không cảm giác được biên quan không bình tĩnh. Mặc kệ bánh bao nhóm đi nơi nào, bọn họ đều sẽ đi theo. liền ngày thường nhất lười biếng viên viên cuộn cuộn đều không có bỏ rơi nhiệm vụ. Vương ra, Vương Phi, nhìn đến bọn họ đã đến, lấy tẳng thiếu vinh ngụy tướng quân tần tướng quân cầm đầu mấy chục người sôi nổi đứng lên ôm quyền, trong đó một ít hàng năm chấn thủ biên quan, chưa thấy qua lăng kính hiên đại tướng nhìn về phía ánh mắt rõ ràng mang theo xem kỹ, thịnh thân Vương ở bọn họ này đó võ tướng trong lòng chính là chân chính thần, ở bọn họ xem ra, không có bất luận kẻ nào xứng đôi Vương ra, chẳng sợ vài vị đại tướng quân luôn mãi cường điệu, Vương Phi không phải dễ đối phó. Bọn họ vẫn là ôm. Chặt hoài nghi thái độ. Không cần khách khí, đều ngồi đi. Nghiêm thịnh duệ phu phu song song đi đến chủ vị ngồi xuống. Tiểu bao tử cùng tiểu hổ tử một tả một hưu đứng ở bọn họ hạ đầu. Tiểu hắc liền ngoan ngoan ghé vào tiểu bao tử dưới chân. Không ít người đều trừng lớn mắt thấy nó. Thân thể khó tránh khỏi có chút cứng đờ. Nhân loại sợ hai dã thú là thiên tính. Cho dù là này đó tháo hán tử, theo bản năng cũng sẽ sợ hai nó. huống chi. Tiểu hắc chúng nó chủng loại tốt đẹp, so bình thường lang ít nhất cao lớn suốt gấp đôi, thuật nhìn liền càng thêm dọa. Người rồi! Vương ra, vì sao không điểm binh lính bảo thành? Vạn nhất Bắc man lần thứ hai đột kích, mấy ngàn thân binh dùng cái gì ứng chiến? Đều là võ tướng, cũng không giống quan văn như vậy khách khí, một mở miệng liền thẳng đến chủ đề mà đi, khi bọn hắn biết được không có bất luận cái gì một bộ quân đội kinh thành liên lúc trước nghiêm dực mang vào thành một vạn kỵ binh đều rút khỏi đi, lại còn có hạ lệnh làm cho bọn họ chuẩn bị ăn tiết sau, bọn họ liền bắt đầu bất mãn, bình thường dưới tình huống, không phải hẳn là trước đoạt lại bất minh thành. Địch nhân còn bót bọn họ hết hầu pháo đài, là nên chuẩn bị ăn tiết thời điểm sau. Nghe nói mệnh lệnh là vương phi hạ, biết rõ vương phi thủ đoạn tầng thiếu vinh đám người đảo còn bình tĩnh, còn lại người liền không quá có thể tiếp nhận rồi. Buồn vương phía trước, Như thế nào không thấy các ngươi như thế vội vàng. Chẳng lẽ là trần tướng quân cảm thấy, buồn vương thủ không được này dạ lan thành. Hồ mắt một hành, nghiêm thịnh Duệ ngưng thanh chất vấn, hắn mới 5 năm, năm không có tới biên quan, bọn họ liền quên ai mới là ra lệnh người. Từ hắn nơi này chuyển ra đi mệnh lệnh, khi nào đến phiên bọn họ tới nghi ngờ. Mặt tướng không dám, mặt tướng chỉ là cảm thấy, vương gia vương phi thân phận tôn quý, không dung nửa điểm tổn thương, nhiều điểm người thủ thành luôn là tốt. Bắc man 10 vạn đại quân đóng quân ở bất minh thành, vạn nhất bọn họ khuynh xào đột kích, cũng không đến mức không có phòng bị. Lớn lên 5 đoạn tam thô, vừa thấy liền cả người cậy mạnh trần tướng quân đứng lên ôm quyền, hắn tất nhiên là không dám nghi ngờ vừng ra, nhưng... Tâm mắt thoáng ngó liếc mắt một cái ngồi ở hắn bên cạnh lăng kính hiên, nghe nói mệnh lệnh là vương phi hạ, ở không có chính mắt kiến thức quá hắn năng lực trước, thứ hắn không thể tín nhiệm. Trần tướng quân ban đầu là đóng quân bên trái cánh liêu thành cầm binh tướng quân đi. Như vậy rõ ràng xem kỹ hoài nghi, ngu ngốc mới có thể không cảm giác được, đoạt ở nghiêm thịnh duệ phía trước, Lăng Kính Hiên câu môi cười nói là, không biết vương phi có gì chỉ giáo. Đối mặt Lăng Kính Hiên, trần tướng quân liền không giống đối mặt nghiêm thịnh duệ giống nhau khách khí, thái độ quân ngạo không ít, nghiêm thịnh duệ phản xạ tính như mày, tiểu bao tử cùng tiểu hổ tử song song trưng mắt hán. Một bộ tùy thời đều có khả năng nhào lên đi giao chết hán bộ dáng ngược lại là lăng kính hiên, cái này đường sự tựa hồ không đau không ngứa, khỏe miệng mỉm, cười độ cung thoáng mở rộng, theo bổn phi biết, vì tránh dẫn đến không cần thiết tránh trước, cùng bất minh thành dạng. Lan thành đều chỉ có một hai vạn nhân mã bất đồng, tả hữu hai cánh 4 tòa thành chỉ tổng cộng đóng quân 20 vạn binh mã, ngày đó bất minh thành bị chiếm đóng, diệp tướng quân thân chịu trọng thương, bất minh thành mấy vạn binh lính chết trợ. Diệp giáo Uy một giới nữ lưu, không thể không mang theo thiếu bộ phận binh lính cùng ba cánh thối lui đến dạ Lan Thành. Cách nhật, Bắc man tàn sát dân trong thành khiêu khích, ba ngày hai đầu tấn công dạ Lan Thành, gần một tháng thời gian. Diệp giáo Uy mang theo mấy vạn tướng sĩ đau khổ thủ thành, bổn phi cùng vương ra đến thời điểm, bọn họ chỉ còn lại có ít ỏi mấy ngàn người. Xin hỏi một chút trần tướng quân cùng dạ Lan Thành hai cánh thủ thành các đại tướng, các ngươi có từng phái binh chi viện có từng phái người quan tâm một vài. Hắn còn không có vấn tội bọn họ, bọn họ nhưng thật ra trước nghi ngờ khởi hắn tới, hử, thật cho rằng hắn là mềm quả hồng sao. Mặt tướng đều có quân mệnh trong người, chưa thấy được điều binh hổ phủ, dễ dàng không thể thiện ly trước thủ. Trần tướng quân không cho là đúng, vạn nhất bọn họ mới vừa phái binh chi viện, bọn họ đóng giữ thành trì lại bị công kích làm sao bây giờ. Ném thành trì, ai có thể phụ trách? Bọn họ là biên quan đại tướng, Chỉ nhận vương gia bản nhân cùng điều binh hổ phù, không có hổ phụ tự mình điều động quân đội chính là cái lời quân lệnh, bọn họ gánh vắc không dậy nổi cái kia hậu quả. Phải không? Kia nếu dạ lan thành không có bảo vệ cho, bác man một đường đánh tới kinh thành đi, mà vương gia cũng không có đến, các ngươi có phải hay không liền vẫn luôn trơ mắt nhìn. Khoe miệng tươi cười nháy mắt liếm đi, hẹp dài thâm thúy đơn phượng nhãn chặt chẽ tỏa định trần tướng quân, thẳng xem đến hắn cả người đổ mồ hôi lạnh. Trần tướng quân bị hắn hỏi hắn á khẩu không trả lời được, tưởng phản bác, lại tìm không thấy thích hợp từ ngữ, lăng kính hiên cũng không có cho hắn cơ hội phản bác, đứng lên lạnh nhạt đảo qua ở đây sở hữu tướng sĩ lúc sau mới ngưng thanh nói, cái gọi là biên quan tướng sĩ, vì chính là chấn thủ biên quan, giữ gìn biên quan an bình, bất minh thành. Mất đi, bác man lấy tàn sắt dân trong thành khiêu khích, các ngươi cư nhiên còn có thể ngồi được. Bổn phi thật sự là không biết khen các ngươi tận trung cương vị công tác hảo, vẫn là mắng các ngươi không biết biến báo hảo. Cổ ngữ có vân, đem bên ngoài quân mệnh có điều không chịu, phi thường thời khắc cần thiết áp dụng phi thường thủ đoạn. Các ngươi tỏa ủng trọng binh, liền tính tả hữu hai cánh bốn thành phân biệt phân ra một vạn binh mã, cũng có bốn vạn binh mã. Này bốn vạn binh mã đối với các ngươi mà nói không quan hệ đau khổ, cũng không ảnh hưởng các ngươi thủ thành, nhưng đối dạ lan, thanh mà nói lại là đưa than ngày tuyết. Kết quả đâu? Các ngươi cái gì đều không có làm, liền như vậy ngây ngốc nhìn bác man không ngừng công kích dạ lan thành, nhìn dạ lan thành dần dần lung lay sắp đổ, đây là các ngươi vì biên quan mang đến an bình. Nguyên bản hắn cho rằng, nghiêm thịnh duệ thuộc hạ tất cả đều là có thể binh cường đem, chờ hắn hiểu biết quanh thân thành trì bố binh tình hôm sau, lại nhịn không được từng đợt thất vọng, mệt bọn họ còn trước sau ở hoàng dượng cùng thịnh duệ dẫn dắt hạ chiến vô bất thắng, công vô bất thủ. Như thế không có đầu óc, không biết biến báo, hắn thật hoài nghi bọn họ rốt cuộc là như thế nào đánh thắng trận, chẳng lẽ cũng chỉ bằng thịnh rệ cùng diệp tướng quân chờ mấy cái thượng được mặt bàn đại. Tướng! Này những tướng quân phó tướng đều là ăn phân sao. Chúng tướng sĩ nghe vậy tất cả đều trầm mặc, kỳ thật, muốn hay không phái binh chi viện chuyện này bọn họ cũng dối dám thật lâu, nhưng bọn họ nhận được chính là tử mệnh lệnh, không có điều binh hổ phụ không thể tự mình điều binh nhưng hôm nay nghe vương phi vừa nói, bọn họ lại cảm thấy hình như là có điểm không biết biến báo. nhưng truy nguyên, bọn họ cũng không cho rằng chính mình có sai, bọn họ chỉ là dựa theo vương gia phân phó tận trung cương vị công tác đóng quân ở bọn họ doanh địa. thượng mà thôi, có gì sai? vương phi lời nói không phải không có lý, nhưng mọi việc đều có văn nhất, ta giống như là tùy tiện xuất binh tương trợ, hoàng thượng cùng vương gia ha có thể nhẹ tha chúng ta. lui một vạn bước tới nói. Liên tính hoàng thượng vương gia không truy cứu chúng ta thiện ly chức thủ, tự mình điều binh, chúng ta chấn thủ thành chỉ xảy ra vấn đề làm sao bây giờ. Một vạn binh mã cũng là binh mã, có đôi khi thiếu khả năng chính là kia một vạn binh mã, bác man thế tới rào dạn đã có bất minh thành mất đi tiền lệ, chúng ta ha có thể đại ý. Mặt tướng tan thành, tư cập này, lại một cái phó tướng đứng lên, có hắn đi đầu, liên tiếp đứng lên gần hai mươi mấy người tướng quân phó tướng. Vì ổn ngồi phía trước tàng thiếu vinh, tầng tướng quân cùng ngụy tướng quân thật cẩn thận xem một cái nghiêm thịnh rệ phu phu, tất cả đều nhịn không được đen mặt, này những ngu xuẩn, nói bọn họ hưu dũng vô mưu bọn họ còn không thừa nhận, vương phi rõ ràng là muốn giết gà doa khỉ, bọn họ một đám là tranh nhau chịu chết sao. Bốn thành phân biệt tỏa ủng năm vạn nhân mã, nếu nhiều người như vậy ở có phòng bị tình huống đều không thể bảo vệ cho một tòa thành trì kia bổn phi kiến nghị các ngươi không bằng ngay tại chỗ giải tán tính, quân giả, chiến bị trước. Bất minh thành ở vào toàn bộ đại thanh quốc nhất bên ngoài, quân địch tập kích bất ngờ ném, bổn phi cùng vương gia không cảm thấy kỳ quái, bởi vì chúng ta ai cũng chưa nghĩ đến Bắc Man sẽ mạo đóng băng vạn dặm nguy hiểm tiến đến sông chiếm, nhưng mắt thấy chính yếu giao thông pháo đài dạ Lan Thành bị liên tiếp bị công kích, suốt 20 mấy thiên các ngươi biết rõ diệp tướng quân trọng thương vô pháp tự mình đốc chiến. Còn một cái đều không có phái binh chi viện, cảm tình các ngươi còn có lý. Không thành. Lăng kính hiên càng thêm không khách khí, lúc trước vẫn luôn áp chế cường thế hơi thở tràn ngập mà ra, giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau đơn phượng nhãn lạnh băng tỏa định bọn họ, không cho bọn họ giảo biện cơ hội lại tiếp tục trách mắng. Lần này nếu đổi thành là vương ra gặp được loại này khốn cảnh, các ngươi nhưng sẽ làm tương đồng quyết định. Bồn phi không thích nghe người khác cưỡng từ đoạn lý, ta chỉ xem kết quả. Mà chúng ta nhìn đến kết quả chính là, dạ Lan Thành lung lay sắp đổ, thiếu chút nữa là tú, các ngươi cũng biết, Dạ Lan Thành vừa vỡ, phía sau tuyển châu thành cùng Lăng Thành sẽ như thế nào. Tuyển châu thành thẳng liền Lăng Thành, Lăng Thành hải vận vận chuyển đường sông Phát Đạt, chính là ta đại quân quân nhu cùng lương thảo quan trọng tiếp viện lộ tuyến, một khi rơi vào địch nhân khống chế chung, các ngươi mấy chục vạn nhân mã đừng nói thủ thành, đói bụng đều có khả năng, như thế giới tình huống các ngươi còn cảm thấy chính mình có lý sao. Ngay từ đầu kỳ thật hắn cũng không có ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, thẳng đến ngày hôm qua không có việc gì nghiên cứu bản đồ thời điểm mới phát hiện, vì sao Bắc Man không công kích cùng bất minh thành nằm ngang liền thành một đường liêu thành duy thành, cố tình thẳng đến dạ Lan Thành mà đến, tuy rằng tuyển châu thành cùng lang Thành cũng đóng quân đại quân, nhưng hắn dám chi phí thượng nhân đầu đánh đố. Một khi dạ Lan Thành rơi vào Bắc Man trong tay, bọn họ đại quân tất nhiên mấy lần, Tăng trưởng, tiến quân thần tốc thẳng lấy tuyển châu thành cùng lăng thành, bằng hai thành thêm lên nhiều nhất 10 vạn binh mã căn bản không đủ để chống đỡ. Mà khi bọn hắn chặt đứt thanh quốc đại quân tuyến tiếp viện lúc sau, tả hữu hai cánh đóng quân tất nhiên quân tâm không xong, chờ bọn họ tưởng thời điểm chiến đấu, chỉ sợ cũng trưởng. Lúc này nếu Đông Quốc lại xuất binh, thanh quốc chữ hàng ở biên quan mấy chục vạn nhân mãi nháy mắt liền tê liệt. Kể từ đó, bác man Đông Quốc đem thế như trẻ. Che tiến quân thần tốc không dùng được bao lâu liền sẽ một đường đánh tới kinh thành đi, cái này hậu quả, chỉ có thể nói càng nghĩ càng thấy lớn Đây cũng là hắn vì cái gì sẽ đương trường phát tác nguyên nhân trí nhất. Môi hở răng lệnh, bọn họ đều là đương tướng quân người, cư nhiên liền như thế đơn giản đạo lý cũng đều không hiểu, còn có cái gì tư cách ở chỗ này nghi ngờ hắn. Kinh hắn vừa nói, không ít người đều chú ý tới bọn họ sơ thất, không, chính xác nói, không phải chú ý tới, mà là nghĩ tới, có thể bò lên trên tướng lãnh vị trí, bọn họ tuyệt không phải dại dột không có thuốc chữa, chỉ là 5 năm an nhàn sinh hoạt làm cho bọn họ quên mất nguy hiểm cùng cảnh giác. Hơn nữa 5 năm trước nghiêm thịnh duệ lại là lấy tuyệt đối cường thế tư thái nghiên áp bắc man, ở bọn họ xem ra, chỉ cần chờ đến thịnh thân vương tới rồi, hết thể liền sẽ giải quyết dễ dàng, bọn họ cũng không cần mạo xúc phạm quân pháp nguy hiểm tự mình điều động quân đội, đã có đẹp cả đôi đàng biện pháp, Bọn họ cần gì phải lao sư động chúng? chương 670 giết gà doa khỉ, mấy cái pháo đốt dẫn phát thai nạn. Vương Phi theo như lời đều chỉ là giả thiết, mà trên thực tế, Dã Lan Thành cũng không có ném. Nói nữa, giã Lan Thành nếu thật sự ném, chúng ta sao lại ngồi yên không nhìn đến? Sao có thể trơ mắt nhìn Bắc man thẳng lấy Tuyền châu Thành? Lúc trước trước hết ra tiếng trần phó tướng không cho là đúng nói, nhìn dáng vẻ của hắn. Tựa hồ còn không có ý thức được chính mình sai lầm, chờ đến dạ Lan Thành ném, há là bọn họ nghĩ ra binh là có thể xuất binh. Nói không chừng, Bắc Man hoặc Đông Quốc binh lính đã sớm đang chờ đợi công phá dạ Lan Thành, thuận thế cấp lấy liêu thành duy thành kia một khắc. Hử, thành hủy người vong mới xuất binh. Trần phó tướng thật sự là ta đại thanh quốc công thần lương tướng. Khinh thường hư lạnh một tiếng, Lăng kính hiên lạnh bằng hai mắt đống nhiên trầm xuống, nghiêm dực. Có thuộc hạ bị điểm danh nghiêm dực không người đứng đi ra ngoài, không ai biết lăng kính hiên muốn làm gì, chỉ thấy hắn lệnh như băng quét liếc mắt một cái trần phó tướng, gần như máu lạnh tàn khốc nói, đem trần phó tướng kéo đi xuống đánh chết. hảo sinh trợ cấp người nhà của hắn, coi như là bổn phi bồi bổ thường. là nghiêm dực cung kính tiếp được mệnh lệnh, còn lại người không cấm khiếp sợ trừng lớn hai mắt, trần phó tướng lập tức bạo tẩu, mặt tướng không phục, mặt tướng phạm vào cái gì sai? thế nhưng muốn đánh chết mà chết. Thình vương ra vì mặt tướng làm chủ. Ai cũng không nghĩ tới, Lăng Kính Hiên sẽ đột nhiên hạ như vậy mệnh lệnh, trước sau không nói gì nghiêm thịnh duệ đứng lên tiến lên cùng Lăng Kính Hiên sóng vai mà chiến, cả người lạnh lẽo nhìn trần pho tướng, này không phải chính ngươi cầu kết quả. Có gì không phục? Hắn đã có thể thành hủy người vong lại đến bổ cứu, bọn họ vì sao không thể giết hắn lại đến trợ cấp người nhà của hắn. Kinh hắn vừa nói, không ít người đều chuyển qua công nhi tới. Cảm tình Trần Phó Tướng là chính mình cho chính mình đảo cái hố đem chính mình cấp trôn sống. Chính là, mọi người nhìn về phía lăng kính hiên hai mắt không khỏi thay đổi, giống như trong đó đại bộ phận đều là hắn ở dẫn đường đi. Bằng không Trần Phó Tướng sao có thể nói ra cái loại này lời nói tới. Hắn là ngay từ đầu liền tính toán muốn giết gà doạ khỉ, lúc trước nói hết thể đều chỉ là trải chăn mà thôi, chết người có phải hay không Trần Phó Tướng đều không sao cả, ai trước toát ra tới. Ai liền chú định sẽ chết? Chạm vào. Trần phó tướng tựa hồ cũng suy nghĩ cẩn thận, cả người chạm vào một tiếng quỳ dạp xuống đất, đáy mắt không còn có kia mặt của ngạo cùng coi khinh. Dẫn đi. Là. Nghiêm thịnh duệ dương tay vung lên, xoay người ôm lấy lăng kính hiên đi rồi trở về. Nghiêm dực sách lên trần phó tướng liền đi ra ngoài. Hắn kỳ thật bị chết không loan. Có lẽ lăng kính hiên là có hướng dẫn hắn hiểm nghi, nhưng hắn nói những cái đó cũng là sự thật. Theo lý thuyết, tả hưu hai cánh bốn thành sở hưu thống linh đóng quân tối cao tướng lãnh đều phải chết, hiện giờ chỉ chết hắn một cái, đã là tiện nghi bọn họ. Đánh giặc há là cho đùa, tướng ở xa, quân lệnh có thể không nhận, bọn họ nếu thân là biên quan đóng quân, nên hiểu được biên báo, hiểu được hiểu rõ tiên cơ, thiện dùng trong tay binh quyền, đồng tâm hiệp lực liền thành một đường, bảo vệ tốt biên cảnh tuyến, mà không phải từng người ôm thành đoàn, mỹ kỳ danh rằng tận trung cương vị công tác. Trên thực tế đều là vì chính mình Ngắn ngủn 30 phút không đến Những cái đó không lâu trước đây Còn mang theo nghi ngờ xem Khi ánh mắt người cũng không dám nữa khinh thường thoạt nhìn tinh tế nhu nhược Thịnh thân vương phi Cẩn thận ngẫm lại Thịnh thân vương coi trọng người Sao lại là yếu đuối vô năng hạng người Có lẽ mấy năm nay Bọn họ thật là quá đến quá thích ý một chút Mỗi người đều thành có mắt như mù Làm tướng giả Cần hành một bước tính ba bước Hiểu rõ tiên cơ Lần này sự tình buồn vương liền không đáng truy cứu, lần sau nếu lại phát sinh tương đồng sự tình, đừng trách buồn vương không lưu tình. Tuy rằng bọn họ mục đích đã đạt tới, nghiêm thịnh duệ vẫn là uy nghiêm cảnh cáo một phen, bọn họ đều nên điều chỉnh tâm thái, một lần nữa tỉnh lại đi lên, hòa bình biểu hiện giả dối đã nứt toạc, đại quy mô chiến tranh chạm vào là nổ ngay, nếu bọn họ vẫn là như vậy tàn mạng sớm hay muộn sẽ ra vấn đề. Mặt tướng tuân mệnh Ở tăng thiếu vinh ba người dẫn dắt hạ, liên can võ tướng toàn bộ đều đứng lên ôm quyền không người, nghiêm thịnh duệ ra vẻ bực bội vây vây tay, tăng tướng quân, ngụy tướng quân cùng tần tướng quân lưu lại, những người khác đều tan đi. Mặt tướng cáo lui, chứ bỏ bị điểm danh ba người, còn lại người sôi nổi xoay người rời đi, chờ đến chỉ còn lại có mấy người bọn họ sau, tăng thiếu vinh trầm giọng thở dài, ngắn ngủ 5 năm hòa bình mà thôi, bọn họ một đám liền trở nên như thế lười nhác còn tuyên bố muốn đoạt lại bất minh thành, liền bọn họ như vậy, mang lại nhiều binh đều không đủ địch nhân chém. Mấy năm nay, bọn họ này đó nhị phẩm trở lên tướng quân tất cả đều lưu tại kinh thành, những cái đó chấn thủ biên quan đại tướng ban đầu chỉ là bọn hắn phó tướng, ngay từ đầu biên quan cấp thành cũng không nhiều người như vậy, cũng là gần nhất một năm tả hữu mới lục tục từ Kim Châu đại doanh tăng phái lại đây, những người này lần đầu tiên trưởng quản nhiều như vậy binh lính, lại hưởng thụ nhiều năm hòa bình. Thế nhưng trở nên như thế không còn dùng được, đây là bọn họ ai đều không có đoàn trước. Đến, ai, đa số là bất kham trọng dụng. Nghiêm thịnh duệ lão bộ hạ ngụy tướng quân cũng nhịn không được thở dài, so sánh với dưới, bọn họ từ kinh thành mang đến giáo úy còn có ích một chút. Liên như vân cái kia tiểu nha đầu đều không bằng, nói vương ra, lão diệp thường thế như thế nào. Tần tướng quân trước kia là chấn thủ mặt khác biên cảnh đại tướng quân. Này vẫn là lần đầu tiên bị phái đến nghiêm thịnh duệ kỳ hạ, cũng không hảo quá nhiều bình luận hắn thuộc hạ binh, giam ba câu liền mang khai đề tài. Miệng vết thương đã ở khôi phục chúng, bọn họ đều không phải ngu xuẩn, kinh này một dịch sau, bọn họ tất nhiên sẽ trọng nhặt đã từng giác ngộ, cũng muốn vất vả các ngươi ba vị tướng quân nhiều hơn đốc xúc đề điểm, đỡ không thượng tường bùn lầy trực tiếp đuổi rồi, phía dưới có năng lực giáo hí toàn bộ đề đi lên, bùn vương không cần không có sức chiến đấu tướng quân chỉ cần có năng lực, cho dù là tuổi nhỏ con trẻ, bổn vương cũng nguyện ý cho hắn thỉnh phong tướng quân. Nghiêm Thịnh Duệ nói đã nói được thực rõ ràng, chính là làm cho bọn họ có khác những cái đó cố kỵ, nên tống cổ tống cổ, hàng trước hàng trước, tăng lên cũng tăng lên. Bọn họ quân đội chỉ xem năng lực, bất luận tư lịch. Mặt tướng tuân mệnh, có hắn những lời này, thằng thiếu vinh ba người cũng càng tốt làm việc. Lăng kính nhiên đảo qua lúc trước lạnh lẽo, mỉm cười bổ sung nói. Về tấn công Bất Minh thành sự tình, tạm thời đừng vội, Đông Quốc cùng Tây Quốc đều chứa hàng mấy chục vạn binh mã ở biên thành. Bắc Man Long Tạ Vương thủ hạ đại tướng chỉ có một nửa ở Bất Minh thành, bên kia phòng trường liền ở không xa Thảo Nguyên Trung. tùy tiện tấn công, chúng ta tổn thất chỉ sợ sẽ tương đương nghiêm trọng, bổn phi cùng vương gia thương lượng. Quá, hoặc là bất động, động liền phải toàn tiêm Bất Minh thành nội sở hữu Bắc Man tử, đến nỗi dạ Lan thành, các ngươi yên tâm, bọn họ liền tính thật tới. Bồn Phi cũng có biện pháp làm cho bọn họ có đến mà không có về, cho nên các ngươi có thể cho các tướng sĩ yên tâm chuẩn bị ăn tết. Hết thể chúng ta năm sau lại nói công thành chiếm đất rất đơn giản, như thế nào bằng tiểu nhân đại giới đổi lấy lớn nhất thắng lợi mới là nhất khó khăn. Nếu kính hiên ngươi đều nói như vậy, ta liền không khách khí, người già rồi không chịu thua đều không được, hợp với đổi 10 ngày qua lộ, đi vào biên quan sau lại lập tức đi trước các thành trì tiếp nhận quân đội. Trình hợp lúc sau mở ra dạ lan thành, ta mệt đến độ mau tán giá. Đối lăng kính hiên năng lực, thằng Thiếu Vinh vẫn là tương đối tin phục ngôn ngữ gian không khỏi khai nổi lên vui vừa. Bên cạnh ngụy Tướng Quân cũng phụ hòa nói, nói ra không sợ vương gia vương phi chê cười, ta đều cảm giác chính mình có điểm không còn dùng được, về sau chỉ sợ cũng là người trẻ tuổi thiên hạ. Kỳ thật ngụy Tướng Quân cũng không lão hắn cùng Diệp Tướng Quân không sai biệt lắm đại, còn không đến 40 đâu, chỉ là... Giống bọn họ loại này hàng năm trinh chiến xa trường người, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều có điểm bệnh cũng là được. Đừng, bù tướng còn tưởng nhiều đánh mấy chàng trượng đâu, các ngươi nếu là lao đến không thể động đậy, không bằng liền đem tiên phong vị trí nhường cho ta đi, ta không sợ lan lột. Tần tướng quân nhưng thật ra cái xảo quyệt, thừa dịp vui đùa không đương liền cướp đoạt khởi điểm phong vị trí tới, tuy rằng bọn họ đều là nhất phẩm đại tướng quân, nhiều nhất cũng chính là hôn cái tước vị mà thôi bất quá bọn họ thuộc hạ có năng lực lại nghĩ ra đầu người trẻ tuổi nhiều a, bọn họ này đó đương tướng quân, tự nhiên là phải vì phía dưới người mưu phúc lợi. Khó mà làm được, tiên phong cần thiết là của ta, ai cùng ta tranh? Lao tử đối hắn không khách khí. Ngụy tướng quân nói trở mặt liền trở mặt, hổ mắt trừng đến như là muốn rớt ra tới giống nhau, cả người tràn ngập phỉ khí. Không khách khí liền không khách khí, lao tử còn sợ ngươi không thành. Tân tướng quân cũng không phải đèn cạn dầu khí thế chút nào không thể so hắn ngược, thằng thiếu vinh đảo qua huy viễn hầu thế tử trầm ổn ngưng thanh nói, các ngươi nhưng đừng quên còn có ta, tiên phong vị trí, ta là nhất định phải được. Quân nhân chân chính, ai không nghĩ xông vào đội ngũ đằng trước chém giết địch nhân. Kia chúng ta liền đành phải các bằng bản lĩnh. Ngụy tướng quân tần tướng quân tựa hồ rốt cuộc chú ý tới hắn tồn tại, ba người hung hăng trừng mắt lẫn nhau hảo nửa ngày sau, đột nhiên liền cùng hài tử dường như quay đầu hừ lạnh. Thấy như vậy một màn nghiêm thịnh Duệ lăng kính hiên nhìn nhỏ cười, quân nhân sao, chính là muốn như vậy mới đúng vậy, đều nói binh hừng hực một cái đem hừng hực một toa có bọn họ như vậy tướng tài ở, nói vậy phía dưới những người đó thực mau liền sẽ điều tiết hảo, lại triển đại tướng hùng phong. Mà đứng ở bọn họ tả hưu hai sườn tiểu bao tử cùng tiểu hổ tử lại là nhăn chặt mày, mấy cái đại tướng quân vì tiên phong vị trí đều tranh đến như vậy tàn nhẫn, bọn họ loại này tiểu bao đầu còn có hy vọng sao. Liên ở đường thượng tạm thời an tĩnh lại thời điểm, một cái đen như mực đầu nhỏ đột nhiên ở bên ngoài tham đầu tham nao hướng bên trong nhìn xung quanh, khỏe mắt dư quan quét đến hình ảnh này lăng kính hiên cười vây tay, xem gì đâu. Vào đi! Chứ bỏ nhà bọn họ tiểu đoàn tử, ai còn dám đến nơi đây tới nhìn xung quanh? Phụ vương, cha! Có nghiêng túi sách tiểu đoàn tử lộc cộc chạy tiến vào, trải qua tẳng thiếu vinh bên người thời điểm góp chân nhi quyết đoán vừa chuyển. Vọt tới trước mặt hắn tươi cười sán lạ nói, đại biểu thúc ngươi cũng ở a nhân ra rất nhớ ngươi Nga. Hảo đi, hắn nhìn đến ai đều sao như vậy, trước hống đến ngọt tư tư lại nói, dù sao hống người lại không cần tiền vốn, không hống bạch không hống. Tiểu ra hỏa không phải lại nghĩ muôn cái gì đi. Tàng thiếu vinh quyết đoán quên mất lúc trước không mau duỗi tay sủng nịch xoa bóp hắn cái mũi nhỏ, đứa nhỏ này chính là nói ngọt, duy nhất không tốt chính là... Mỗi lần đến hầu phủ ngoạn nhi tất nhiên sẽ nhìn hầu phủ thứ tốt phát ngốc, hỏi hắn có phải hay không ớn, hắn mỗi lần đều nói trước khen một phen, sau đó lại lưu luyến không rời nói hắn chính là nhìn xem, hại bọn họ không thể không ngoan ngoãn đem đổ vật đóng gói làm cho hắn mang đi, mà nhà bọn họ nhiều nhất thứ tốt chính là mẫu thân. Mấy năm nay mẫu thân thứ tốt nhưng không thiếu làm hắn dọn về đi. Chán ghét, nhân ra mới không có gì muốn đâu. Khó chịu dầm chân một cái. Tiểu đoàn tử vươn đầu lưỡi làm mặt quỷ, xoay người liền giải khai chân ngắn nhỏ nhi chạy hướng nhà hắn cha, cha ngươi xem, bọn họ cho ta thật nhiều pháo đốt Nga, cái này pháo đốt phóng lên nhưng văng lên. Tiểu đoàn tử hiến vật quý dường như từ theo phim hoạt họa tiểu chư túi sách phủng ra một phủng người trưởng thành ngón tay lớn nhỏ thổ pháo, trước kia ăn tiết thời điểm, nhà bọn họ cũng sẽ phóng pháo, chính là mọi người đều không cho hắn ngoạn nhi, hôm nay hắn rốt cuộc có thể chính mình ngoạn nhi. Lúc trước ở bên ngoài hắn liền ở những cái đó các ca ca dẫn dắt hạ tự mình dùng cái loại này thật dài tinh tế hương bậc lửa vài cái pháo đốt, miên bản có bao nhiêu thú vị. Ai cho ngươi? ngọn nhi cái này dễ dàng bị thương, không chuẩn ngọn nhi. Đoạt ở nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên phía trước, tiểu bao tử một phen đoạt lấy trong tay hắn pháo đốt. Hoa hoa hoa! Ta pháo đốt, cha! Tam ca đoạt ta pháo pháo, ô ô! Ngắn mũi trinh lăng sau. Đinh hay như góc tiếng khóc thiếu chút nữa không có chân phá mọi người mảng hai. Tiểu đoàn tử khóc kêu nhào vào lăng kính hiên trong lòng ngực cáo trạng. trừng mắt nhà mình tăng ca hai mắt đấm lệ tràn ngập trần trụi lên án. Hắn thật vất vả mới làm ra pháo đốt. Tăng ca tốt xấu. Ai ra ta tiểu thả tông. Ngươi là tưởng ưu sắt chúng ta sao. Nếu có thể, lăng kính hiên thực không được lấp kín hắn miệng. Này tiếng khóc cũng quá kinh thiên động địa. Bên cạnh nghiêm thịnh duệ cùng phía dưới ba vị tướng quân khoa trường che lại lỗ thai. Thu nhận trận này hai nạn tiểu bao tử đen nhánh khuôn mặt nhỏ, hắn là vì ai hảo đâu. Không lương tâm tiểu hỗn Đản liền biết ngược bọn họ. Ô ô, chính là, chính là, nhân ra pháo pháo. Pháo pháo. Thấy tam ca không có bất luận cái gì muốn còn cho hắn ý tứ, cha tựa hồ cũng không chuẩn bị hỗ trợ, tiểu đoàn tử khóc đến càng thêm thương tâm muốn chết, thanh âm cũng càng thêm to lớn vang rội. Lăng kính hiên chịu không nổi xoa xoa lỗ thai một phen từ nhỏ bánh bao trong tay đoạt lại hắn pháo đốt đưa cho hắn, lao tử bại cho ngươi, làm ơn ngươi đừng khóc biết không. Trời biết hắn sợ nhất hắn ma ầm xuyên não, không có tự mình trải qua quá người, tuyệt đối vô pháp thể hội cái loại này toàn sảng tư vị nhi. Ân, Cảm! Cảm ơn cha! Rốt cuộc phải về pháo đốt, tiểu đoàn tử thút tha thút thít đem pháo đốt toàn bộ bỏ vào chính mình bao bao còn không quên đằng ra một bàn tay để lại bao bao khẩu tử, nhìn đến này phó tham tiền bộ dáng nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên tất cả đều vô lực đỡ chán, không phải mấy cái pháo đốt, hắn đến mức này sao hắn. Chương 671 hơn 1.000 cô nhi, nhằm vào an trí. Dạ Lan Thành không thể cùng kinh thành so, ngắn ngủn mấy ngày bọn nhỏ liền nơi nơi đều hơn chín, đặc biệt là tiểu đoàn tử cùng cồn Cổ cồn, hổ ca, hào đi. Cổn cổn cùng tiểu đoàn tử đều phi thường chịu binh lính cùng những cái đó bọn nhỏ hoan nên liền hổ ca làm cho bọn họ đặc biệt chứng đau, cố tình tiểu đoàn tử còn đi chỗ nào đều uy phong bắt diện mang theo nó, làm đến đại gia không thể không cưỡng bách chính mình thói quen hổ ca. Buổi sáng mấy cái pháo đốt liền dẫn phát rồi một hồi kinh thiên động địa thai nạn ở xác định tiểu đoàn tử ngoạn nhi pháo đốt thời điểm đều ngoan ngoãn cầm rất dài hương rất xa đốt lửa, bọn họ cũng lười đến quản hắn. Chỉ là dặn dò cồn cồn cùng hổ ca chú ý điểm, tiểu đoàn tử liền cùng gửi cương con ngựa hoang giống nhau, cả ngày đều ở bên ngoài lắc lư, này không, buổi chiều ngủ chưa lên người lại không thấy. Các ngươi phụ tử mấy cái đang làm gì đâu? Như thế nào không thấy được tiểu đoàn tử? Sở vân hàng tư không viện ra tới thời điểm, lăng kính hiên phụ tử ba người chính vây quanh ở cái bàn chức thì thầm nghị luận cái gì, thế toa tử cùng nghiêm thượng kính đều không ở. Gần nhất khắc thành chỉ cũng đưa lại đây rất nhiều lớn lớn bé bé bởi vì chiến tranh hoặc khác cái gì nguyên nhân thất mất đi người nhà cô nhi, không chờ lăng kính hiên phân phó. Thiết hoa tử liền thỉnh vừa lúc nhàn đến nhàm chán tần mục nôn đám người ở trong thành cho bọn hắn đằng cái sân ra tới, lại làm ra không ít. Bàn ghế cùng giấy và bút mực, không có việc gì liền cùng nghiêm thượng kỉnh cùng nhau giáo những cái đó hài tử đọc sách viết chữ, hai người nghiễm nhiên chính là nho nhỏ dạy học tiên sinh. đi lên. Tiểu đoàn tử phỏng trừng ở cửa đốt pháo đi, bọn nhỏ nhiều, ngày mai lại là ăn tết, hắn đều mau ngoạn nhi đến rồi. Nói đến nhà bọn họ tiểu biến thái, lăng kính hiên trên mặt không cấm tạo nên bất đắc dĩ cười, buổi sáng kia thông kinh thiên động địa làm ở mỹ, cho tới bây giờ hắn đều còn ký ức hay còn mới mẻ, ngẫm lại liền đau đầu không thôi. Cũng khó trách, ở Nam Cương thời điểm ngươi vẫn luôn đem hắn nhốt ở trong viện, trở lại kinh thành không mấy ngày lại một đường lăn lộn đến nơi đây tới. Hắn sợ là đã sớm nghẹn hỏng rồi đi. sở vân hàn cũng là vô lực than nhẹ, kia hài tử vốn dĩ chính là cái hoạt bát hiếu động tính tình. Ngày nào đó nếu là không lăn lộn, phỏng trừng hắn nên lo lắng. Ha ha, có lẽ đi. Lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, cũng có lẽ, hắn trời sinh liền thói quen loại này sinh hoạt đâu. Tiểu đoàn tử tuyệt đối là hắn gặp qua hài tử chung nhất không sợ người lạ, liền tính là năm đó tiểu bao tử nhóm đều không có hắn như vậy năng lực. Tự nhiên mà vậy là có thể dung nhập đến hoàn toàn mới hoàn cảnh chung. Đây là cái gì? Ở bọn họ bên cạnh ngồi xuống tư không rắc tùy tay cầm lấy bọn họ trước mặt cơ bản quyển sách, có chút mặt trên nét mực còn không có làm, chỉnh chỉnh tề tề viết người danh, tuổi cung giới tính từ từ tin tức, tư không giác thô sơ giản lược đảo qua, hình như là chút bọn nhỏ tư liệu, tuổi lớn nhất mới 14, nhỏ nhất 6-7 tuổi, nam nữ đều có. Mấy quyển quyển sách thượng tất cả đều là là những cái đó bởi vì chiến tranh mà mất đi người nhà bọn nhỏ tư liệu, tiểu văn bọn họ đã thống kê ra tới. trong đó 10 tuổi trở lên Nam Hải có 500 người nhiều, nữ Hải 300 nhiều 10 tuổi dưới Nam Hải có hơn 100, nữ Hải 80 mấy cái, thêm lên gần ngàn người, tất cả đều là Bắc man tạo nghiệt ta chính cân nhắc đưa bọn họ an trí đi xuống Lăng Kính Hiên không phải cái trách trời thương dân Nam nhân, nhưng mặc dù là hắn, nhìn đến thống kê ra tới con số khi đều nhịn không được lắp bắp kinh hãi, nguyên bản hắn cho rằng nhiều nhất hai ba trăm người đỉnh tiên, không nghĩ tới mấy cái tới gần biên thành hài tử thêm lên cư nhiên nhiều như vậy, còn không tính những cái đó sống không nổi chết yểu, hoặc là nào đó tuổi hơi trưởng mà sớm gả chồng gì đó nữ hài tử, nếu nói mỗi cái cô nhi sau lưng đều có một gia đình, kia con số liền càng là làm người vô pháp tưởng tượng. nghe vậy cầm quyển sách tư không viện cứ đờ. Ngây ngốc phản ứng không kịp, rõ ràng là bị cái này khổng lồ con số dọa tới rồi, mà sở vân hàn lại một phen đoạt lấy trên tay hắn quyển sách, gần như run rẩy lật xem xem mặt trên số liệu, mới mấy cái thành trì mà thôi, chỉ bởi vì chiến tranh mất đi thân nhân cô nhi chính là hơn một ngàn, làm đã từng hoàng hậu thái hậu, sở vân hàn trong lòng đau là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Chạm vào, đáng chết bác ma người, đột nhiên đem quyển sách lớn ở trên mặt bàn, Sở Vân Hàn hiếm thấy động thật giận, từ trước đến nay thanh tịnh không gợn sóng mắt vượng phụt ra ra phẫn nộ hỏa hoa, này đó nhưng đều là hắn đại thanh quốc con dân A. Mỗi cái quốc gia biên thành đều là như thế này sao? Từ không Giác cũng là lòng đầy căm phẫn, gần như giao nha nghiến răng hỏi, hắn chưa bao giờ biết, chiến tranh lại là như thế đáng sợ, một ngàn cái cô nhi, hơn nữa bọn họ thân nhân, kia đến bao nhiêu người. Còn không tính những cái đó cả nhà đều chết thảm. Hơn nữa này vẫn là ở mấy năm hòa bình cơ sở hạ, nguyên lai like đây là chiến tranh sao. Coi như trước thế cục mà nói, khả năng chỉ có thanh quốc nghiêm trọng nhất, Bắc Man cùng Đông Quốc rắn chuột một ổ, Tây Quốc trước kia có tinh cương đao nơi tay, cơ bản không ai dám trêu trọc, về sau đã có thể nói không chừng, ta chỉ có thể nói, trận chiến tranh này lúc sau, còn sẽ có nhiều hơn quá bựa, không ngừng thanh quốc, Đông Quốc Tây Quốc cùng Bắc Man cũng giống nhau, chiến tranh chính là như vậy, tàn khốc mà huyết tinh cùng với vĩnh viễn đều chỉ có tử vong. Nói thực ra, hắn cũng không thích trong chiến tranh quốc gia, nhớ rõ kiếp trước thời điểm, cùng hắn kỳ danh sát thủ lĩnh đánh thuê tất cả đều thích du tẩu với trong chiến tranh quốc gia, chỉ có hắn mới có thể ở không có nhiệm vụ thời điểm hoa ở hòa bình hoa hạ quốc tiểu sơn trong thôn. Hắn không thích giết chóc, mặc dù, hắn bản thân liền đại biểu cho giết chóc, có hắn xuất hiện địa phương thường thường đều bao phủ tử vong. Liên bởi vì xem nhiều tử vong, Hắn mới không thích cứu người, không thích cho người khác hư vô mở mịt hy vọng. Ngươi chuẩn bị như thế nào an trí bọn họ? Không biết qua bao lâu, sở vân hàn âm trầm đánh vỡ cho mặc, như vậy nhiều hài tử, bọn họ không có khả năng toàn bộ đều lưu lại nơi này, chính bọn họ cũng không có khả năng vẫn luôn đều ở dạ lan thành, càng không thể có thể mang theo bọn họ thượng chiến trường. Mươi tuổi dưới hài tử, ta tưởng toàn bộ đều làm kính bằng đưa đến kinh thành đi giao cho kính hàn. Nam hải tử hắn an bài bọn họ tiến hàng lăng học viện đọc sách, xem bọn họ tương lai là muốn bằng năng lực thi đậu công danh vẫn là học tập ghi sổ gì đó, tương lai đến chúng ta kỳ hạ cửa hàng đương trướng phòng tiên sinh, đều chờ bọn họ tương lai sau khi lớn lên chính mình lựa chọn. Nữ hải tử chẳng phân biệt tuổi toàn bộ tiên đi, giao tử tiểu tuệ bồi dưỡng các nàng, làm các nàng đi bách vận các nhà. Sường học tập nhất nghệ tinh, chờ bọn họ tuổi lớn, nguyện ý gả chồng liền gả chồng. Không muốn gả chồng cũng có thể tiếp tục lưu tại nhà xưởng làm việc, ít nhất có thể nuôi sống chính mình. Chúng ta có thể giúp bọn hắn chỉ có nhất thời, muốn sống ra cá nhân dạng, bọn họ cần thiết dựa vào chính mình. Đây là hắn tự hỏi thật lâu sau được đến giải quyết phương án, lấy bọn họ bất luận cái gì một người tài lực đều đủ để nuôi sống bọn họ, nhưng hắn không hy vọng bọn họ trở thành chỉ biết dựa vào bọn họ sâu gạo, ngắn ngủn mấy ngày, đây là hắn nghĩ ra được tốt nhất biện pháp giải quyết. Đã có thể an trí bọn họ, cũng có thể vì bọn họ chính mình bồi dưỡng nhân tài, mấy trăm cái hài tử, không có khả năng mỗi cái đều thành tài, tổng hội có mấy cái kết xuất, nói không chừng tương lai một ngày nào đó. Bọn họ chúng ai còn có khả năng trở thành bọn nhỏ phụ tá đắc lực đâu, tương lai sự tình, ai có thể nói được chuẩn. Ân, như thế cái hảo phương pháp, hàn lăng thư viện bên kia ta sẽ phân phó bọn họ nhiều kiến tạo một ít học sinh trụ nhà ở. Tận khả năng miễn trừ bọn họ hết thể phí dụng, Bách vận các bên kia ta cũng sẽ làm thiếu khanh cùng thành tử nói một tiếng, cung cấp rừng chân cùng tam cơm cho bọn hắn, ít nhất làm cho bọn họ có cái ra, không đến mức lẻ loi đáng thương không nơi nương tựa. Có tốt nhất giải quyết phương án, Sở Vân Hàn lửa giận cuối cùng là bình ổn một ít, trong giọng nói tràn ngập vô hạn thương tiếc, đều là chút đáng thương hài tử nột. Kia 10 tuổi trở lên nam hài nhi đâu, 500 nhiều người, không phải số lượng nhỏ a? Âm thầm bội phục lăng kính hiên đầu vóc hảo sử rất nhiều, tư không rác lại nghi hoặc hỏi. Ta làm tiểu võ cùng tiểu hổ tử đi hỏi qua, những cái đó hài tử đều tưởng tổng quân, làm cho bọn họ tiến vào thịnh rệ dưới chướng không thể nghi ngờ là chịu chết. Ta tưởng đơn độc thành lập một chi thiếu niên quân đội, bọn họ thuộc về quốc gia quân chính quy, có độc lập phiên hiệu, nhưng lại bất đồng với giống nhau binh lính. Ta bước đầu tính toán là làm tiểu võ đảm nhiệm bọn họ đội trưởng, tiểu hổ tử là phó đội trưởng. Dưới phân biệt mười cái nhân thiết lập một cái tiểu tổ trưởng, trăm người. Một cái ban, gọi chung lớp trưởng, bọn họ phiên hiệu tạm thời mệnh danh là số ưng đội, từ tân mục nôn lệ như hoành tự mình đảm nhiệm bọn họ huấn luyện viên phụ trách huấn luyện bọn họ, chỉ cần bọn họ có thể chịu đựng thao luyện, ta khiến cho thịnh duệ trực tiếp đăng báo triều đình, vì bọn họ thỉnh phong võ tướng phẩm cấp. Lăng Kính Hiên không hề nghĩ ngợi liền đem ý nghĩ của chính mình nói ra, Đây là hắn ngày đó ở xác định quá những cái đó bọn nhỏ tâm ý sau liền quyết định. Đương nhiên, này còn chỉ là hắn một bên tình nguyện ý tưởng, cụ thể có thể hay không chứng thực đi xuống, còn phải đợi hắn gặp qua bọn họ, tự mình theo chân bọn họ xác nhận sau lại an bài. lam tân mục ngôn cùng lệ như hoành thao luyện bọn họ. Ngươi xác định là thật sự tưởng giúp bọn hắn. Tư không giác đầu tối sầm, lôi đỉnh chiến đội ngày thường huấn luyện hắn là gặp qua kêu căn bản không phải người có thể dễ dàng hoàn thành có được không. Liên tính là an thiếu nông bọn họ những cái đó có võ công đánh người, thường thường đều bị thao luyện đến muốn chết không sống, hắn chân thật định những cái đó bọn nhỏ có thể ngao đến quá. Người ngốc à? thao luyện nặng nhẹ hoàn toàn là có thể khống chế biết không. Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, lang kính hiên nhịn không được bật cười, hắn đương nhiên biết những cái đó hải tử không thể đương lôi đỉnh chiến đội xử. Hắn cũng không tính toán làm cho bọn họ trở thành đệ nhị chi lôi đình chiến đội, chỉ là đơn thuần làm tần mục ngôn bọn họ tôi luyện bọn họ thân thể cùng ý chí lực mà thôi. Hậu kỳ hắn sẽ tự mình vì bọn họ lượng thân thiết kế huấn luyện phương án, dựa theo bọn họ từng người tập tính riêng nhằm vào chế định huấn luyện phương pháp, tỉ như nói. Đầu óc hảo sử liền bồi dưỡng hắn nghiên tập binh thư, truyền thụ bọn họ độc đáo giải thích từ từ, đôi mắt hảo sử khiến cho bọn họ học tập sử dụng hắn cải tiến sau cung nỏ. Làm được dùng mũi tên như thần, thiện xạ lại tỉ như nói thân thể đấy tốt đi học võ công cao thâm từ từ một ít liệt phương án, hắn muốn cho bọn họ ở 10 năm sau trở thành đại thanh quốc mạnh nhất một chi chiến đấu bộ đội. Kia còn kém không nhiều lắm, vậy ngươi tính toán khi nào đi theo bọn họ nói. Chút nào không ngại hắn trêu chọc tư không giác hứng thú 10 phần truy vừa nói, trực giác nói cho hắn, kính hiên an bài chỉ sợ không ngừng là hắn nói nhiều như vậy. Ngày mai đi. Tân niên cần thiết có tân diện bạo, có thể nói, đại niên mùng một ta liền hy vọng này chi sổ ương đội có thể chính thức xuất phát. Chim ưng con tổng hội có lớn lên thời điểm, khi bọn hắn cánh chim đầy đạn, có được vật lộn trời cao lực lượng khi, chính là bọn họ khiếp sợ thiên hạ lúc, cho đến lúc này, hắn cùng thịnh duệ không sai biệt lắm liền có thể về hưu. Ta ngày mai cùng ngươi cùng đi, ngươi không phải thường nói có khen thưởng trừng phạt mới có động lực sao? Ta tư nhân cung cấp phần thưởng. Về sau ngươi làm cái mỗi tháng bình chọn gì đó, ta cũng muốn vì những cái đó bọn nhỏ ra một phần lực. Từ không giác đầu góc cũng xoay chuyển thực mau, này đều bắt đầu nói về sau. Lăng Kính Hiên cười lắc đầu, gấp cái gì, bọn họ có thể hay không thông qua khảo nghiệm còn hai nói đi, yên tâm đi, ra tiền chuyện này, không thể thiếu ngươi một phần, ai làm ngươi so với chúng ta đều càng hào đâu. Nói xong, Lăng Kính Hiên còn lịch ngợm chớp trước mắt. Sở Vân Hàn cùng hai bánh bao tức khắc che miệng cười khẽ, muốn nói có tiền, bọn họ ba cái không chừng ai so với ai khác có tiền, nhưng muốn nói thổ hào, tư không giác tự nhận đệ nhị, liền không có người dám nói chính mình là đệ nhất, hắn hào là sinh ra đã có sẵn. Sở Vân Hàn lăng kính hiên thúc ngựa đều không đội kịp. Chương 672 nhớ tiểu đoàn tử. Buổi tối Nghiêm Thịnh Duệ thiếu khanh đám người trở về thời điểm, Lăng Kính Hiên lại đem ý nghĩ của chính mình cùng bọn họ nói một lần. Đoàn người ghé vào cùng nhau nghị luận đến quá nửa đêm mới nghỉ ngơi, liền lăng vân bọn họ đều gia nhập thảo luật chung, bởi vì các nàng tự biết thành thân sau luôn có không tiện lưu tại lăng kính hiên bên người hầu hạ thời điểm, hắn lại không có khác nha đầu, các nàng tưởng chọn mấy cái cơ linh điểm nha đầu hoặc gã sai vật lưu lại huấn luyện, này cử cũng. Với lúc giải quyết có chút minh đệ tỷ mội tuổi không đều, khả năng không muốn tách ra nan đề, Xuân Hương bọn họ cũng tích cực tỏ vẻ sẽ phối hợp lăng vân. Lăng kính hiên nhìn bọn họ một đám giống như thực hương phấn bộ dáng, cũng chỉ có thể từ bọn họ đi. Ngày hôm sau chính là đại niên 30, nha môn phía trước, tiểu đoàn tử cùng một đám tiểu đồng bọn hô bằng dẫn bạn đốt pháo, không biết có phải hay không bọn họ ảo giác, tổng cảm giác hắn tiểu tối sách giống như so ngày hôm qua tiếng trống canh. Cha các ngươi muốn ra cửa sao? Nhìn đến lăng kính hiên bọn họ ra tới, tiểu đoàn tử tung tăng nhảy nhót chạy đến bọn họ trước mặt. Cùng hắn cùng nhau chơi đùa hài tử có chút ngượng ngùng co rúm đi theo hắn phía sau. Thật cẩn thận xem bọn họ liếc mắt một cái sau mới cùng đều lên yếu ớt tiếng môi nói, vương phi. Không ít hài tử đều đỏ khuôn mặt nhỏ, bọn họ còn chưa từng gặp qua lớn lên như vậy đẹp người đâu. Ha ha! Các ngươi đều thói quen nơi này sinh hoạt sao? Binh lính thúc thúc nhóm đối với các người được không? Ngôi sổm xuống thân lôi kéo tiểu đoàn tử. Lăng kính yên đẩy mặt ôn hòa nhìn về phía những cái đó bọn nhỏ, đại khái có mười mấy đi, toàn bộ đều khô gầy khô gầy, tuổi thoạt nhìn hẳn là đều không đến mười tuổi, bởi vì ăn tiết duyên cớ, tàng thiếu khanh lăng kính bằng riêng làm người từ tuyển châu thành bách vận cắt cho bọn hắn lộn thân quần áo mới tới, lúc này bọn họ thoạt nhìn cũng coi như sạch sẽ tinh thần, kia từng đôi tinh lượng đôi mắt mang theo khó hiểu thế sự mở mịt cùng tò mò. Hảo! Thực hảo! Cảm ơn Vương Phi! Cảm ơn Vương Phi. Một cái tuổi thoạt nhìn hơi chút lớn một chút tiểu nam hài sợ hãi rụt dẹ sau khi gật đầu còn cứng đờ cho hắn con không lưng, còn lại hài tử cũng học bộ dáng của hắn ngoan ngoan tiến lên, đều là chút đáng thương hài tử. Sớm mất đi cha mẹ, dựa ăn bách gia cơm lớn lên, phòng trừng còn chưa từng quá quá như thế yên ổn, có thống nhất cho ở thức ăn, ăn tết còn có quần áo mới xuyên nhật từ đi. Ha ha, không cần khách khí có cái gì không thích hứng liền cùng chiếu cố các ngươi binh lính thúc thúc nói, hoặc là cùng tiểu đoàn tử nói cũng đúng, tiểu đoàn tử tuổi con nhỏ, không quá hiểu chuyện, nếu là hắn làm sai cái gì, các ngươi đều đảm đương điểm Nga. Lăng kính hiên hơi hơi mỉm cười, hắn cũng không cảm thấy tiểu đoàn tử sẽ làm khi dễ bọn họ sự tình, nhưng bọn hắn trưởng thành bối cảnh dù sao cũng là không giống nhau, giống bọn họ loại này từ nhỏ liền mất đi thân nhân cô nhi là phi thường vẫn cảm. Tiểu đoàn tử lại là cái nói chuyện làm việc đều không có cô kỵ, liền sợ sẽ trong lúc vô ý bị thương bọn họ nho nhỏ lòng tự trọng. Không không không. Lúc trước nói chuyện cái kia Nam Hải nghe vậy liên tục xua tay, đỏ lên khuôn mặt nhỏ lắp bắp nói, tiểu, tiểu quận vương thực hảo, chúng ta thực thích hắn. Không phải cố tình nói dối su Ninh hắn, bọn họ là thật sự thực thích cái này trắng trẻo mập mạp tiểu quân vương hắn cùng những cái đó bọn họ trước kia nhà giàu thiếu ra hoặc là có cha mẹ thương tiếc hài tử không giống nhau, hắn sẽ không khi dễ cười nhạo bọn họ, còn chủ động lấy rất nhiều thú vị ăn ngon đồ vật cho bọn hắn, kia mấy cái quận vương ca ca cũng thực hảo, dạy bọn họ đọc sách tập viết, còn mang theo bọn họ cùng nhau ngọt nhi, bọn họ đều là người tốt. Vậy là tốt rồi, các ngươi chậm rãi ngoạn nhi đi, cẩn thận một chút đừng bị thương. Gật gật đầu. Lăng kính hiên thu hồi tầm mắt nhìn đang nhìn hắn sán lạn cười tiểu đoàn tử, gập lên ngón tay tức giận gõ gõ đầu của hắn. Lăng kính hiên liễm hạ mắt thấy xem hắn trướng phình phình tiểu túi sách, như vậy cổ, đều trang chút cái gì, đâu. Hắn tay còn không có đụng tới hắn túi sách, tiểu đoàn tử liền một nhảy ba thức xa, đôi tay gắt gao che chở chính mình tiểu túi sách, nho nhỏ đơn phượng nhãn phòng bị nhìn hắn, lăng kính hiên không cấm đầu tối sầm, hắn chính là hỏi một chút, đến mức này sao. Ta xem hắn khẳng định lại trang pháo đốt, sợ ngươi tịch thu hắn. Cùng hắn cùng nhau tư không đuổi sở Vân Hàn song song bật cười, đứa nhỏ này, còn rất nhớ. Cha không thể đoạt ta pháo pháo Nga, đều là các ca ca tỷ tỷ cấp, là của ta. Giây tiếp theo, gắt gao che lại bao bao tiểu đoàn tử thận trọng lại phòng bị thanh minh. Lăng kính hiên đứng lên hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, ta muốn cấp ngươi, ngươi cảm thấy ngươi thoát được sao? Được, đốt pháo thời điểm cẩn thận một chút là được. Biệt ly đến thân cận quá, còn có, ca ca tỷ tỷ bọn họ sủng ngươi mới đưa pháo đốt đều cho ngươi, ngươi cũng không thể một người ngoạn nhi, muốn theo chân bọn họ cùng nhau ngoạn nhi biết không. Thật là lấy cái này hùng hài tử không có cách, ngày hôm qua tiểu bao tử đoạt hắn pháo đốt không phải cũng là lo lắng hắn sao, đến nỗi nhớ đến bây giờ sao. Hảo, cha các ngươi muốn đi đâu a? Tiểu đoàn tử chính là thuốc cẩu, biến sắc mặt so nhân ra phiên thư còn nhanh, này không. Vừa nghe Lăng Kính Hiên sẽ không đoạt hắn pháo đốt, lập tức liền tươi cười sán lạn chạy đến trước mặt hắn, Lăng Kính Hiên tức giận sờ sờ đầu của hắn, "Chúng ta muốn đi tam ca nơi đó, ngươi muốn cùng sao?" Tiểu Văn tiểu võ đã trước một bước đi tập hợp những cái đó hài tử, bọn họ không sai biệt lắm cũng nên đi qua. "Không đi không đi, nhân gia còn ở sinh tam ca khí, tam ca xấu nhất." Tiểu Đoàn Tử không hề nghĩ ngợi liền biểu môi nhi liên tiếp lắc đầu, hai tay còn ra dáng ra hình ôm ở trước ngực. Lấy này biểu đạt hắn phẫn nộ. Không đi liền tính, hổ ca cồn cổn, phiền toái các ngươi. Lăng kính hiên ba người nhịn không được buồn cười, cùng hổ ca cồn cổn công đạo một tiếng sau, ba người lục tục rời đi. Tây quốc vân thành. Hoàng huynh, ngươi như thế nào cũng tới. Từ không hạo cả đời này kinh ngạc khả năng đều không có mấy ngày nay nhiều. Lúc trước tiết vũ dương tư không thể trốn em ra tới liền tính, này đại niên ba mươi. Nhà hắn hoàng huynh cư nhiên cũng quần áo nhẹ giản kỵ chạy tới, hắn đã có thể tưởng tượng, trong hoàng thành những cái đó người bảo thủ mặt có bao nhiêu xú. Người ta huynh đệ ba năm không thấy, châm thật là tưởng niệm, riêng tới bồi người ăn tiết. Không hổ là hai vợ chồng, tư không xanh nghiêm trang nói cùng tiết vũ dương lúc ấy giống nhau nói, tư không hạo cùng ngất chỉ ly thương song song vô ngữ, nói là tưởng niệm bọn họ, tầm mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm trong đại sảnh dùng bữa tiết vũ dương, nha dám đi tâm điểm như sao con không có ăn đi. Lại đây cùng nhau ăn, hạ cư nhiên khấu kính hiên cho ta hương mễ, khó trách ta tổng cảm thấy số lượng không đúng. Uông cháo tiết vũ dương không hề có chạy trốn bị bắt được giác ngộ, bưng chén tự nhiên tiếp đón hắn, ba năm nhiều trước bọn họ rời đi thời điểm, lăng kính hiên tặng hương mẹ cùng cấp loại, nhưng hắn ở Tây Quốc chồng ra mễ mặc kệ như thế nào ăn đều cùng nhà hắn mẹ không giống nhau, cho nên hắn lại mặt dày mẩy dạn viết thư làm lăng kính hiên mỗi năm đều đưa hắn mấy xe mễ. Bởi vì hắn cơ bản là mỗi ngày làm chuyên gia truyền tin, lăng kính hiên làm hắn cấp phiền đến không có cách, đành phải mỗi năm. Đều cho hắn tạo, nhưng vẫn là chỉ đưa đến biên quan, từ tư không hạo phái người tiến đến tiếp hóa, mà tư không hạo đâu, cũng là cái cái năn, nghe nói liền dương ca đều thích đến không tiếp mặt dày mày dạn cũng muốn cầu tới gạo, hắn quyết đoán khiến cho người làm tới ha ha nhìn, sau đó, không cần phải nói, mỗi lần hắn đều sẽ khấu hạ một ít chính mình ăn. Dù sao có như vậy nhiều sao, Dương ca cùng Hoàng Huynh bọn họ cũng ăn không hết không phải. Không có gì lời nói cùng ta nói. Đi qua đi ngồi ở hắn bên cạnh, tư không xanh ý có điều chỉ quét liếc mắt một cái bên kia an tĩnh dùng cơm tư không tề. Lần này chính hắn chạy liền tính, liền thái tử cũng cùng nhau cho hắn bắt góc, hại hắn ứng phó rồi vài thiên tài có thể thoát thân, dọc theo đường đi càng là ra roi thúc ngựa mới có thể đuổi ở năm nay cuối cùng một ngày đến Vân Thành. nói cái gì Tiết Vũ Dương vừa an đổ vật biên xem hắn, mắt phượng mang theo một chút ý cười cùng nắm chặt, Tư Không Xanh thuận thế gập lên ngón tay gõ gõ đầu của hắn, bưng lên chén đũa phía trước ngưng thanh nói: về sau nhớ rõ trước cùng ta nói một tiếng. Nay liền xem như xong việc nhi. Gì thời điểm nhà bọn họ hoàng đế tốt như vậy nói chuyện, cùng quá khứ bất chỉ ly thương không cấm đầy bụng phun tào, từ nhỏ thành thói quen chính mình đại ca nhất sủng không phải hắn cùng giác Tư Không Hạo, nhưng thật ra phi thường bình tĩnh. Ngày nào đó nhà hắn đại ca thật truy cứu, có lẽ hắn mới có thể cảm thấy kỳ quái. Tiết vũ Dương thấy thế lặng lẽ ném cho nhi tử một cái thắng lợi ánh mắt, hắn liền nói sao, xanh khẳng định sẽ không sinh khí, chỉ là. Chờ bọn họ hai người một chỗ thời điểm, hắn lao heo sợ là lại muốn bị tội. Đúng rồi, Dương ca, thanh quốc bên kia có cho người tin. Nửa ngày sau, ăn uống no đủ rất chỉ ly thương đột nhiên nhớ tới buổi sáng ảnh vệ đưa tới tin. Vội vàng lấy ra tới đưa cho hắn thanh quốc tới. Tiếp nhận tin, tiết vũ dương nhướng mày mở ra, thấy rõ ràng tin nội dung sau, trên mặt không cấm bỏ đầy tươi cười, vẫn là kính hiên hiểu biết ta, ta đều còn không có thông chi hắn đâu, hắn liền biết ta đã tới. Tin nội dung kỳ thật rất đơn giản, liền mấy chữ, bạn cũ gặp nhau, tóc tới. Góc phải bên dưới còn chọc có tư không giác cấn tín, liền tính là bị người tiệt, cũng chỉ sẽ tưởng tư không đình viết cho bọn hắn. Sẽ không hoài nghi đến chuyện khác thượng giác cũng tới. Thay phiên xem qua tin lúc sau, Tư không hạo không vui như mày, biên quan chính đánh giặc đâu, hắn một cái quận vương phi không có việc gì chạy tới làm gì. Xanh, chúng ta đi theo bọn họ cùng nhau ăn tết đi. Không để ý đến hắn phản ứng, tiết vũ dương ôm chặt Tư không xanh cánh tay, cảm thân mật gác ở trên vai hắn, ngự khí mang theo một chút làm lũng hương vị. Nói tốt buổi hắn ăn tết đâu. Tư không hạo tức khắc vô ngữ. Có bọn họ như vậy đối đại thân đệ đệ sao? Hảo! Tư không xanh sủng tiết vũ dương liền cùng nghiêm thịnh duệ sủng lăng kính hiên giống nhau. Đó là không có điểm mấu chốt. Chỉ cần hắn mở miệng, cho dù là bầu trời ánh trăng, hắn đều sẽ nghĩ cách cho hắn hái xuống. Này không, biết rõ bọn họ trung gian còn cách bất minh thành bắc ma tử. Tư không xanh vẫn như cũ là mắt cũng không chấp cái nào liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ta phản đối. Xanh ca dương ca. Hiện giờ thanh quốc biên cảnh chính loạn. Long tả vương cùng Đông Quốc đại quân đều ở như hổ rình ngồi các người ban ngày ban mặt chạy tới không khỏi quá nguy hiểm. Vất chỉ ly thương cái thứ nhất nhảy ra đi phản đối, bên cạnh tư không hạo cũng gật đầu phụ hòa nói, Đông Quốc cùng Long tả vương đại quân sở dĩ chậm chạp không có động tác, cố kỵ chính là chúng ta Tây Quốc, Tây Quốc có thể an toàn, cũng là vì chúng ta không có cùng thành quốc liên hệ lui tới, ít nhất bên ngoài thượng không có, các ngươi nếu là cùng đi dạ lan thành thế cục có lẽ nháy mắt liền sẽ thay đổi. Trước mắt loại này cân bằng là phi thường nguy hiểm, một chạm vào liền dễ dàng bậc lửa đại quy mô chiến hỏa, ở không có xác định cùng thành quốc liên thủ dưới tình huống, bọn họ chỉ nghi tĩnh, không nên động. Phản đối không có hiệu quả, ta muốn đi địa phương, những cái đó bắc man tử còn ngăn không được. Tiết vũ dương cường thế bác bỏ bọn họ phản đối, hai người song song nhíu mày không tán đồng nhìn hắn, tư không xanh bình tĩnh bổ sung nói. Lấy ta cùng vũ dương võ công, bọn họ phát hiện không được, ta cũng tưởng gặp lại sẽ thỉnh thân vương phu phu, lấy Tây quốc đế hậu thân phận. Tây quốc không có khả năng vĩnh viện án binh bất động, hơn nữa bọn họ cần thiết mau chóng làm ra lựa chọn, đây cũng là hắn chuyến này mục đích chi nhất. Hoàng huynh, ta đây cùng các ngươi cùng đi. Từ không hạo hơi làm trần chờ sau ánh mắt sáng ngời nhìn bọn họ, vừa lúc hắn cũng tưởng đem rắc cái kêu hồn đạm đá hồi thành quốc hoàng thành đi. Một cái quận vương Phi không có việc gì chạy biên cảnh làm gì. Chịu chết sao? Ý định chọc bọn hắn khó chịu là không? Phu Hoàng, ta cũng phải đi. Tư không thể theo sát sau đó, mau bốn năm, hắn cũng phải đi kiểm tra nhìn xem, hắn tương lai thái tử Phi có hay không ngoan ngoãn mang hắn cho hắn xính lễ. Được, các ngươi tất cả đều đi theo, vân thành ai tới cố. Các người sẽ không sợ Bắc Man hoặc Đông Quốc giống cướp lấy thanh quốc bất minh thành giống nhau trò cũ trong thi. Ta cùng xanh đi là được, yên tâm đi, lấy ta đối nghiêm thịnh duệ bọn họ hiểu biết, năm sau bất minh thành chắc chắn còn nguyên trả lại, đến lúc đó các ngươi tưởng khi nào liền khi nào đi. Thấy bất chỉ cũng muốn theo vào, thiết vũ dương lôi kéo tư không xanh đứng lên, lại không phải đi chúc tết, một đám như vậy kích động làm gì. Nhưng, không có chính là, cứ như vậy định rồi. Tư không hảo vẫn là bất mãn, tư không xanh lại mạnh mẽ chẳng hắn, đại ca cũng không phải đừng, giả. Hướng chi hắn vẫn là hoàng đế Tùy tiện các ngươi Chạm vào Tư không hạo tính tình cùng tư không rắc nhưng không giống nhau Bực lên liền đại ca đại tẩu mặt mũi đều không cho Trực tiếp một chân liền đá phiên ghế tức giận vội vàng đi ra ngoài Vớt chỉ ly thương qua lại xem bọn hắn Thở dài đuổi theo Hạo đều đã lâu không có phát hỏa Lần này sợ là tức giận đến có điểm tàn nhẫn đi Vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau Thô bạo đến như vậy đáng yêu Kéo tư không xanh cánh tay, tiết vũ dương nhìn bọn họ biến mất bóng dáng treo đùa, tư không xanh cũng lười đến lộ ra một mặt rung túng tươi cười, duy nhất còn ngồi ở trên ghế tư không tề thẳng lăng lăng nhìn bọn họ nửa ngày sau trầm mặc liễm hạ mắt, xem ra hắn chỉ có thể trở thành quốc thu hồi bất minh thành lúc sau lại đi thấy hắn tiểu bạch tỏ. Chương 673 số ứng Đội Thân sinh thiếu niên quân đội Dạ lan thành bá tánh đã toàn bộ rút lui, to như vậy một tòa thành trì. Trừ bỏ nghiêm thịnh duệ thân binh cùng ban đầu chấn thủ dạ Lan Thành binh lính, cùng với những cái đó các thành tụ tập mà đến cô Nhi, cơ bản liền không có những người khác. Bất quá, dạ Lan Thành tả hữu hai phương cùng phía sau lại tụ tập mấy chục vạn đại quân, trừ bỏ chính phía trước. Dạ Lan Thành có thể nói là phòng thủ kiên cố, chặt chẽ bị bảo hộ ở bên trong. Tới tới, Vương Phi nhóm tới. Ba cái Vương Phi sao? bổn có cái là quận Vương Phi. Nghe nói vẫn là Tây quốc thân vương. Thật xinh đẹp vương phi, so với chúng ta gặp qua thịnh thân vương phi còn xinh đẹp. Cô nhi nhóm bị thống nhất an trí ở trong thành mấy cái trong nhà, bởi vì lăng kính hiên hôm nay muốn gặp những cái đó 10 tuổi trở lên, lòng mang quân nhân mộng hải tử, tiểu văn tiểu võ sớm liền đưa bọn họ tụ tập tới rồi bọn lính làm ra tới giáo trường thượng, không biết là ai hô một tiếng, 500 nhiều thiếu niên sôi nổi nhìn xung quanh. Một ít tương đối hướng ngoại thiếu niên còn dịu dít nghị luận lên, chút nào không cô kỵ đến nhân ra lớn nhỏ bánh bao còn ở đây. Lăng kính hiên ba người xa xa đi tới, hạng nặng võ trang tần mục ngôn lệ như hoành mang đội mặt vô biểu tình đi theo bọn họ phía sau, theo bọn họ càng đi càng gần, nghị luận thanh cũng dần dần đình chỉ, các thiếu niên hoặc co rúm hoặc tò mò nhìn bọn hắn chằm chằm. Một ít cái thiếu niên không biết là ngượng ngùng vẫn là hưng phấn, khô gầy khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng. cha Sở thúc, giác ca. Hai anh em sóng vai đón đi lên, ba người gật gật đầu, Lăng Kính Hiên mỉm cười nói, người đều đến đông đủ. Khi nói chuyện, đơn phượng nhãn nhạt nhạt đảo qua, rõ ràng là thực ôn hòa ánh mắt, các thiếu niên lại mạc dành cảm giác cúc hoa căng thẳng, nháy mắt như pho tượng giống nhau xử ở nơi đó. Ân, tổng cộng 531 người. Lăng Văn vừa nói vừa đem thật dày danh sách đưa cho hắn, Lăng Kính Hiên tiếp nhận danh sách thuận tay liền cho Sở Vân Hàn tiến lên đi đến những cái đó bọn nhỏ trước mặt, nói vậy đại gia hẳn là đều biết ta vì cái gì sẽ đem các ngươi tụ tập đứng lên đi. Vô nghĩa ta cũng không nói nhiều, đầu tiên, ta muốn hôn tự hỏi hỏi các người, có phải hay không thật sự muốn làm binh nếu có không muốn tham gia quân ngũ, không sợ, đứng ra chính là, sửa ngày mai ta sẽ làm người đem các ngươi đưa đi kinh thành đọc sách tập viết, tương lai giống nhau có cơ hội trở nên nổi bật, ta hy vọng các người biết, Ta cũng không cưỡng chế các ngươi tham gia quân ngũ, đề đáp quốc gia phương thức có rất nhiều, cũng không nhất định chỉ có tham gia quân ngũ mới là duy nhất. Đường ra, một khi hôm nay chúng ta ở chỗ này thành lập đặc biệt đội ngũ, các ngươi liền không có hối hận cơ hội, vì cho các ngươi tương lai ở trên chiến trường sống sót, kế tiếp thao luyện càng là sẽ mệnh đến cho các ngươi hoài nghi nhân sinh. Ta không phải đe dọa các ngươi, chỉ là muốn cho các ngươi trước có cái chuẩn bị tâm lý, ngày thường nhiều đổ mồ hôi. Thời gian chiến tranh thiếu đổ máu, đây là thiên cổ bất biến quân nhân định luật, cho nên cái loại này tự giác chính mình khả năng không. Cái kia thể năng, vô pháp kiên trì người, các ngươi tốt nhất là đứng ra, để tránh tương lai sống sở sở bị luyện chết. Hắn làm việc từ trước đến nay không thích kéo dài, nếu là đã định rồi sự tình, hắn liền sẽ không lại theo chân bọn họ nhiều lời, các thiếu niên nghe vậy ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi. Đương cái thứ nhất dáng người thấp bé gầy yếu Nam Hải đi ra lúc sau, lục tục lại đi ra hai mươi mấy người tương đối mà nói đều tương đối nhỏ gầy văn nhã thiếu niên, bọn họ không phải không cảm ơn, không nghĩ hồi báo triều đình, mà là bọn họ đấy thật sự không tốt, hội tụ tập ở chỗ này hoàn toàn là bởi vì bọn họ tuổi tác phù hợp, điểm này từ bọn họ mỗi người đều mặt đỏ lên tràn đầy hổ thẹn là có thể nhìn ra tới. Còn có sao? Đại khái hơn 10 phút sau, Lăng Kính Hiên lại hỏi một lần, thấy bọn họ những người khác đi ra sau, hắn mới xoay người ngoắc ngoắc ngón tay làm An Thiếu Nông bước ra khỏi hàng, người đưa bọn họ đi kính bằng cùng Thiếu Khanh bên kia làm thống kê, quá mấy ngày cùng nhau đưa bọn họ đi kinh thành. Là, chủ tử. An Thiếu Nông ôm quyền chắp tay tiếp được mệnh lệ, Lăng Kính Hiên gật đầu đi hướng những cái đó bọn nhỏ, yên tâm đi thôi, không ai sẽ trách cứ các người, đọc sách thi đổ công danh. Hoặc là học tập ghi sổ gì đó đều là ở hồi báo triều đình hồi báo buồn phi, không cần cảm thấy hổ thẹn, nói không chừng 10 năm hoặc 20 năm sau, các ngươi cũng sẽ trở thành triều đình xương cánh tay đại thần đâu. Có thể hay không trở nên nổi bật, liền xem các ngươi chính mình có thể hay không nắm lấy cơ hội, có nguyện ý hay không nỗ lực. Khi nói chuyện, hắn còn dối tay vô vô trong đó một thiếu niên bả vai, hắn an trí bọn họ là không so đo hồi báo. Tư tâm hắn đương nhiên vẫn là hy vọng bọn họ đều có thể tranh khẩu khí, đừng bại bởi kinh thành phồn hoa. Nếu không phải kính hàn bọn họ đều ở kinh thành, hắn thật đúng là không quá tưởng đưa bọn họ đi. Này đó thiếu niên đều còn ở ngây thơ mở mị tuổi tác, phồn hoa nhất dễ dàng mê mắt. Vô luận như thế nào hắn cũng không hy vọng, tương lai một ngày nào đó cần thiết từ hắn tới đoạn. Sinh tử của bọn họ, đương nhiên, đây là nhất hư kết quả, hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng nhân tính bồn thiện. Tin tưởng này đó thiếu niên thuần phát. Ta, chúng ta sẽ không làm vương phi thất vọng. Trong đó một thiếu niên đột nhiên nhắm hai mắt tê thành kiệt lực hô mặc dù, bởi vì thân thể quá mức tinh tế, hắn tê kêu dừng ở người khác lỗ hai căn bản một chút khí thế đều không có. Chúng ta cũng là. Còn thưa thiếu niên ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, tất cả đều chăm miệng một lời hô ra tới, lần này cuối cùng có về điểm này nhi tư thế. Lăng kính yên vừa lòng đi đến cái thứ nhất mở miệng thiếu niên trước mặt, ngươi tên là gì? Năm nay vài tuổi, ta kêu Tống Vân Sơ, năm nay 13. Thiếu niên đỏ mặt dương mắt xem hắn, nơm nớp lo sợ trả lời, 13 tuổi tuổi tác, thoát nhìn còn không có tiểu bao tử cao lớn, cả người cũng nhỏ một vòng nhi, tiểu bao tử vẫn là thuộc về gầy nhưng rắn chắc hình, đủ thấy nhiều năm qua bọn họ có bao nhiêu dinh dưỡng bất lương, phát dục đến có bao nhiêu kém. Hảo. Buồn Phi nhớ kỹ ngươi, Tống Vân Sơ, hy vọng Buồn Phi cùng Vương ra khải hoàn mà về thời điểm, có thể nhìn đến ngươi chuyển biến. Hắn thoạt nhìn là thực nhỏ sinh, nhưng cặp mắt kia lại cùng tiểu lão hổ dường như sáng ngời có thần, lăng kính hiên tin tưởng, có như vậy một đôi mắt thiếu niên, tất nhiên không phải vật trong ao. Là, Vương Phi. Tống Vân Sơ ngắn ngủi sừng sốt, phục lại ngẩng đầu kiên định nhìn hắn, hắn sẽ nỗ lực, không vì cái gì khác, chỉ vì Vương Phi chờ đợi. Đi thôi, cùng an thúc thúc đi, giữ lại sự tình đều có nhân vì các ngươi an bài hảo. Ném cho hắn một cái cổ vụ ánh mắt, lăng kính hiên ánh mắt nhu hòa nhìn sở hữu các thiếu niên, an thiếu nông ăn ý tiến lên, các thiếu niên đột nhiên động tác nhất trí quỳ xuống, đa tạ thịnh thân vương phi, chấn quốc vương phi, hòa quận vương phi. mỗi nói ra một cái danh hảo, bọn họ liền khái một cái đầu, tiêu song sau lại liên tục cho bọn hắn dập đầu ba cái. Sở vân hàng tư không rắc song song tiến lên cùng lăng kính hiên song vai, ba người tất cả đều thương tiếc lại vui mừng nhìn những cái đó bọn nhỏ, bọn họ thân thế cố nhiên đáng thương, nhưng ai có thể nói, bọn họ chính là không hiểu chuyện. So sánh với bọn họ gặp qua rất nhiều bị sủng hư tiểu thế tử đại thiếu gia, bọn họ không biết cường nhiều ít lần, ít nhất, bọn họ hiểu được cảm ơn. Đi rồi 28 cá nhân, còn dư lại 503 người chờ bọn họ đi theo an thiếu nông rời đi sau, hai bánh bao phủng một quyển khác dự phòng danh sách đi vào bọn họ trước mặt, dư lại người so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều, lăng kính hiên cùng sở vân hàng tư không rác trao đổi cái ánh mắt, nhấc chân đi hướng còn thừa các thiếu niên, nếu các ngươi đều lựa chọn lưu lại, đại biểu các ngươi đều có nhất định giác ngộ, bất quá buồn phi vẫn là lại cùng các ngươi cường điệu một lần, quân nhân không phải như vậy dễ làm, trừ bỏ lúc trước theo như lời. Vất vả huấn luyện, Tương lai một khi thượng chiến trường, đổ máu bị thương, thậm chí là tử vong đều không thể tránh được. Các ngươi nếu muốn rõ ràng, cuối cùng lại cho các ngươi một lần cơ hội, hiện tại các ngươi còn có thể hối hận. Trên mặt ôn hòa không ở, thay thế chính là nghiêm khắc cùng lạnh băng. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn không hề là cái gì ôn nhuận hòa ái vương phi, mà là sắp sửa đưa bọn họ vào địa ngục ma quỷ. Không hối hận, chúng ta tuyệt không hối hận. Tuyệt không hối hận. Ở mấy cái thiếu niên dẫn dắt hạ, sở hữu thiếu niên đều cùng kêu lên hò hét, mỗi người đều vẻ mặt kiên định, bọn họ là bởi vì chiến tranh mất đi thân nhân, kia bọn họ chính là thuộc về chiến tranh, một khi đã như vậy, tham gia quân ngũ chính là bọn họ duy nhất đường ra, mặc dù đổ máu bị thương, thậm chí là tử vong, bọn họ đều không sợ, một ngày nào đó, bọn họ muốn đích thân đuổi đi bắc man tử, hồi báo triều đình cùng vương phi tài bồi. Thức hảo! Ta trước nói đơn giản một chút, từ hôm nay trở đi, các ngươi đã kêu làm số ứng đội, các ngươi quân trang cùng bình thường huấn luyện quần áo thực mau liền sẽ đưa tuyển châu thành đưa lại đây. Ta đã làm người suốt đêm chế tạo gấp gáp, đến nỗi cụ thể phân tổ tình huống. Các ngươi huấn luyện viên sẽ kỹ càng tỉ mỉ báo cho các ngươi, mà các ngươi đội trưởng chính là ta con thứ ba nghiêm thiếu võ, phó đội trưởng là Tống Tiểu Hổ, bọn họ sẽ cùng các ngươi cùng nhau huấn luyện, cùng nhau ăn. Chu. Tương lai cũng cùng nhau thượng chiến trường. Chi mừng con, chi mừng con. Nghe được bọn họ cư nhiên luân phiên hào đều có. Các thiếu niên cùng kêu lên họ hét bọn họ phiên hiệu. Lăng kính hiên dơ tay ngăn lại bọn họ sau mới tiếp tục nói. Lôi đỉnh chiến đội là ta tư nhân vệ đội, không phải ta khoe khoang. Bọn họ mỗi cái thành viên đều là 10 hạng toàn năng. Đều có thể lấy một đương trăm. Ở không có nhiệm vụ thời điểm, bọn họ chính là các ngươi huấn luyện viên giáo viên. Phụ trách lớn nhất trình độ tôi luyện các ngươi thể năng, thao luyện các ngươi ý chí lực, hy vọng các ngươi đều chuẩn bị tâm lý thật tốt, vì các ngươi, bọn họ tuyệt đối so với ma quỷ càng đáng sợ. Muốn nói không sợ hãi là gạt người, các thiếu niên tất cả đều sợ hãi rụt rè đánh giá đứng ở bọn họ phía sau một chữ bài khai, đôi tay lưng đeo lôi đỉnh chiến đội, bọn họ danh hảo bọn họ đương nhiên nghe qua, nghe nói bọn họ vừa tới đến Dạ Lan thành ngày đó. Chỉ dựa vào 20 người đội ngũ liền bảo vệ cho thành lâu, tuy rằng có chút nói ngoa, nhưng cũng đủ để thuyết minh bọn họ cường đại, nghĩ đến về sau bọn họ có khả năng cũng sẽ trở nên như vậy cường đại, các thiếu niên có rúm ánh mắt dần. Dần trở nên nóng rực kiên định, vì biến cường, vì tự mình cho cha mẹ thân nhân, vì bất minh thành bị tàn sát ba cánh, càng vì tài bồi bọn họ vương phi cùng chính mình, bọn họ tuyệt đối sẽ không nhận thua. Thấy thế. thế Lăng kính hiên phân biệt nhìn nhìn sở vân hàn cùng tư không giác lúc sau mới dương giọng nói, cụ thể huấn luyện hạng mục chờ các ngươi tự mình trải qua quá sẽ biết, ta liền không ở nơi này là tố. Cuối cùng, ta thay thế các ngươi binh mã đại nguyên xoái chính thức tuyên bố, sổ ương đội thành lập, chúc mừng các ngươi trở thành trở thành sổ ưng đội thành viên. Sổ ưng mì vũ, sổ ưng cố lên. Giọng nói rơi xuống, một thân áo giáp tiểu bao tử cùng tiểu hổ tử song song đứng đi ra ngoài. Tiểu nắm tay hữu lực thẳng chỉ trời cao sổ ương uy vũ, số ương cố lên. Các thiếu niên sôi nổi học bọn họ bộ dáng dơ lên nắm tay, phấn chấn nhân tâm tiếng la sông thẳng tận trời. Thật lâu quanh quẩn ở giáo trường trong vòng, lăng kính hiên sở vân hàng tư không rắc không hẹn mà cùng trao đổi cái ánh mắt, mang theo lăng văn ăn ý rời khỏi giáo trường. Kế tiếp chính là lôi đỉnh chiến đội sự tình, những cái đó thiếu niên mỗi người đều là làm tốt lắm, bọn họ tin tưởng ở lôi đỉnh chiến đội huấn luyện hạ. Bọn họ thực mau liền sẽ thoát thai hóa cốt, chân chính biến thành. Một chi cấp dục ra khỏi vỏ sắc bén bảo kiếm. Cha, về sau tiểu võ bọn họ thật theo chân bọn họ cùng nhau ăn trụ. Ra giáo trường, Lăng Văn thuận miệng hỏi, đảo không phải hắn đau lòng đệ đệ, chỉ là không cảm thấy có như vậy tất yếu. Đương nhiên, ta nói chuyện khi nào đánh qua chết khấu. Nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, Lăng Kính hiên vừa đi vừa nhìn nơi xa tiếp tục nói. Bọn họ tương lai sẽ là tiểu võ trong tay quan trọng nhất một thành vũ khí sắc bén. Làm cho bọn họ sớm một chút bồi dưỡng cảm tình cùng ăn ý là cần thiết. Hơn nữa, tiểu võ cùng tiểu hổ tử cũng nên tiếp thu quân nhân hệ thống huấn luyện. Sở vân hàng tư không cùng lăng văn ba người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn hắn lược hiện lệnh buốt sơn mặt. Tuy rằng ngoài miệng không có nói, hắn đối này chi tân thành lập thiếu niên quân đội cho rất lớn hy vọng đi. Chương 674 An Tết, một Bữa cơm đoàn viên bắt đầu bạn cũ đến Thanh quốc bất minh thành Người nói cái gì Dạ lan thành binh lính ở Hoan Thiên Hỷ Địa An Tết Bất minh thành nha môn nội Nghe được thám báo binh lính hồi báo Ở thủ vị đầy mặt dâu quay non tráng hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt Hắn là lòng tả vương bộ hạ đệ nhất đại tướng Hồ Loan Ở hắn dưới còn có ba vị đại tướng Bị lăng kính hiên thư giết hô duyên tướng quân cũng là một trong số đó Bác man người cùng Tây quốc người thực tương tự Đều là trời sinh chiến sĩ, vô luận nam nữ, tất cả đều thiện, cưới ngựa ban cung, lên ngựa là tướng quân, xuống ngựa chính là dân chăn nuôi, dân phong tương. Đường bưu hãn, cùng Tây Quốc bất đồng chính là, bác man không có chính mình văn hóa nội tình, so Tây Quốc càng thêm dã man tàn nhẫn, đơn giản khái quát chính là, bọn họ sức chiến đấu rất mạnh, cơ bản không biết xấu hổ, vô sỉ lại hung tàn. Đúng vậy, phía trước tham báo tới báo. Bọn họ có thể rõ ràng nghe được phong pháo thanh âm. Tháng báo trường không người lại lặp lại một lần, nói thực ra, hắn nhận được tin tức thời điểm cũng trinh lăng một lát, rõ ràng hiện tại Thanh Quốc còn ở vào hạ phong, tùy thời đều có khả năng gặp bọn họ mạnh mẽ công kích, vì sao bọn họ còn có tâm tình an tiết. Hay là đúng như Đông Quốc người theo như lời, Thanh Quốc đã trở thành nhất giàu có quốc gia. Thực rõ ràng, không ít người đều có cùng hắn tương đồng ý tưởng, cũng bởi vậy bọn họ trong mắt đều lộ ra tham lam thần thái, chỉ cần đánh hạ thanh quốc thay thế, hết thể liền đều là bọn họ. truyền lệnh đi xuống, toàn quân ban ngày nghỉ ngơi, chờ buổi tối thanh quốc binh lính rượu đủ cơm no lúc sau, chúng ta liền công thành. nửa ngày sau, hồ loan quyết đoán làm quyết định, nếu là thanh quốc chính mình đưa cho bọn họ cơ hội, bọn họ không đạo lý buông tha không phải? là, không ngừng là thám báo trưởng. Sở hưu đang ngồi bác man tướng lanh tất cả đều động tác nhất trí đứng lên, xem bọn họ biểu tình, Phảng phất đã nhìn đến dạ lan thành phá, bọn họ thay thế hình ảnh. Chỉ là, sẽ dễ dàng như vậy sao? Dạ lan thành, cơm tất nhiên là muốn từ giữa trưa vẫn luôn ăn đến buổi tối, đại gia uống chút rượu, tâm sự thiên, tề tụ một đường, bọn nhỏ giống nhau ăn no liền sẽ đi chơi, chơi mệt mỏi lại trở về tiếp theo ăn. Số ưng đội chính thức huấn luyện muốn ngày mai đại niên mùng một mới bắt đầu, tiểu bao tử cùng tiểu hổ tử cũng không cần lưu tại nơi đó, tần mục nôn lệ như hoành rút bọn hắn phân hảo tổ cùng ban, lại nói một ít quy định sau, tiểu bao tử tiểu hổ tử liền cùng lôi đình chiến đội cùng nhau đã trở lại. Trong đại sảnh mang lên suốt năm chương cái bàn, bên ngoài trong viện còn có mười tới bàn, trong nha môn tất cả mọi người tề tụ một đường, trừ bỏ đi trước lăng châu tiếp vận lương thảo nghiêm khiếu hoa, Những người khác tất cả đều đến đông đủ, bao gồm thương thế đã dần dần khôi phục diệp tướng quân, nghiêm khiếu Bắc không ở, đại bao tử lăng văn mang theo bọn đệ đệ bưng sữa bò đi hướng lăng kính hiên bọn họ một bàn. Phụ vương, cha, năm nay lại vất vả các ngươi. Hài nhi kính các ngươi một ly, nguyện các ngươi an khang bình an, bạch đầu giai lão. Đại bao tử thật là càng lớn càng hiểu chuyện, khi còn nhỏ hắn rõ ràng cũng chỉ biết nói một câu tân niên vui sướng sao. Ha, ha. Chúng ta cũng hy vọng các ngươi bình bình an an, vui vui vẻ vẻ. Phu phu hai lẫn nhau đối xem một cái, song song bưng lên chén rượu, nhìn đến xếp thành một loạt đứng ở bọn họ trước mặt bọn nhỏ. Hai người đáy mắt đã vừa lòng thả vui mừng cười, không còn có nhìn chính mình hài tử từng ngày lớn lên càng hạnh phúc sự tình vẫn luôn ngạnh tê ở đại nhân này. Một bản tiểu đoàn tử qua lại xem bọn hắn, trong mắt quay tròn vừa chuyển, quyết đoán nhanh nhẹn trượt xuống, còn không quên bưng lên chính mình kia ly sữa bò xâm nhập bọn họ trung gian sau tiểu gia hòa dơ lên cao sữa bò ngửa đầu nói phụ vương cha còn có ta cũng cùng ta chạm vào sao ha ha nhìn hắn một bộ vội vàng cố tình lại bởi vì vóc dáng quá lùn vô pháp theo chân bọn họ chạm gốc gấp đến độ dậm chân bộ dáng mọi người tất cả đều nhịn không được bật cười nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên thấy thế cũng là buồn cười cong lưng ngươi lại là xem náo nhiệt gì đâu bấm tay đạn đạn hắn cái chán. Nghiêm thịnh Duệ nói là như vậy nói, vẫn là bưng chính mình chén rượu cùng hắn chạm vào một chút. Nhân ra cũng muốn cùng phụ vương cùng cha chạm vào sao. Tiểu đoàn tử không cho là đúng lại chạm chạm lăng kính hiên cái ly, thịt thịt gương mặt cuối cùng lộ ra cảm thấy mị mãn bạch muông tươi cười. Người a, liền biết hạ thù nào! Lăng kính hiên tức giận cùng hắn chạm vào cái ly, đứng dậy, đảo qua đứng ở trước mặt hắn tiểu bao tử nhóm, tiểu võ. Ngày mai cái ngươi liền phải cùng tiểu hổ tử cùng nhau dọn ra đi, ở trở thành tướng quân chuyện này thượng, các ngươi chưa từng làm ta, vì các ngươi lo lắng quá, một khi thượng chiến trường, ta và ngươi phụ vương đều không giúp được ngươi cái gì, chúng ta duy nhất có thể làm chính là, ở ngươi trở thành tướng quân trước nỗ lực vì ngươi phô bình con đường, hiệp trợ ngươi một tướng. Công thành, cái này quá trình khẳng định là thực tin tưởng vững chắc thống khổ, đừng làm chúng ta thất vọng. Nếu có thể Hắn cũng không hy vọng chính mình nhi tử kế thừa thịnh duệ y y bác, tương lai thay thế hắn trưởng quản binh quyền. Như Nghiêm Thịnh duệ mất trí nhớ thời điểm từng nói qua giống nhau, binh quyền không phải cái thứ tốt, có câu nói nói rất đúng, từ xưa Thái Bình tướng quân định, không thấy tướng quân hưởng Thái Bình. Tuy rằng tiểu võ về sau hẳn là không tồn tại gặp phải được cá quên nôm kết cục, nhưng chỉ cần binh quyền dừng ở trong tay của hắn, muốn trêu chọc người liền quá nhiều. Hắn cả đời này cũng chú định sẽ cùng Thịnh duệ giống nhau. Hóa thân trên chiến trường thị huyết sát thần, trở thành dân chúng cảm nhận trung thần hộ mệnh, vĩnh viễn bảo hộ bọn họ, cái kia trách nhiệm, quá trầm trọng. Nê hà, đây là tiểu bao tử mộng tưởng, hắn không có biện pháp cướp đoàn nó. Ân, phụ vương cha yên tâm, ta sẽ không cho các người thất vọng. Tiểu bao tử ngẩn đầu đối thượng bọn họ hai mắt, đáy mắt bỏ mãn trần trùi kiên định, hắn biết, cha thành lập sổ ương đội hoàn toàn là vì hắn, tương lai hắn không phải muốn kế thừa phụ vương quân đội. Mà là muốn khống chế thuộc về chính mình quân đội, hiện tại bắt đầu, phụ vương cùng cha liền ở vì hắn lót đường, hắn tất nhiên cũng sẽ không làm bọn họ thất vọng. vi phụ chờ mong ngươi lộ xác kia một ngày. Nghiêm thịnh Duệ thật sâu nhìn hắn, đối hắn ký thác kỳ vọng cao, trừ bỏ tiểu đoàn tử, hắn đệ nhị đau chính là hắn, bởi vì hắn nhất giống hắn, đương nhiên, hắn đổ tham ăn một mặt ngoại trừ. ân Phụ tử ba người nâng chén tương chạm vào, nhẹ nhấp một ngụm ly trung rượu nho sau. Lăng Kính Hiên lại nhìn về phía thiết hoa tử cùng nghiêm thượng kinh, thiết hoa tử, ngươi làm được thực hảo, ta nghe nói những cái đó bọn nhỏ đều thực thích ngươi, còn có ta tiểu dũng sĩ, ngươi cũng không tồi, nếu không dứt khoát cùng thiết hoa tử giống nhau, làm nổi tiếng thiên hạ đại danh sĩ. Nói đến cái này đại danh sĩ, Lăng Kính Hiên không cấm lại nghĩ tới mộ nắm đại danh ăn, đáy mắt ý cười không cấm càng sâu lăng thúc. Nghiêm thượng kinh mặt đỏ lên, hắn hiện tại đã không phải tiểu hài tử. Lại nghe được tiểu dung sĩ ba chữ trong lòng cố nhiên cao hứng, trên mặt trung quy là có chút thẹn thùng. Ha ha! Tới, hy vọng các ngươi tân một năm cũng vui vui vẻ vẻ làm chính mình thích làm sự tình. Bọn họ tiểu dung sĩ cũng tới rồi thẹn thùng tuổi tác, lăng kính hiên không hề trêu đùa hắn, tươi cười đầy mặt dơ lên trẻ rượu, thiết hoa tử tiểu thượng kình cũng cùng têu lên nói, nguyện các ngươi bình an an khang, bạch đầu giai lão Bốn người ngửa đầu một ngụm uống lên ly trung vật theo sau, Lang Văn lại mang theo bọn đệ đệ đi hướng sở Vân Hàn cùng Tầng Thiếu Khanh đám người, xem bọn họ ý tứ, tựa hồ là muốn lần lượt từng cái hướng bọn họ kính rượu. Học theo Tiểu Đoàn Tử cũng bưng chính mình sữa bỏ ly tung ta tung tăng đi theo bọn họ phía sau, không, không phải đi theo bọn họ phía sau, nho nhỏ hắn là đi tuốt đàng trước mặt, nhân ra một mở miệng là trước kính rượu, hắn vừa lên đi lại là trước làm lũng, đậu đến trong phòng, người tất cả đều vui tươi hớn hở chủ tử. Đa tạ các ngươi tài bồi, chúng ta kính các ngươi một ly. Chờ đến tiểu bao tử nhóm rời đi sau, Long Đại Sơn Chu Trường sinh cùng Tống Tiểu Hổ cũng bưng lên cái ly lên đây. Nếu không có chủ tử, liền không có hiện tại bọn họ, đặc biệt là Tiểu Hổ tử, hắn cảm kích sâu nhất. Vương Phi không ngừng là hắn ân nhân cứu mạng, càng là nhà bọn họ mọi người tái sinh phụ mẫu. Hiện giờ cha mẹ là Kinh Vân Sơn Trang Quản sự, đại ca cũng là tam gia kỳ hạ nhất đến lợi đại quản sự nhị tỷ lại gà cho vương phi nhất rửa vào lôi đình chiến đội thành viên, đã từng chỉ là nô. Lệ bọn họ, ngắn ngủn mấy năm gian liền lắc mình biến hóa trở thành có thân phận có địa vị nhân vật, này hết thể đều là hai vị chủ tử cho bọn hắn, ở hắn cảm nhận chung, chủ tử giống như cha mẹ hắn, hắn sẽ vinh viễn tôn kính bọn họ. Ha ha! Các ngươi lại lớn lên một tuổi, đại sơn, trường sinh, các ngươi về sau là phải đi con đường làm quan. Ta không miễn cưỡng các ngươi giống tiểu hổ tử như vậy vất vả thao luyện, nhưng nếu các ngươi nguyện ý nói, ta hy vọng các ngươi cũng có thể cùng đi rèn luyện rèn luyện chính mình. Ngày thường nhiều cùng bọn lính tiếp xúc tiếp xúc, từ xưa văn võ quan như nước với lửa, nhưng các ngươi không giống nhau, các ngươi là cùng nhau lớn lên, hy vọng các ngươi về sau cũng không cần quên mất điểm này. Nhìn này mấy cái hiểu chuyện hài tử, lăng kính hiên mỉm cười nói, đối bọn họ, hán tử trước đến nay đều là đương thân nhi tử giống nhau đối đãi. Tiểu bao tử bọn họ có, bọn họ cơ hồ đều có, hiện giờ nhìn đến bọn họ một cái so một cái ưu tú, hắn cũng tự đáy lòng tỏ vẻ cao hứng. Ân, chúng ta nhớ kỹ. Long Đại Sơn Chu Trường sinh lẫn nhau đối xem một cái, song song gật đầu, lăng kính hiên tầm mắt lại nhìn về phía tống tiểu hổ. Tiểu hổ tử, ta không có gì muốn cùng ngươi nói, vừa rồi cùng tiểu võ lời nói ngươi cũng nghe tới rồi, có áp lực mới có động lực, tương lai mặc kệ lại vất vả đều đừng quên. Ngươi còn có một đám duy trì bằng hữu. Bọn họ về sau thành tiểu khẳng định một cái so một cái cao, quan to lộc hậu nhất có thể an ổn người bản tính. Hán tự đáy lòng hy vọng, mặc kệ bọn họ tương lai thân cư gì trước, khống chế bao lớn quyền thế, đều không cần quên mất kia phân sở tâm, quên này phân đáng quý hữu nghị. Ân, chủ tử, ta sẽ không quên. Tiểu hổ tử phi thường thận trọng gật đầu, lăng kính hiên rỗi tay phân biệt sờ sờ bọn họ đầu. Phu phu hai đồng thời cùng bọn họ chạm cốc, mắt thấy lăng vân nghiêm tư cùng tống thủy linh an thiếu nông, thậm chí liền tần mục nôn lệ như hoành bọn người nóng lòng muốn thử. Lăng kính hiên chạy nhanh chặn lại nói, các ngươi nhưng đừng tới xa luân chiến, hôm nay có lẽ sẽ không quá bình tĩnh, ta không nghĩ uống quá nhiều rượu. Hắn nhưng ngượng ngùng giống bọn nhỏ giống nhau, bưng sữa bỏ theo chân bọn họ chẳng cốc. Nguyên lai ngươi còn biết không sẽ bình tĩnh à, buồn tọa cho rằng ba năm không thấy, ngươi đã biến buồn đâu. Một đạo không thuộc về bọn họ bất luận kẻ nào thanh âm đột nhiên chống rông như tới, mọi người chỉ cảm thấy một đạo gió mạnh đào qua. Giây tiếp theo, không thỉnh tự đến tiết vũ dương tư không xanh đã sóng vai đứng ở bọn họ trước mặt, mọi người không cấm ngần ra, bọn họ là như thế nào tới. Dạ lan thành trong ngoài binh lính như mây, chính là bất minh thành cũng không phải như vậy hảo xuyên qua đi. Chẳng lẽ bọn họ còn sẽ phi thiên độn địa không thành? Người cũng không kém, vẫn là như vậy tới vô ảnh đi vô tung. Trên mặt không hề có nửa điểm thay đổi lăng kính hiên vừa nói vừa lôi khởi nắm tay đấm đấm hắn ngực, ba năm nhiều không thấy, ở tình yêu cùng hôn nhân dễ chịu hạ, hắn tựa hồ càng yêu nghiệt bức người. Kia không phải cần thiết sao? Bùn tọa võ công thiên hạ vô địch. Không có bất luận cái gì e lệ ý tứ, tiết vũ dương nhướng mày tím liên cười nói, nghiêm thịnh duệ tư không xanh song song đen tối không rõ quét hắn liếc mắt một cái, kia ánh mắt thực rõ ràng là đang nói, ngươi cho chúng ta đều là chết sao? Đại Hoàng Huynh, Dương, Hoàng Tẩu, thật vất vả lấy lại tinh thần tư không giác đứng lên thất thố hô, xanh thảm con người đàn sen khiếp sợ cùng mừng như điên, tuy rằng ở kính hiên hỏi hắn lấy ấn tín thời điểm hắn liền mơ hồ đoán được, bọn họ thực mau liền sẽ tái kiến, nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ nhanh như vậy, hơn nữa vẫn là tại như vậy đột nhiên dưới tình huống. chương 675 An Tết, 2, Hồ trà Con Uôi, Nha, Rắc, Đã lâu không thấy, Tiết Vũ Dương không hề đứng đắn dương tay cùng hắn tiếp đón một cái, câu nhân mắt phượng nhàn nhạt đỏ qua, cuối cùng dừng ở lăng vân trên người, Tiểu Vân, giúp chúng ta thêm hai trường ghế giữa hai phó chén đũa, buổi sáng liền từ Vân Thành chạy tới, buồn tọa còn không có ăn cái gì, đều mau chết đói. Không hề có lấy chính mình đương người ngoài ý tứ, Tiết Vũ Dương vẫn là như ba năm trước đây giống nhau, tưởng cái gì liền làm cái đó. Ba năm nhiều thời giờ cũng không có làm cho bọn họ sinh ra xa cách cảm giác. Vâng. Lăng Vân con người lui xuống, không bao lâu lại mang theo hai cái tiểu nha đầu chuyển đến hắn muốn đồ vật, không thỉnh tự đến tư không xanh phu phu tự động tự động ngồi xuống, còn không quên tiếp đón những người khác cùng nhau ngồi. Tiểu đoàn tử lộc cộc bưng sữa bò ly chạy về đi, đem sữa bò ly đặt lên bàn sau, xoay người lại nhanh nhẹn bò lên trên nhà hắn cha chân. Ngồi ở trong lòng ngực hắn hai mắt sáng lên nhìn bên cạnh tiết Vũ dương. Đại thúc ngươi là ai a? Ngươi lớn lên thật xinh đẹp nga, cùng sở thúc giống nhau xinh đẹp. Lòng yêu cái đẹp, ngươi đều có chi, đừng nhìn tiểu đoàn tử tuổi con nhỏ. Hắn đối mỹ lệ định nghĩa chính là phi thường nghiêm khắc, đến nay mới thôi. Làm hắn khen ngợi quá người cũng liền sở vân hàn mấy người. Hơn nữa phần lớn là làm nụ ý vị rất nhiều. Này vẫn là hắn lần đầu tiên như thế chính diện thả chính thức khen ngợi một người. Đủ thấy người nào đó lớn lên có bao nhiêu đắc tội với người. Đây là lúc trước cái kia xoay người liền cùng đánh giặc dường như thịt đoàn tử. Mới vừa cầm lấy chiếc đuôi chuẩn bị chiều mị thực tiến công tiết vũ dương không thể không buông chiếc đua. Nhớ mày nhìn hắn hỏi lăng kính hiên, ửng đỏ gợi cả bên môi dơ lên sán lạn cười ngân. Đến nay hắn đều còn nhớ rõ, hắn khi đó xoay người bị chính mình thịt thịt cấp tạp trụ không thể động đậy khôi hài bộ dáng. Ân ột. Kinh hắn vừa nói. Lăng Kính Hiên quyết đoán cũng nhớ tới cái kia hình ảnh, liễm hạ mắt cười nói, thịt đoàn tử, hắn là Tây Quốc Hoàng Hậu, cha bạn tốt, người muốn kêu tiết thúc thúc, bên cạnh cái kia là hắn phu quân, Tây Quốc Hoàng Thượng, người kêu tư không thúc thúc liền hảo. Ấn mỗi phận tới nói, hắn kỳ thật hẳn là cùng tư không rắc cùng nhau gọi bọn hắn ca ca tẩu tẩu, bất quá, lấy Lăng Kính Hiên đối tiết vũ dương hiểu biết, hắn nếu thật dám giáo hài tử gọi bọn hắn ca ca tẩu tẩu. Tiết vũ dương tuyệt bức sẽ hủy đi dạ Lan Thành, vì hắn sinh mệnh an toàn suy nghĩ, bối phận cái loại này đồ vật vẫn là trước gác ở một bên. Tư không thúc thúc, tiết thúc thúc, các ngươi hảo, ta kêu tiểu đoàn tử, không phải thịt đoàn tử Nga. Tiểu đoàn tử ngoan ngoãn kêu một tiếng, không quên sửa đúng một chút bọn họ sai lầm xưng hô. Ha ha, thật là cái treo trọc đau bảo bối của cưng, so với chúng ta ra tề nhi đáng yêu nhiều, thịt đoàn tử, cung cấp tiết thúc thúc đường nhi tử được không? Tiểu đoàn tử vốn dĩ liền lớn lên thịt đồ đồ phi thường đáng yêu, lời nói cũng thực đáng yêu, tiết vũ dương mừng rỡ sờ lên hắn mặt, trắng non ngón tay thon dài như là dính ở mặt trên giống nhau luyến tiếc lùi về tới. Tiểu đoàn tử đột nhiên huy khai hắn tay, nhăn tiểu lông mảy nghiêm trang nói, nhân ra kêu tiểu đoàn tử, không phải thịt đoàn tử, nó mới là thịt đoàn tử. Khi nói chuyện, khoe mắt dư quang quét đến trên bàn thịt kho tàu sư từ đầu, tiểu đoàn tử quyết đoán cầm lấy một cái ở bọn họ trước mắt qu ngay sau đó, nô, hảo thứ, thịt đoàn tử hảo hảo thứ, ngắn ngủm mập mạp thủ đoạn theo sau vừa chuyển thịt đoàn tử quyết đoán đưa vào miệng mình, hàm chứa thịt đoàn tử tiểu đoàn tử mê mắt vẻ mặt hạnh phúc tán thưởng, giống như đã quên mất đối tên rồi dám, lăng kính yên đám người tức khắc đẩy mặt hắc tuyến đỡ chán ai thán, lúc này mất mặt thật đúng là ném đến suất ngoại, mà lần đầu tiên nhìn đến loại này hình ảnh tư không xanh tiết vũ dương lại là song song khoe miệng vừa kéo. Đồng tình tầm mắt không khỏi nhìn về phía nghiêm thịnh duệ phu phu. Dưỡng cái như vậy độc đáo nhi tử, bọn họ không thoải mái đi. Bất quá, độc đáo về độc đáo, có một chút tiết vũ dương bọn họ lại không thể không thừa nhận. Hắn là thật sự thực đáng yêu, tuy rằng vừa rồi kia liên tiếp động tác đích sắc thực hồ cha, nhưng từ hắn làm ra tới giống như lại là đương nhiên giống nhau, đặc biệt manh. Sư phụ, tiểu bao tử đúng lúc mà cắm vào bọn họ trung gian, tiết vũ dương dương mắt xem hắn. Cố ý bỏ qua hắn tồn tại, dương giọng cùng lăng kính hiên lôi kéo làm quen. Kính hiên, ngươi xem chúng ta đều như vậy chín, nếu không làm thịt đoàn tử làm ta con nuôi, Ta làm xanh cho hắn phong cái quận vương chơi ngọt nhi. Tiểu đồ đệ sau khi lớn lên liền không có khi còn nhỏ như vậy đáng yêu, trêu đùa lên một chút đều không thú vị, nếu là đổi thành thịt đoàn tử nói, về sau hắn liền sẽ không lại nhảm chán, khẳng định đặc biệt thú vị. Ngươi cảm thấy nhà ta tiểu đoàn tử thiếu quận vương phong hào sao? Ý vị thâm trường quét hắn liếc mắt một cái, Lăng Kính Hiên nhướng mày bưng lên chén rượu nhẹ nhấp một ngụm, này kiện cũng qua không lực hấp dẫn kia nếu không làm hoàng tử. Chờ về sau tể nhi đăng cơ, trực tiếp cho hắn phong cái thân vương. Hảo đi, vì con nuôi, tiết vũ dương là thật sự đua mặng già, bên cạnh tư không xanh cũng không nghĩ ngăn cản hắn, trước sau như một tùy ý hắn hồ nháo, sở vân hàn đám người toàn bộ nhịn không được che miệng cười trộm, không chờ Lăng Kính Hiên mở miệng. Tư không giác rảnh trước một bước nói, hoàng tẩu ta cũng làm ơn ngươi được không, quần vương hỏa thân vương có cái gì khác nhau. Ngươi biết có bao nhiêu đau này viên thịt viên sao. Hắn nếu là mở miệng, hiện tại tiểu thất liền có thể phong hắn làm thân vương, nào còn cần chờ đến về sau. Dương ca có phải hay không biến buồn, tư không giác nghiêm trọng hoài nghi nhìn hắn. Ta mặc kệ, dù sao cái này con nuôi ta muốn định rồi, xanh, sau khi trở về bàn chỉ thông cáo Tây Quốc trong ngoài. Thịnh thân vương tiểu nhi tử là chúng ta con nuôi, về sau cũng sẽ là Tây quốc của vương. nay cũng không được kia cũng không được, tiết vũ dương đơn giản theo chân bọn họ chơi xấu, thịt đoàn tử tốt như vậy ngoan nhi, hắn chính là muốn hắn đương hắn con nuôi. Người cao hứng liền hảo. Không có gì bất ngờ xảy ra, tư không xanh trước sau như một dung túng, kỳ thật hắn cũng rất vất vả, nếu là không đáp ứng nói, chỉ sợ không dùng được bao lâu hắn lại muốn mạng thế giới tìm tức phụ nhi đi vẫn là người đối ta tốt nhất. Tiết Vũ Dương một cao hứng, không màng mọi người chú mục túi người liền ở hắn trên mặt hôn một cái, lăng kính hiên bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp đối tiểu đoàn tử nói, tiểu đoàn tử, về sau muốn theo phụ hoàng cùng phụ hậu, Như vậy cũng hảo, ít nhất về sau nhà bọn họ tiểu đoàn tử trừ bỏ thanh quốc, ở Tây quốc cũng có thể đi ngang. Nga, phụ hoàng phụ hầu. Tiểu đoàn tử còn không hiểu lắm vì cái gì, chỉ là ngoan ngoãn nghe nhà hắn cha nói. Tiết Vũ Dương tức khắc mặt mày hớn hở, toàn thân trên dưới nhìn nhìn, cuối cùng dứt khoát một phen kéo qua tư không xanh tay, gỡ xuống hắn tay trái ngón tay cái thượng hàng năm không rời thân Ngọc Ban chỉ đưa cho hắn, ngoan nhi tử, cái này cầm, về sau tới rồi Tây Quốc, chỉ cần ngươi lấy ra thứ này, tuyệt đối không ai dám khi dễ ngươi. Lại nhiều đứa con trai, vẫn là cái tiểu manh hóa, Tiết Vũ Dương cởi đến miễn bản có bao nhiêu xá lạ. Cảm ơn Phụ Hoàng. Phúc. Ha ha có điểm phân không rõ ai là ai tiểu đoàn tử quyết đoán đưa bọn họ thân phận đổi chỗ đang ở ăn cái gì người toàn bộ một chạm vào tức khắc to như vậy trong đại sảnh tuôn ra tiếng sấm cười vang từ trước đến nay thiên sập xuống cũng mà không đổi sắc tư không xanh hoa lệ lệ đen mặt tiết vũ dương rất muốn cùng nhau cười rồi lại bận tâm chính mình nam nhân không thể không cố nén duy độc gây chuyện nhi tiểu đoàn tử chỉ lo thân mình nghiêng đầu xem bọn hắn đoán không ra bọn họ đang cười cái gì sau. Dứt khoát cũng không dối dám, tùy tay đem chân quý Ngọc Ban chỉ bỏ vào chính mình tiểu túi sách, nếu làm tư không xanh tiết vũ dương biết, hắn tiểu túi sách chứa đầy pháo, mà tượng trưng cho bọn họ thân phận địa vị Ngọc Ban chỉ bị mồ nắm quy nạp đến pháo một cấp bậc đi, hai người phỏng chừng sẽ tức giận đến nôn ra máu đi. Khu khu, buồn nắm, hắn là phụ hậu, cái kia mới là người phụ hoàng. Thấy nhà hắn sư phụ nghẹn cười đối nghẹn đến mức mau nội thường. Tiểu bao tử thanh khủ hai tiếng hảo tâm sửa đúng nói, hắn đã có thể tưởng tượng tương lai sư phụ cùng xanh thúc thúc bị lôi đến tiêu ngoại nộn, ôn nào lui hàng hình ảnh. Nga, kia cảm ơn phụ hậu, cha, ta vì cái gì muốn gọi bọn hắn phụ hoàng phụ hậu a? Hậu chi hậu giác tiểu đoàn tử quyết đoán nhớ tới vấn đề này, mới vừa ngừng cười lăng kính hiên lại nhịn không được tuét miệng cười ngã vào nghiêm thịnh duệ trên người, nhất quán chỉ có hắn hát người khác, chưa từng người dám hát hắn tiết vũ dương khỏe miệng vừa kéo. Không cấm hoài nghi chính mình thu hắn đương con nuôi quyết định hay không chính xác, thì đoàn tử thú vị về thú vị, giống như không phải một chút hố cha à. Nói Hoàng Huynh, các ngươi là như thế nào tới? Bất minh thành bắc man tử liền không phát hiện các ngươi, Không khỏi tiểu đoàn tử làm ra càng lôi người sự tình tới, tư không rắc đúng lúc mảnh đất mở lời đề. Tiết nhất, hắn nhưng không nghĩ cười đến bụng rút gân đổ vật đều ăn không bồ. Hơn nữa, hắn cũng là thật sự thật cao hưng có thể tái kiến thân nhân. Nhoáng lên mắt, bọn họ lại không sai biệt lắm 4 năm không thấy. Đi tới, tư không xanh còn khó chịu đâu, trả lời cũng ngắn gọn đến làm người chứng đau. tư không giác vô lực phiên trợn trắng mắt, vô nghĩa, ta đương nhiên biết các ngươi là đi tới, vấn đề là đi như thế nào lại đây? Còn không phải là đem hắn hiểu lầm thành phía dưới cái kia sao? Hắn đến mức này sao? Tiểu đoàn tử lại không phải cố ý, tuy rằng, giống như, tự hồ. Liền bởi vì không phải cố ý mới đặc biệt buồn bực. Bác man tử về điểm này, nhi cậy mạnh cũng tưởng phát hiện chúng ta. Giắc, ngươi cũng quá không tin chúng ta năng lực. Quét liếc mắt một cái màu xanh biển đáy mắt còn tàn lưu hoán nghiệm tư không xanh, Tiết vũ dương tự tin tiếp nhận đề tài. Tiêu nhị hoàng huynh có thể đáp ứng cho các ngươi đơn độc tới. Biết bọn họ không có khả năng kỹ càng tỉ mỉ nói cho hắn, tư không đình nếu mày lại thử tính hỏi. Nhà hắn nhị hoàng huynh bất động giận thời điểm tuyệt bức là hoàng gia thân vương điển phạo, một khi tức giận, đó chính là cái không chút nào phân rõ phải trái phun hỏa quái, liền phụ hoàng mẫu hậu đều lấy hắn không có cách, không đáp ứng lại như thế nào. Hắn còn dám quản ta không thành. Bất quá giác, ngươi cần phải tiểu tâm Nga, hạo biết ngươi chạy đến biên quán tới, tuyên bố muốn một chân đá ngươi trở về đâu. Nói xong lời cuối cùng, tiết vũ dương vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Hắn liền thích xem hạo báo nổi bộ dáng, đương nhiên, cần thiết không thể là đối hắn báo nổi. Ngạnh Tư không rác đầu tối sầm, thiếu chút nữa không có phản xạ tính che lại chính mình ông, nhị hoàng huynh từ trước đến nay nói là làm, hắn nếu nói như vậy, vậy thật sự có khả năng. Không được, về sau hắn nếu tới, hắn đến trốn tránh điểm nhi mới được, nếu không thật sự có khả năng bị hắn hung hăng tấu một đốn ném trở lại kinh thành, hắn mới không cần dùng như vậy mất mặt phương thức trở về đâu. Phụ phi, người còn hảo đi. Sắc mặt hảo khó coi. Đứng ở hắn bên cạnh nghiêm thượng kình thấy thế, túi người lo lắng hỏi, cái kia nhị hoàng thúc có như vậy đáng sợ sao? Không phải nghe nói bọn họ đều rất đau phụ phi. Còn, còn hảo, chính là nhớ tới một ít không muốn quay đầu chuyện cũ. Thật là không muốn quay đầu à, nhớ rõ có thứ hắn gạt phụ hoàng mẫu hậu chạy ra cung, cái thứ nhất tìm được hắn nhị hoàng huynh húc đầu liền cho một quyền, theo sau cũng không màng hắn mặt mũi. Cùng sách tiểu kê giống nhau đĩnh đạc đem hắn sách trở về, tuy rằng sau lại phụ hoàng mẫu hậu cùng đại hoàng huynh đều giáo hơn quá hắn, nhưng kia sự kiện đến nay đều vẫn là hắn cảm nhận chung vô pháp ma diệt bóng ma, đánh chết hắn cũng không muốn lại trải qua lần thứ hai. Thẳng đến hắn vì sao như vậy tư không xanh tiết vũ dương song song bật cười, lăng kính hiên đám người còn lại là hơi hơi nhướng mày, từ bọn họ đối thoại cùng tư không viễn phản ứng chung, đủ để cho bọn họ hiểu biết Tây Quốc hạo thân vương xử sự, sự phong cách. Nói như thế nào đâu, đừng trách bọn họ không phúc hậu. Nói thực ra, bọn họ giống như có điểm chờ mong bọn họ huynh để gặp lại hình ảnh, trường hợp nhất định phi thường xuất sắc. Chương 676 An tết, 3, bạn cũ ôn chuyện. Vô cùng náo nhiệt bữa cơm đoàn viên bởi vì tư không xanh cùng tiết vũ dương đã đến càng gia tăng rồi không ít sung sướng cười liêu, đang ở biên quan, bọn họ cũng không có khả năng thật sự bữa cơm đoàn viên ăn một lần chính là ba ngày, rượu đủ cơm no sau. Tiểu đoàn tử ổ nào muốn đi tìm các bạn nhỏ ngoạn nhi pháo đốt. Lăng văn bọn họ cũng muốn đi quân y viện nhìn xem tam mao tử. Lăng kính hiên đoàn người dứt khoát làm xuân hương bọn họ hỗ trợ phao một hồ trà. Tụ ở trong đại sảnh nói chuyện thiếm. Tình hình gần đây. Nói, tính toán gì thời điểm lấy về bất minh thành. Ba năm nhiều mau bốn năm không thấy. Có thể lưu đồ vật quá nhiều. Tiết Vũ Dương nói nói liền vòng đến bất minh thành sự tình lên rồi. Người ngoài xem ra. Thanh Quốc hiện tại không thể nghi ngờ là ở vào hoàn cảnh xấu, thành chi bị đoạt, ba cánh bị giết, nhưng Tiết Vũ Dương cá nhân lại cảm thấy không nhất định, lấy hắn đối Lăng Kính Hiên hiểu biết, người khác đều đánh tới hắn ra môn khẩu tới giết người phóng hỏa, hắn sao lại thiện bãi cam hưu, nhiều ngày tới chờ mặc, sợ là ở ấp thủ cái gì điên. Cùng trả thù kế hoạch đi. Như thế nào? Tính toán hỗ trợ. Không có trả lời hắn vấn đề, Lăng Kính Hiên nhướng mày thử tính hỏi lại. Tấm mắt còn như có như không nhìn lướt qua đang ở cùng tư không giác ôn chuyện tư không xanh, đáy mắt chỗ sâu trong lập lòe nhẹ nhẹ cơ trí, bọn họ đều đáp ứng lời mời mà đến, nói vậy cũng là ôm chặt nào đó thành ý đi. Đương nhiên, cũng không bài trừ tư không xanh chỉ là đơn thuần làm bạn tiết vũ dương cùng nhau tới khả năng, nhưng hắn càng có khuynh hướng tin tưởng, tư không xanh là sáng tỏ hắn mời sau lưng sở ẩn chứa thâm. Ý, hỗ trợ à, cũng không phải không có khả năng lạc, Đến nhìn xem ngươi kế hoạch hay không có thể hấp dẫn ta Thuận tiện nói cho ngươi Chúng ta tới thời điểm nhưng nhìn đến Bắc Man Tử ở điều binh khiển tướng Dọc theo đường đi cũng phát hiện Rất nhiều bọn họ thám báo bộ đội Nói không chừng đêm nay vào đêm sau Bọn họ liền phải trước tấn công lại đây Tiết Vũ Dương luôn luôn là E sợ cho thiên hạ không loạn Cùng với nói hắn là ở nhắc nhở hắn Không bằng nói hắn là ở hứng thú bừng bừng Chờ xem cái vui Đến nay hắn đều còn nhớ rõ thịt đoàn tử chúng độc Hắn một cái mới tới kinh thành liền góp chân nhi cũng chưa đứng vương vương phi mạnh mẽ dẫn người giết đến đại thần phủ đệ hình ảnh. Hắn tuyệt đối là hắn đời này nhất bội phụ người, không gì sánh nổi. Là sao? Lăng kính hiên có thể có có thể không ứng một tiếng, một bộ căn bản không đem mấy vạn đại quân khả năng có manh công để ở trong lòng bộ dáng tiết vũ dương mấy không thể tra như mày, cứ như vậy. Hắn phản ứng có thể hay không quá bình đạm rồi điểm nhi. Ít nhất cũng an bài một chút ngăn địch sự tình đi. Bằng không đâu. Lười nhác quét hắn liếc mắt một cái. Lăng kính hiên hiếp lại hai mắt giữa hướng nhà hắn vung ra. Người khác muốn chủ động đi tìm cái chết. Hắn có biện pháp nào? Nguyên bản muốn cho bọn họ sống lâu nhảy nhót mấy ngày. Nếu chính bọn họ không quý trọng sinh mệnh. Hắn cũng không cần thiết thế bọn họ quý trọng. Địch nhân sao? Có thể tiêu diệt nhiều ít khẳng định là tận khả năng tiêu diệt A. Ở điểm này, hắn cũng sẽ không cùng nhân khách khí. Ngậy! Ngươi là cái này được rồi đi. Ta nhận thua. Hắn sao liền càng ngày càng không thích cùng hắn nói chuyện đâu. Tiết vũ dương đầu tối sầm, vô lực đối hắn dơ ngón tay cái lên, ngay sau đó lại vẻ mặt thụp lặt nói, thành thật cùng ta nói, ngươi có phải hay không đều an bài hảo? Câu nhân mắt vượng lập lòe nóng lòng muốn thử hứng thú, nếu có thể, tiết vũ dương thậm chí hận không thể bổ ra hắn đầu lấy ra nấp trong trong đó toàn bộ kế hoạch tới. Ha ha! An bài khẳng định là có, nói ra liền không linh. Dù sao ngươi đều tới, chỉ cần bắt man người gần nhất, ngươi tự nhiên là có thể tận mắt nhìn thấy tới rồi. Biết do hắn có bao nhiêu bức thiết, lăng kính hiên chính là ý xấu không muốn thỏa man hắn. Bên cạnh sở vân hàn tầng thiếu khanh phu phu song song cười trộm, nghe được bọn họ nói chính sự tư không xanh hai anh em cũng nhìn lại đây. Tư không rắc bất đắc gì cười nói, hoàng tẩu ngươi liền kiên nhận chờ bái, liền chúng ta cũng không biết kính hiên làm cái gì an bài đâu. Nói cách khác. Không tới sự tình phát sinh thời điểm, bọn họ ai đều đừng nghĩ biết. Liên biết điếu người ăn uống, được, ta liền chờ đến buổi tối hảo, hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Thư không đình đều như vậy nói, hắn còn có thể như thế nào? Tiết Vũ Dương cũng chỉ có thể lựa chọn lui một bước, nếu không, lấy hắn đối lăng kính hiên hiểu biết, cuối cùng bị nghẹn chết khẳng định vẫn là chính hắn. Có thể hay không làm người thất vọng ta là không biết, dù sao sẽ không làm bắc man tử thất vọng là được rồi. Ta bảo đảm bọn họ tuyệt đối cả đời khó quên. Khiêm lại đơn phượng nhãn đột nhiên trận mắt, cả người lười biếng hơi thở nháy mắt bị làm người vô pháp thở dốc sát khí sở thay thế được. Mọi người không cấm một ngừng, không đợi bọn họ phản ứng lại đây. Lăng kính hiên cả người khí thế đột nhiên biến mất, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, nếu bọn họ còn có thể mạng sung nói. Hắn làm việc từ trước đến nay sẽ không cho người ta để đường rút ui. Hắn nếu nói bọn họ một khi công thành liền tất có tới vô hồi. Vậy nhất định sẽ Tấm tắc Làm ngươi địch nhân thật đúng là đáng thương Ta đều có điểm đồng tình bắc man tử Thật sâu xem hắn một lát sau Tiết vũ dương nhẹ sách hai tiếng Trong miệng nói đồng tình Trên mặt tươi cười Việt Việt phát sán lạn chờ mong Bên cạnh tư không xanh màu xanh biển Con ngươi qua lại nhìn nhìn bọn họ phu phu Lại xem ký tính quét quét đồng dạng bình tĩnh Tẳng thiếu khanh sở vân hàn Ánh mắt không cấm chấm xuống Nếu nói lăng kính hiên một người bình tĩnh nói Hắn còn sẽ cảm thấy hắn là ở trang bức, nhưng nghiêm thịnh duệ bọn họ tất cả đều một bộ lao thần khắp nơi bộ dáng, không phải do hắn không tin, chỉ là theo hắn biết, Dạ Lan Thành nội binh lính thêm lên cũng không đủ một vạn. Khoảng thời gian trước Dạ Lan Thành lại là chịu đủ tàn phá, tuy rằng đã mơ hồ tu sửa một chút, nhưng muốn giống như trước giống nhau kiên cố, rõ ràng là không quá khả năng, không đủ một vạn binh lực như thế nào ngăn cản Bắc Man mấy vạn đại quân. Bắc man tử có thể kiêu ngạo nhiều năm như vậy, nay sức chiến đấu cũng không phải thổi ra tới. Hơn nữa, nghe hắn ý tứ vẫn là muốn cho đối phương toàn quân bị diệt, hắn rốt cuộc là sẽ như thế nào làm? Dung độc. Hẳn là không quá hiện thực đi. Tuy là tư không xanh cũng nghĩ không ra lăng kính hiên bọn họ đến tột cùng chế định cái dạng gì ngăn địch phương pháp. Bất quá, hắn thực mau lại không dối dám, như hắn theo như lời, bọn họ thực mau liền sẽ tận mắt nhìn thấy đến không phải sao. Nếu bọn họ năng lực như nhau 3 năm trước đây cường hãn, có lẽ hắn nên làm ra quyết định, đừng trách hắn lý kỷ, đơn thuần làm bằng hữu, không quan hệ giang sơn xã tắc thời điểm. Bọn họ nếu là có cái gì khó khăn, hắn khẳng định sẽ hỗ trợ, nhưng bọn hắn kê tiếp muốn gặp phải chính là chiến tranh. Hắn là Tây Quốc Hoàng đế, lương meo toàn bộ Tây Quốc bá tánh tánh mạng, mặc kệ làm cái gì quyết định, hắn đều phải thận trọng lại thận trọng, không thể lấy ba tánh sinh mệnh nói giỡn, chỉ có chân chính. Hiểu biết thực lực của bọn họ, hắn mới có thể làm ra lấy hay bỏ. Thôi đi, ngươi muốn sẽ đồng tình những người đó, phỏng chừng ngày mai Thái Dương đến từ phía Tây dâng lên. Tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, đường đường quỷ điện Thánh quân, Tây quốc hoàng hậu sẽ đồng tình Bắc man tử. Đừng nói giỡn, phải biết rằng, không ngừng là bọn họ thanh quốc, Tây quốc đồng dạng cũng sẽ lọt vào Bắc man tập kích quấy rối. Chỉ là số lần không bọn họ như vậy thường xuyên, tình huống cũng không bọn họ như vậy tao thôi. Bắc Man tử duy nhất không dám treo chọc cũng chỉ có theo chân bọn họ rắn chuột một ổ Đông Quốc mà thôi. Dùng tương đối thông tục điểm cách nói tới hình dung thế giới này mấy cái đại quốc trạng hữu nói Tam Quốc đều là người trưởng thành, chỉ là tính cách các có bất đồng, mà bác Man chính là một cái vĩnh viễn trưởng không lớn phản nghịch hải tử, ngươi hơi chút đối hắn hảo điểm, hắn liền sẽ cảm thấy ngươi mềm yếu, thuận côn hướng lên trên bò, chỉ có không ngừng lấy bạo chế bạo, dùng hắn tuyệt đối cường hắn lực lượng nghiền áp bọn họ. Bọn họ mới có thể giống cậu giống nhau ngoan ngoan nghe lời. liền trước mắt tình huống mà nói, bác man chính là đông quốc cẩu hơn nữa là một cái có khả năng thí chủ chó điên. Ha ha, vẫn là ngươi hiểu biết ta. Bị hắn cấp phun tạo, tiết vũ dương lại một chút không hảo ngượng ý tứ đều không có, biết hắn buổi tối có an bài, hắn đột nhiên liền chờ mong đi tiểu đêm vãn tiền đến. Dư thừa nói một câu đều không nghĩ nói, đầu góc lặp lại cân nhắc buổi tối hắn sẽ như thế nào làm. Lăng kính hiên chống thân thể cùng nghiêm thịnh duệ trao đổi cái ánh mắt, nguyên bản bọn họ là tính toán cùng tư không xanh nói chuyện hợp tác sự tình. Bất quá hiện tại hắn thay đổi chủ ý, cùng với lãng phí môi lưới thuyết phục hắn. Không bằng chính mắt làm hắn xem bọn hắn năng lực, bọn họ tin tưởng hắn không phải xuẩn, chắc chắn biết nên như thế nào lựa chọn. Bọn họ một khi chính thức cùng Bắc Man Đông Quốc khai chiến, Tây Quốc liền vĩnh viễn đều không thể chỉ lo thân mình, bọn họ cần thiết phải làm ra lựa chọn. Các ngươi chuẩn bị ở chỗ này đãi mấy ngày. Nếu đã quyết định ngày khác bàn lại chính sự, Lăng Kính Hiên quyết đoán nói sang chuyện khác. Tiết Vũ Dương một tay xử ở trên mặt bàn lười biếng ngẩng đầu. Ta nhưng thật ra tưởng vẫn luôn lưu tại các ngươi bên này. Giống như các ngươi nơi này thú vị một chút. Bất quá không được, thể Nhi cũng tới biên quan. Chúng ta nhất muộn hậu thiên liền phải rời đi. Về sau chờ các ngươi lấy về bất minh thành. Ta liền mang Thế Nhi cùng nhau đến bất minh thành nhiều trụ hai ngày. Vước bỏ lẫn nhau thân phận không nói chuyện Bọn họ xem như giao tình thực tốt bằng hữu Khó được gặp nhau Tiết vũ dương tự nhiên là không muốn vội vàng rời đi Nhưng hôm nay thân phận của hắn không giống nhau Không phải do hắn sàng bậy Đây cũng là vì cái gì hắn trở thành Tây Quốc Hoàng Hậu sau vẫn như cũ thường thường mất tích Lại không có đến quá thanh quốc nguyên nhân Hắn là thích sàng bậy không có sai Nhưng không đại biểu hắn liền không có đúng mực ngẫu nhiên mất tích là hắn cùng tư Không xanh chi gian tình thú Nếu là này phân tình thú lây dính thượng quốc gia ích lợi nhân tố, không thể nghi ngờ liền biến vị nhi. Thế nhi nói vậy cũng càng ổn trọng đi. Nhớ tới thiết hoa tử trên tay kim vòng tay, lăng kính hiên ánh mắt hơi hơi trật lóe biên hỏi biên duỗi tay ngâng trùng trà lên đưa đến bên môi hắn không có không hài lòng tư không tề, nghiêm khắc tới nói, tư không tề là cái hiểu chuyện hảo hải tử, tuyệt đối là đáng giá phó thác đối tượng, bất quá, bọn họ một cái là Tây quốc tương lai hoàng thượng. Một cái là tiền đế thân phong bá ra, tương lai nói không chừng lại sẽ biến thành cái thứ hai nghiêm khiếu hoa cùng tư không rác, nếu có thể, hắn cũng không muốn cho thiết oa tử cùng hắn có quá nhiều liên lụy, chỉ hy vọng hết thảy đều là hắn nghĩ đến quá nhiều, rốt cuộc ba năm trước đây tư không thể mới tám chín tuổi, hẳn là không đến mức tưởng như vậy xa xôi đi. Có lẽ hắn chỉ là đơn thuần cấp thích đệ đệ một cái lễ vật đầu. Người đem sanh thu nhỏ lại mới hảo không sai biệt lắm chính là tề nhi bộ dáng. Khi nói chuyện, tiết vũ dương lời nhát chỉ chỉ bên cạnh diện than, hắn hình dung không thể nghi ngờ chọc cười mọi người, đại gia lại nhịn không được lộ ra tươi cười, nhớ tới ba năm trước đây bọn họ phụ tử cùng nhau hình ảnh, lăng kính hiên đám người phản phất thật sự hình tượng não bổ ra tư không tề cảnh trong gương, duy nhất không quá sảng chỉ sợ cũng là tư không xanh, thơm lam con ngươi chặt chẽ tỏa định nhà hắn tức phụ nhi. Đôi mắt chố sâu trong nhuộm đẫm không dung sai biện cảnh cáo, nghề. Hà, người tiết vũ dương lại không phải do đại, căn bản không đau không ngứa. Các người hai người cảm tình vẫn là giống nhau hảo. Nhìn hai người, sở vân hàn tự đáy lòng buộc miệng tốt ra, ba năm trước đây bọn họ đối hắn cùng tiểu thất cũng coi như là có ân cứu mạng, duy nhất tiếc nuối chính là hắn không có chính miệng hướng bọn họ nói lời cảm tạ cơ hội, bất quá bọn họ chi gian sự tình vẫn là có nghe nói. Hai người cảm tình không thể nghi ngờ làm hắn phi thường hâm mộ, tuy rằng, chính hắn cũng có một cái đồng dạng thương tiếc hắn nam nhân. Người cũng không kém à, ta nhưng nghe nói, lục ra từ xuyên quần thủng đáy thời điểm liền yêu thầm ngươi, các ngươi. huy huy như thế nào nói chuyện đâu, cái gì kêu xuyên quần thủng đáy? Ha ha! Tiết vũ dương cách nói không thể nghi ngờ bị tiểu lục mánh liệt kháng nghị, lăng kính hiên đám người không cấm ôm bụng cười cười to, xuyên quần thủng đáy lục ra sao? Sao liền như vậy có hỉ cảm đâu? Liền diện than tư không xanh tựa hồ đều bốn lượn khỏe miệng. chương 677 ăn tết, bốn lại nhiều tiền trinh nô. Cùng với ban đêm buông xuống, một năm lại đem qua đi, dựa theo tập tục, bọn họ hẳn là muốn cùng nhau đón giao thừa, bất quá vì phối hợp nào đó người, nghiêm thịnh duệ sớm ban mệnh lệnh, mị Kỳ danh rằng hôm nay là giao thừa, làm bọn lính sớm một chút tắt lửa nghỉ ngơi, ngày mai tinh thần phân chấn nên đón năm đầu đã đến. Mà thực chất thượng, nhưng phạm là có điểm đầu góc người đều biết, này căn bản chính là nghiêm thịnh vệ phu phu thiết hạ một cái gậy ông đập lưng ông âm u. Chủ tử, tàng tướng quân bọn họ tới, hoa quận vương ngày mai sáng sớm mới có thể trở về, còn sẽ cho các ngươi mang cái sống sờ sờ lễ vật. Trong đại sảnh, đại bao tử cùng nghiêm thượng kình tại hạ cờ vây, thiết hoa tử Long Đại Sơn Chu Trường sinh ở vây xem, mà tiểu đoàn tử liền ghé vào bên cạnh thường thường cho bọn hắn quấy rối một chút. Một lòng ngộng tưởng đương tướng quân tiểu bao tử cùng tiểu hổ tử tắc ghé vào cùng nhau lặp lại không ngừng xây hòn đá nhỏ chiến trường mô phòng bày trận. Long trương thị xuân hương bọn họ phụ trách giúp bọn hắn châm trà thêm thủy. Lăng kính hiên diệp tướng quân đám người liền ngồi ở cái bàn bên. Câu được câu không khoác lác nói chuyện hiếm, trong phòng tiêu vài buồn than hỏa, giữ ấm hiệu quả tuy rằng không thể cùng Kinh Vân Sơn Trang hoặc Nguyệt Hoa Sơn Trang chính bọn họ ra so sánh với. Ít nhất so bên ngoài lại bắt đầu tuyết bay độ ấm muôn cao một chút. Sống sờ sờ lễ vật. Há mồm ăn xong nghiêm thịnh duệ lột hảo đưa đến hắn bên miệng hạt dưa nhi. Lăng kính hiên nhướng mày nhìn về phía nghiêm dực, lễ vật còn phân sống chết. Không phải là cái gì không nên xuất hiện đồ vật đi. Khu, khu Là lao thân vương phủ khiếu thanh thế tử. Nghiêm dực không phải thực tự nhiên thanh cụ hai tiếng. Thấy các chủ tử như mày, vội vàng lại giải thích nói, chủ tử đừng hiểu lầm này không phải nhị gia hoặc phúc quận vương sai, là khiếu thanh thế tử chính mình dẫn người khác không chú ý thời điểm chui vào vận chuyển lương thảo thuê lớn, chờ áp tải lương thảo binh lính phát hiện đã trưởng, không thể không chở hắn cùng đến Lăng Châu. Hoa quận vương tới Lang Châu sau cũng từng tưởng mạnh mẽ đưa hắn trở về, nhưng hắn, vương phi các ngươi cũng biết khiếu thanh thế tử dù sao cũng là hoàng tộc con nối dõi sao, cùng chủ tử nhiều ít vẫn là có chút giống nhau. Hắn đã rất cẩn thận cẩn thận dùng từ còn là ở giọng nói rơi xuống thời điểm tiếp thu đến nhà bọn họ vương ra con mắt hình viên đạn, nghiêm dực tức khắc vẻ mặt đưa đám, hắn nói vốn dĩ chính là sự thật sao, hơn nữa, lại không phải hắn hiểm hộ khiếu thanh thế tử tới biên quan. Lăng kính hiên nghe vậy ý vị thâm trường quét liếc mắt một cái nhà hắn vương ra, ra vẻ bất đắc dĩ khẽ thở dài, tính, chờ hắn tới lại nói, tảng tướng quân bọn họ tới làm gì. Nghiêm ra người, nói trắng ra là chính là một cái so một cái ra mặt dày, Cố tình bọn họ thân phận còn tôn quý, người bình thường thật là không làm gì được bọn họ, hơn nữa nghiêm khiếu thanh lại là lao hoàng gia thương yêu nhất chắc trai, nói vậy khiếu hoa cũng là làm hắn lăn lộn đến không có biện pháp đi. Bọn họ cầu kiến vương gia, hẳn là đoán được cái gì, lo lắng dạ lan thành trạng hướng. Bọn họ chỉ nói cầu kiến vương gia, hắn cũng không hỏi, bất quá đại khái cũng có thể đoán được bọn họ mục đích, hiện tại bọn họ liền ở phía trước nha trở. Ngươi muốn hay không đi gặp bọn họ? Quay đầu nhìn nhà hắn vương ra, lăng kính hiên câu môi hỏi, khác không nói, tàng tướng quân chính là bọn họ đại biểu ca, không hảo lượng nhân ra đi. Ấn. Nghiêm thịnh duệ gật đầu làm bộ liền tưởng đứng lên, miệng vết thương đã khôi phục rất nhiều diệp tướng quân cũng vội vàng theo vào, vương ra, mặt tướng bồi ngươi đi. Bất minh thành là ở hắn trong tay vứt bỏ, hắn thiếu đại gia một lời giải thích, đồng thời, Hắn cũng muốn tranh thủ đoạt lại bất minh thành tiên phong vị trí. Từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào bỏ dậy. Về sau hắn có thể không tranh. Lần này tiên phong cần thiết là hắn bộ đội. Ta cũng đi. Diệp Như Vân thấy thế cũng vội không ngừng đứng lên. Lăng kính bằng tức giận giữ chặt hắn. Đừng đi. Có duệ ca cùng ta cha là đủ rồi. Ngươi chờ lát nữa không phải còn tưởng cùng đại ca cùng nhau ra khỏi thành lâu sao. Hắn cái này vị hôn thế à vừa nói đến cùng quân đội có quan hệ sự tình, vô luận lớn nhỏ, lập tức liền tưởng sông vào trước nhất mặt, hắn cũng là không có cách, nghe nói Duệ ca đã hướng tiểu thất thỉnh chỉ phong nàng vì từ tam phẩm nữ tướng quân, chờ thánh chỉ vừa đến, hắn lập tức liền cùng nàng thành thân, mau chóng làm nàng có thai, đỡ phải ngày nào đó chân chính khai chiến thời điểm nàng lại không quan tâm hướng đằng trước, không phải hắn khinh thường nữ nhân, thực chất thượng, hắn thích, chính là nàng thật tình, chỉ là, Hiện giờ Duệ ca bọn họ tất cả đều tới, trong quân nhân tài đông đúc, thiệu kỳ bọn họ tất cả đều chờ lập công, thật sự không cần thiết làm nàng vọt tới phía trước đi, hắn là thật luyến tiếp, chỉ cần vừa nhớ tới khoảng thời gian trước nàng liều mạng thủ thành, mỗi ngày đều cả người là huyết trở về hình ảnh, hắn liền nhịn không được từng trận đau lòng. Như vân ngươi lưu lại, thấy hắn còn muốn nói cái gì, nghiêm thịnh Duệ thẳng làm quyết định, xoay người liền cùng Diệp tướng quân cùng nhau đi ra ngoài. Lăng kính hiên mỉm cười nói, không cần mọi chuyện đều thăm dự, ta không cũng không đi sao. Diệp như vân cái gì cũng tốt, duy nhất không tốt chính là quá nhiệt huyết tích cực, hơn nữa bất minh thành lại là ở bọn họ cha con hai trên tay vứt bỏ, ở không có lấy về bất minh thành phía trước, bọn họ chỉ sợ cũng không dám có một chút ít lơi lỏng. Ta đã biết đại ca, kỳ thật nàng cũng không phải thật sự bay đi không thể, chỉ là, nói như thế nào đâu, vừa nghe nói các tướng quân đều tới. Nàng theo bản năng liền buột miệng tốt ra, căn bản không có trải qua đại nào suy xét, càng không có bận tâm đến kính bằng tâm tình. Nàng biết, hắn vẫn luôn bởi vì nàng miễn cưỡng chính mình mà đau lòng khó chịu, cho nên đại ca bọn họ tới lúc sau, nàng mới không như thế nào đi quân đội, đại bộ phận thời gian đều đổi hắn, hoặc là cùng hắn cùng đi xem tam nào tử. Ha ha, cùng một ít qua tuổi nửa trăm lão tướng quân nhóm có cái gì hảo liêu, chờ lát nữa chúng ta cùng đi xem cái vui ở kia phía trước. Lăng Kính Hiên nói còn chưa dứt lời tầm mắt liền chuyển tới địa phương khác. Mọi người đi theo hắn xem qua đi. Chỉ thấy đưa lưng về phía bọn họ tiểu đoàn tử chính dầu ngông lay động nhoáng lên ghé vào cờ bên cạnh bàn biên quay rối. Mỗi người đều là dở khóc dở cười lắc đầu. Lăng Kính Hiên đứng dậy đi qua đi giờ tay liền ở hắn trên mông đánh một cái tát. A, Là cha a, Ngươi làm gì đâu? Nhân ra mông đều là thịt thịt. Đau! Đột nhiên bị người công kích. Tiểu đoàn tử hét lên một tiếng, buồn cười che lại mông xoay người, thấy động thủ nhà hắn cha, tiểu gia hỏa lung tung xoa xoa mông, nhảy đến trước mặt hắn lớn tiếng kháng nghị, lăng kính hiên xoa bóp hắn thịt đồ đô mặt trêu đùa, dẫu mông không đánh có tội, các ca ca chơi cờ đâu, ai cho người đi quay rối? Thật lấy hắn không có cách, ba ngày vẫn luôn bên ngoài đốt áo, thật vất vả trời tối không thể đi ra ngoài, lại chạy tới lăn lộn hắn các ca ca, mất công tiểu văn đau hắn, đổi làm tiểu vo nói không đánh hắn mông nhỏ mới kỳ quái. Mới không có quay rối đâu, nhân ra là giúp nhị ca cùng kình ca chơi cờ. Nắm hắn tay, tiểu đoàn tử giống thật mà là giả rào biện, tuy rằng hắn vội đều thuộc về đảo vội một loại. Thôi đi ngươi, sát trời không còn sớm, ngày mai còn phải cho đại gia chúc tết đâu, làm long đại nương mang ngươi đi xuống nghỉ ngơi tốt không tốt. Ngôi sồm xuống thân thế hắn chỉnh chỉnh quần áo, lang kính hiên bất động thanh sắc rụ hống. Hắn nhưng không nghĩ mang tiểu đoàn tử đi thành lâu. Hảo, cha ngày mai sẽ cho ta rất nhiều rất nhiều tiền mừng tuổi sao. Tiểu đoàn tử lại là cũng có chút mệt nhọc, ngoan ngoãn gật đầu lại nhịn không được truy vấn nói. Trước kia hắn không biết tiền mừng tuổi là cái gì, dù sao người khác cho hắn hắn liền cầm. Hắn tiểu kim khố cũng là lòng đại nương giúp hắn quảng. Ngày thường cha cùng các ca ca đều sẽ đơn độc hướng hắn tiểu túi tiền tất tiền, hắn cũng chưa từng từng thiếu tiền xài. Chính là tiểu lánh ca ca bọn họ lại nói, tiểu hai tử bắt được tiền mừng tuổi là hạnh phúc nhất sự tình, cho nên hắn muốn rất nhiều rất, nhiều hạnh phúc, làm cha bọn họ cùng hắn cùng nhau hạnh phúc. Tấm tắc Nhà của chúng ta tiểu đoàn tử cư nhiên bắt đầu quan tâm tiền mừng tuổi nhiều ít tới ngày mai giác ca ca liền cho ngươi phong cái lớn nhất áp tuổi bao lì xì. Cùng lại đây tư không giác đắp nhi tử bả vai cắm vào bọn họ hai cha con đối thoại trùng treo đùa, bọn họ nhất không thiếu chính là tiền. Nếu tiểu đoàn tử muốn, hắn không ngại nhiều cấp một ít. Hảo A hảo A, muốn lớn nhất lớn nhất Nga. Chút nào không hiểu khách khí là vật gì tiểu đoàn tử vỗ bàn tay lại nhảy lại nhảy. Từ trước đến nay không thích mang tiền ở trên người tiết vũ dương thấy thế gập lên khủy tay đâm đâm nam nhân nhà hắn, tiền mang đủ không có. Lần đầu tiên cho ta con nuôi tiền mừng tuổi, ta cũng không thể bùng xịn. Sớm biết rằng hắn liền mang cái một hai điệp ngân phiếu ở trên người, thất sách thất sách a Về sau ra cửa nhất định phải nhớ rõ mang tiền mới được Tiên mừng tuổi ta còn cho nổi Tư không xanh sủng nghịch xem hắn Cùng lắm thì bọn họ sau khi trở về lại làm người nhiều đưa điểm bảo bối lại đây là được Đường đường Tây Quốc đế hậu Không thể liền con nuôi đều Thỏa mãn không được đi Đây là lại muốn nhiều tiền trinh nô tiết ấu Thằng thiếu khanh ôm lấy sở vân hàng nhướng mày nhìn về phía lăng kính hiền Nhà bọn họ có cái yêu tiền như mạng tiểu văn liền đủ hô cha không thể lại đến một cái đi. Thật nói vậy, về sau hắn về điểm này nhi tiền riêng phi bị hắn đào rông không thể. Có tiền hay không nô ta không biết, bất quá nếu nhà của chúng ta tiểu đoàn tử lần đầu tiên mở miệng muốn tiền mừng tuổi, chúng ta cũng không thể bùn xỉn không phải. Lăng kính bằng vừa nói vừa tiến lên ngồi xổm tiểu đoàn tử trước mặt, sáng mai nhớ rõ bối cái đại điểm nhi ba lông Nga, tiểu thúc cho ngươi rất nhiều rất nhiều tiền mừng tuổi. Tuy rằng lấy bọn họ hiện giờ thân phận địa vị cùng vị trí địa phương tới nói, phần lớn có thể là cấp ngân phiếu, bất quá lấy tiểu đoàn tử được sủng ái trình độ, ngân phiếu phòng trừng cũng có thể nhét đầy hắn tiểu túi sách. Hảo, cảm ơn tiểu thúc, tiểu thúc ngủ ngon. Tiểu đoàn tử nghe vậy cười đến càng thêm vui vẻ, ôm cổ hắn liền túi người ở hắn trên mặt ướt lộc cọ hôn một cái, Long trương thị thấy thế tiến lên giác hắn, tiểu con vương, chúng ta đi trước ngủ đi, cùng vương phi bọn họ nói ngủ ngon cha ngủ ngon, phu hoàng phụ hậu ngủ ngon, sở thúc lúc thúc, đại gia ngủ ngon. Mệt hắn chi nhớ hảo, thật đúng là một đám cho bọn hắn nói xong ngủ ngon mới ngoan ngoãn làm lòng trương thị nắm rời đi, nhìn theo bọn họ bóng dáng biến mất ở trong tầm mắt lúc sau, lăng kính hiên trên mặt tươi cười đột nhiên rút đi, tiểu bao tử nhóm, muốn đi xem náo nhiệt đều thay quần áo chuẩn bị tốt. Mau đêm khuya, bác man tử không sai biệt lắm cũng nên tới. Là. Báo. Vương Phi. Tháng báo bộ đội truyền đến tin tức, bất minh thành có động tĩnh. Tiểu bao tử nhóm còn không có tới kịp ứng thừa, nghiêm dực một cái thủ hạ trẻ vào quỳ một gối ở hắn trước mặt, Lăng Kính Hiên khỏe môi một câu, tới vừa lúc, vương ra đâu? Bẩm vương phi, vương ra nói ở nhà môn ngoại chờ người, các vị vương ra vương phi cùng tiểu các chủ tử mã cũng đều chuẩn bị tốt. Đi xuống đi. với lui thân binh, Lăng Kính Hiên cùng mấy đứa con trai gật gật đầu một đám tiểu bao tử an ý xoay người rời đi đại sảnh. Tân Ngục Nôn có thuộc hạ, cơ hồ là ở kêu ra tên gọi nháy mắt, Tân Ngục Nôn liền tới đến hắn trước mặt, lăng kính Hiên trầm giọng mệnh lệnh nói, lập tức tập hợp lôi đỉnh chiến đội đi trước thành lâu hiệp trợ. là. Tân Ngục Nôn đứng dậy bước nhanh đi ra ngoài, tùy thời đều chờ ở bên ngoài chờ mệnh lôi đỉnh chiến đội nháy mắt tập kết. ở Tân Ngục Nôn lệ như hoành dẫn dắt hạ hạng nặng võ trang chạy tới thành trì phương hướng. Chờ tiểu bao tử nhóm đổi hảo đặc thù chiến giáp ra tới lúc sau, lăng kính hiên cặp kia mê người hẹp dài đơn phượng nhãn phụt ra ra thấm người quan mang. Chúng ta cũng xuất phát đi. Ở hắn dẫn dắt hạ, tất cả mọi người cùng nhau đi ra ngoài, chỉ để lại lăng vân đám người giữ nhà, cái này giao thừa, chú định đem không phải là bình tĩnh. Chương 678 An Tết, Nam, Nguy cấp, Chiến sự đột lý Mọi thanh âm đều im lặng đêm khuya, đông tuyết theo gió phi dường. Dạ Lan Thành trên lầu hạ nhân triều trên trúc huấn luyện có tố thân lặng lẽ không tiếng động tập kết với cửa thành lúc sau bọn họ chia làm bốn đội mỗi đội khoảng 300 người toàn bộ từ nghiêm dực 4 người tự mình xuất lĩnh còn thừa thân binh thì tại Diệp tướng quân dẫn dắt hạ thủ vững ở trên thành lâu mỗi người đều ẩn thân với tường thành lúc sau trường cung kéo huyền chỉ chờ Bắc Man Tử vừa đến tức khắc vạn thiên thể Phát, mặc dù tung bay tuyết trắng bóng đêm tầm nhìn cứ thấp bọn họ cũng không có đốt, đốt. Thân xuyên vượt giáp nghiêm thịnh duệ ôm lấy lăng kính hiền, dẫn dắt một đám người uy phong lấm lẫm bước lên thành lâu, phóng mục nhìn về nơi xa, chỉ thấy ngoài thành bất minh thành phương hướng, màu cam hồng cây đuốc chiếu sáng nửa bầu trời, ở ánh lửa chiếu dọi hạ, liếc mắt một cái vọng không đến đầu giáp sắt hùng sư khí thế rộng rãi di động, cùng với gào thét gió lạnh, mơ hổ còn có thể nghe được hò hét kêu gào thanh âm, tất cả mọi người vẻ mặt lãnh ngạnh tiêu sát, cầm đầu nghiêm thịnh duệ. Lăng kính hiên càng là cả người khí thế bạo trướng, thân thể trung quanh quay chung quanh nồng đậm sát khí. Tới, ngươi chân thật định liền này mấy cái binh có thể ngăn trở mấy vạn đại quân công kích. Mắt thấy trái quang càng ngày càng tiếp cận, cùng tư không xanh sóng vai mà chạm tiết vũ dương nhướng mày hỏi. Trong bóng đêm, yêu nghiệt tuyệt mị khuôn mặt nở rộ ra tà khí xăng giỏi, chỉ cần là hơi chút hiểu biết người của hắn đều biết, lúc này đây hắn không có bất luận cái gì vui lùa thành phần. Mà là ở nghiêm túc dò hỏi, ở thế bọn họ lo lắng. Đánh giặc không nhất định phải dựa người nhiều, nơi này mới là mấu chốt. Quay đầu liếc hắn một cái, Lang Kính Yên nhìn dần dần tiếp cận ánh lửa dơ tay chỉ chỉ chính mình đầu. Đêm nay hắn là muốn bọn họ mệnh, không phải muốn theo chân bọn họ chiến đấu. Minh xác mục tiêu lại chế định kế hoạch chấp hành là được, nhân số nhiều ít cũng không quan trọng. Thậm chí hắn còn cảm thấy mấy ngàn người quá nhiều, quá cấp bác man tử mạnh dài ở đây trừ bỏ nghiêm thịnh duệ biết hắn kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch còn lại người phần lớn chỉ biết một bộ phận thậm chí hoàn toàn không biết gì cả này đây bọn họ tất cả đều nghe không hiểu hắn ý tứ chân chính đặc biệt là vừa tới không lâu tảng tướng quân tần tướng quân cùng ngụy tướng quân ba người bọn họ thậm chí làm tốt tùy thời triệu tập bộ hạ chuẩn bị so sánh với dưới đồng dạng không hiểu rõ sở vân hàng đám người liền bình tĩnh nhiều bọn họ quá hiểu biết lăng kính hiên không có tuyệt đối nắm chắc Hắn không có khả năng như thế bình tĩnh, nghiêm thịnh duệ cũng không có khả năng từ hắn. Rốt cuộc việc này quan quốc gia tồn vong, ba cánh thương sinh, không chấp nhận được bọn họ có nửa điểm qua loa. Đốt lửa. Tiếng vó ngửa rõ ràng có thể nghe nháy mắt, nghiêm thịnh duệ dương tay ra lệnh một tiếng, phụ trách thủ thành diệp tướng quân một tiếng tê tê. Đốt lửa. Phốc phốc phốc. Trên thành lâu, chậu than giống như sinh ra phản ứng dây chuyển giống nhau phốc phốc phốc lục tục bậc lửa. Dưới thành từ hồ loan đại tướng quân tự mình xuất lĩnh, thế tới rào rạt Bắc Man kỵ binh ngạnh sinh sinh dừng lại thế công. Lạc Khẩn Dây Cương nhìn lên bọn họ, từ bọn họ trên mặt không khó coi ra bọn họ khiếp sợ, thực rõ ràng, bọn họ không có dự đoán được bọn họ cư nhiên không có ngủ chết, mà là đứng ở trên thành lâu chờ bọn họ. Bất quá, khi bọn hắn nương ánh lửa chiếu rọi, thấy rõ ràng, trên thành lâu bất quá ít ỏi mấy người mà thôi, bọn họ lại yên tâm cười, chỉ cần bọn họ động tác mau. Công phá cửa thành xử lý nghiêm thịnh duệ, đóng quân ở ngoài thành những cái đó binh lính liền tính tưởng cứu bọn họ cũng không còn kịp rồi, chờ chiếm lĩnh dạ lan thành, đại vương quân đội liền sẽ toàn bộ tập kết, đông quốc cũng sẽ xuất binh tới chợ, bọn họ liền lỏa định rồi. Kế hoạch không thể nghi ngờ là tốt đẹp, chỉ là, thật sự sẽ dễ dàng như vậy sao? Ha ha! Thịnh thân vương, ngươi liền như vậy mấy cái binh cũng muốn ngăn trụ chúng ta sao? Dưới thành! Hồ Loan ngửa đầu cuồng tứ cười to, trong tay ba thước lớn lên đại đao thẳng chỉ thành lâu, ở hắn khiêu khích nghiêm thịnh duệ đồng thời, hắn bộ hạ cũng huấn luyện có tố sau này xuyên qua, bởi vì vội vàng tới rồi mà hơi ngại hỗn độn đội ngũ dần dần hợp quy tắc. Hồ Loan tướng quân đi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tự mình tới, như thế nào? Các ngươi long tả vương liền như thế muốn dạ lan thành. Nghiêm thịnh duệ cùng lăng kính hiên gật gật đầu, vượt trước một bước chạm đến càng đi ra ngoài. Mà Lăng Kính Hiên lại lặng lẽ lui về phía sau hai bước, đại ở bên cạnh hắn tùy thời chờ mệnh tần mục nôn lệ như hoành song song ăn ý tiến lên, thừa dịp hai bên lĩnh quân nhân vật đều gọi không đường. Lăng Kính Hiên nhỏ giọng nói, tần mục nôn, người đi thông chi nghiêm dược bọn họ chuẩn bị sẵn sàng, đạn tín hiệu một vang, lập tức xuất binh lao ra đi, nhắc nhở bọn họ không thể hàm chiến, nhiệm vụ. Hoàn thành sau lập tức đường vòng từ liêu thành phản hồi, lệ như hoành. Ngươi phụ trách dẫn người thư giết địch quân đại tướng, không thể làm cho bọn họ ỷ vào võ công cao cường thoát thân rời đi. Có thể hay không được việc, liền xem nghiêm dược bọn họ có thể hay không phối hợp hảo. Là, hai người lĩnh mệnh phân nói mà đi, lăng kính hiên xoay người, một đám tiểu bao tử xử tới rồi bọn họ trước mặt, cầm đầu lăng văn thật sâu nhìn hắn, cha, chúng ta tưởng hỗ trợ, không ngừng là xem diễn, bọn họ còn tưởng tham dự trong đó. Sớm tại nghe tam mau tử những người đó nói lên bắc man tử đối bọn họ bá tánh là nhiều tàn nhẫn sau, bọn họ liền âm thầm nghẹn một hơi, muốn tự mình vì chết thảm vô tội chăm tin báo thủ rửa hận. Không cần, ta cho các ngươi tới là xem diễn, trừ cái này ra, không cần làm chuyện khác. Khó được chính là, từ trước đến nay sủng nhi tử không điểm mấu chốt lăng kính hiên tưởng đều sao tưởng liền lạnh giọng cự tuyệt bọn họ yêu cầu, tiểu bao tử lăng võ thấy thế lại tưởng tiến lên. Lăng Kính Hiên giành trước một bước dơ tay nói, ta muốn các ngươi thấy rõ ràng, cái gì mới là chân chính chiến tranh, đến nay mới thôi các ngươi trải qua những cái đó chiến đấu bất quá đều là tiểu đánh tiểu nháo mà thôi, chân chính chiến tranh xa xa so các ngươi có thể tưởng tượng còn muốn tàn khốc, máu, chạy thành sông, thi cốt thành sơn, này đó không chỉ có riêng chỉ là thành ngữ. Hắn vì cái gì muốn cho bọn họ còn tuổi nhỏ liền tham dự đến loại này huyết tinh sự tình tới. Vì chính là muốn cho bọn họ thấy rõ ràng chiến tranh đáng sợ, tương lai đại thanh quốc, đám hài tử này bên trong đại bộ phận người đều đem trở thành xương cánh tay đại thần, đặc biệt là bọn họ đem tỉ mỉ tài bồi tiểu bao tử cùng tiểu hộ tử. Về sau binh quyền khẳng định sẽ rơi vào trong tay bọn họ, hắn hy vọng bọn họ có thể minh bạch, khống chế binh quyền cố nhiên có thể vô địch khắp thiên hạ, nhưng cũng không cần dễ dàng phát động chiến tranh, chiến tranh sở mang đến hậu quả là phi thường nghiêm. Trọng Mở mang bờ cõi cố nhiên có thể truyền lưu thiên cổ, nhưng bọn họ tích lũy giết chóc lại là nhân thần cộng vẫn, tuyệt không có thể ỷ vào chính mình binh lực cường tráng liền tùy ý phát động chiến tranh tàn sát nhỏ yếu nước lắng giềng, nếu là người khác tùy ý khiêu khích, tới rồi phi chiến không thể thời điểm, vậy không cần lại có bất luận cái gì nhân từ chi tâm, tốc chiến tốc thắng, bằng mau tốc độ đặt thắng cụ. Nhìn hắn ở trong bóng đêm đặc biệt lạnh buốt mặt, tiểu bao tử nhóm tất cả đều mặc không lên tiếng. Lăng võ cũng ngoan ngoãn lui trở về, tuy rằng bọn họ vẫn là không hiểu hắn cụ thể là có ý tứ gì, nhưng bọn hắn biết, hắn nếu nói như vậy, khẳng định là hy vọng bọn họ có thể tâm bình khí hòa xem diễn, từ giữa tìm được đáp án, tiểu bao tử nhóm gắt gao nắm tay xoay người không hề quấy rầy hắn. trong bóng đêm, lấy lăng văn cầm đầu mỗi cái hài tử, hai mắt đều nở rộ ra nóng rực lóa mắt quan mang. Chiến tranh không đáng sợ, đáng sợ nhân tâm. Đây cũng là chúng ta Tây Quốc vì cái gì rất ít chủ động phát động chiến tranh nguyên nhân. Lăng Kính Hiên, ngươi là muốn cho bọn họ thấy rõ ràng điểm này đi. Bên cạnh tư không xanh khó được chủ động cùng hắn đáp lời, bọn họ đều là thần cư địa vị cao người, trên vai đều khiêng trầm trọng gánh nặng, cũng càng có thể hiểu biết lẫn nhau. Lăng Kính Hiên nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, không chủ động gây sự, nhưng cũng không sợ sự. Đây là ta làm người nguyên tắc, ta cũng hy vọng ta bọn nhỏ có thể làm được điểm này nói xong, lăng kính hiên nhấc chân đi hướng nghiêm thịnh duệ, trên người áo khoác ở gió lạnh thổi quét hạ tầng tầng phi dương, nhìn hắn thân ảnh, tư không xanh ánh mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa, nghe được bọn họ đối thoại tiết vũ dương trầm mặc rối tay cùng hắn mười ngón khẩn khấu, đừng tưởng rằng hắn thật sự chỉ biết hồi nháo, hắn dẫn hắn chính là muốn cho hắn thấy rõ ràng thế cục, càng thêm khắc sâu hiểu biết lăng kính hiên, hôm nay mặc kệ truyền thống cường quốc đông quốc bắc man càng cường đại, vẫn là thanh quốc cái sau vượt cái trước. Bọn họ thực chất thượng đều chỉ có một lựa chọn, Đông Quốc lòng ngôn giả thú, cùng hắn hợp tác, liền tính bọn họ chia đều thành quốc quốc thổ, cuối cùng hai đại quốc giống nhau sẽ binh nhung tương kiến, tàu hương vẫn là bọn họ dân chúng, nhưng thanh quốc bất đồng, hắn là không hiểu biết thanh quốc hoàng đế ý tưởng, nhưng hắn hiểu biết lăng kính hiên, Tây quốc nếu là cùng thanh quốc liên thủ diệt Đông Quốc cùng Bắc Man, chỉ cần chính bọn họ không tìm. Đường chết binh chỉ thanh quốc. Làm thanh quốc tối cao quân sự thống soái nghiêm thịnh rệ phu phu liền sẽ không có cắn nuốt bọn họ ra tâm, ít nhất bọn họ còn sống mấy chục năm nội, hai đại quốc chi gian sẽ không có đại quy mô chiến tranh, hai nước ba cánh cũng có thể cùng chung hòa bình, đến nỗi về sau sẽ thế nào, liền xem bọn họ hậu thế như thế nào đi phối hợp, bọn họ quản không được như vậy xa. Rốt cuộc biết hắn vì cái gì sẽ đột nhiên mang theo thái tử đến biên quan. Lại vì sao ở đến biên quan sau không có lập tức tiến đến dạ lan thành, tư không xanh trở tay nắm chặt hắn tay, đối với hắn dơ lên khỏe môi, nguyên lai, bọn họ bên trong, xem đến nhất rõ ràng minh bạch gì gì là hắn cái này tổng ái làm sẵn làm bậy hoàng hậu. Đừng nói nhẳng nữa, nghiêm thịnh duệ, Lão tử hôm nay liền phải phá ngươi dạ lan thành, chém xuống ngươi thủ cấp chế thành chén rượu mỗi ngày dùng cho uống rượu. Hồ Loan bị nghiêm thịnh duệ nhẹ nhàng bâng cơ trầm trọc trọc đến phẫn nộ không thôi, trong tay đại đao hô hô múa may, đi đến nghiêm thịnh duệ bên người lăng kính hiên khinh thường câu môi, trong mắt nở rộ ra sáng quắc tinh quang, ngón tay nhẹ nhàng một câu, tùy thời hộ vệ ở hắn phía sau an thiếu nông ăn ý đem chính mình xuống trường đưa cho hắn, cầm súng trường lăng kính hiên không có che giấu chính mình muốn xạ kích dí tứ, trực tiếp ôm thương đứng ở dưới thành quân địch trong tầm mắt. Không tốt, tướng quân đó chính là giết chết hô duyên tướng quân quái dị binh khí bắc man tử giống to một tiếng không ít người sôi nổi rung hướng hồ loan lăng kính hiên nhẹ còn khỏe môi ngón tay quyết đoán khấu động cò súng ầm ầm ầm chạm vào tiếng súng liên tiếp vang lên cùng lúc đó nghiêm thịnh duệ an ý dương tay một viên đạn tín hiệu cũng bay lên trời phối hợp lăng kính hiên xạ kích lệ như huỳnh cũng hạ đạt thiết kế mệnh lệnh quân địch phía trước trận doanh nháy mắt loạn thành một đoàn ai cũng không chú ý tới Thành lâu nội, nhắm chặt cửa thành lặng lẽ bị người mở ra, bốn chi tử nghiêm dực đám người tự mình xuất lĩnh đội ngũ chờ xuất phát, kỳ quái chính là, bọn họ sở kỵ cao đầu đại mã mặt sau đều trở một cái thoạt nhìn. Thực trầm trọng bao tải, không biết là muốn làm gì dùng. Nên chúng ta, hướng, lộ cục, nghiêm dực ra lệnh một tiếng, bốn người đồng thời dơ lên roi ngựa, cảm giác được đau đớn quân mã bắn nhanh mà ra, ngàn người tải hữu đội ngũ động tác nhất trí lao ra cửa thành. Không tốt, thanh quốc quân đội ra tới, chạy nhanh xếp hàng ứng chiến. Sao lại thế này? Giống như không vài người. Bên ngoài loạn thành một đoàn đội ngũ trung tuân ra thanh thanh lệ A, sấn bọn họ còn không có chỉnh hợp hảo đội hình phía trước, đã lao ra thành nghiêm dực đám người lại lần nữa hung hăng chịu động roi, tự hồ không có bất luận cái gì muốn tạm dừng ý tứ, nháo không hiểu bọn họ muốn làm cái gì bắt man binh lính cũng chỉ có thể cả đội nên chiến liền ở hai quân sắp sửa và chạm thượng thời điểm, nghiêm dực đám người rút ra thủy thủ sau này hung hăng một thứ. A, các ngươi làm gì? Đây là có chuyện gì? Mau ngăn lại bọn họ. Cho ta ngăn lại bọn họ. Một ngàn nhiều người đội ngũ nháy mắt nhảy vào quân địch trận doanh, kỳ quái chính là bọn họ cũng không ham chiến. Đối mặt bắc man người công kích, bọn họ cũng chỉ là ngăn cách hoặc tránh thoát liền tính xong việc nhi. Thực mau bọn họ liền mượn dùng lúc trước bị lăng kính hiên đám người xạ kích nhiều loạn trận hình tiện lợi nhảy vào quân địch bên trong. Hơn nữa một đường rục người chạy như điên, bác man quân đội trên giới tất cả đều hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình. Húng, nào không hiểu bọn họ muốn làm cái gì, nhưng bọn hắn cũng không phải xuẩn, ít nhất biết bọn họ không có khả năng làm công công. Hồ Loan thực mau hạ đạt chặn lại mệnh lệnh, quân lệnh bay nhanh chuyển đến toàn quân, chỉ là tựa hồ có trúc trưởng. Nghiêm dực bọn họ sớm đã vọt tới ra rất xa, phía sau binh lính căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, ngây ngốc khiến cho bọn họ đi qua. Chương 679 An Tết, 6, Điên cuồng tàn khốc phản kích. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chạy nhanh ngăn lại bọn họ điều tra rõ. Thương quân, cầu nhật thanh quốc người. Thành lâu hạ loạn thành một đoàn, mà trên thành lâu, lấy nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên cầm đầu đoàn người lạnh nhạt nhìn bọn họ hỗn loạn đã đình chỉ xạ kích lôi đình chiến đội trầm mặc chờ đợi bọn họ bước tiếp theo chỉ thị trừ bỏ nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên không ai biết nghiêm dực bọn họ vì sao sẽ như vậy lô mãng nhảy vào địch doanh lại vì sao hảo không ham chiến thẳng đến quân địch phía sau mà đi nghiêm thịnh duệ người rốt cuộc đang làm cái quỷ gì không biết qua bao lâu phía dưới hỗn loạn hơi chút bình ổn điểm nhi hồ loan tay cử đại đao lạnh giọng xé giống lần này hắn mang đến đóng quân ở bất minh thành một nửa nhân mã Gần năm vạn người, những người đó đã vọt tới mặt sau đi, nhất thời một lát bọn họ cũng không biết bọn họ mục đích vì sao, chỉ là, là một cái hàng nằm lánh binh tắt chiến tướng quân, hắn theo bản năng cảm giác, sự tình chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, ai sẽ nhàn đến chứng đau chỉ vì tách ra bọn họ trận hình, vì bọn họ mang đến hỗn loạn. Hồ tướng quân đừng nóng nổi, cho hay mới đang muốn lên sân khấu đâu. Nghiêm thịnh duệ trên cao nhìn xuống nhìn xuống bọn họ, Phảng phất là nhìn xuống con kiến giống nhau, bên cạnh lăng kính hiên càng là đầy người thị huyết sắc khí, sở vân hàng đám người sôi nổi tiến lên vài bước, đều là tò mò lại lạnh nhạt nhìn phía dưới, cùng lúc đó, không biết khi nào rời đi thành lâu diệp tướng quân lại lặng lẽ đã trở lại, còn mang về ban đầu liền chấn thủ dạ lan thành binh lính. Vương ra, có thể hành động sao? Mệnh lệnh bọn lính chờ ở thành lâu cầu thang khẩu tạm thời đừng hành động thiếu suy nghĩ, diệp tướng quân bất động thanh sắc lại gần qua đi. Ngựa khí biểu tình khó nén bội vàng, tuy rằng trên lưng thương còn có chút ẩn ẩn làm đau, nhưng hắn đã gấp không chờ nổi muốn rửa mối nhục xưa, vì bất minh thành bá cánh cùng chết trận mấy vạn tướng sĩ báo thủ rửa hận, làm cho bọn họ phối hợp thân binh. Tiểu tâm đừng thò đầu ra. Trả lời hắn không phải nghiêm thịnh duệ, mà là lăng kính hiên, diệp tướng quân theo chân bọn họ vốn chính là định tốt quan hệ thông ra, quan hệ không giống bình thường, tự nhiên cũng liền rõ ràng. Vương phi mệnh lệnh tương đương chính là vương gia mệnh lệnh, này đây, không có lại dư thừa xin chỉ thị vương gia, diệp tướng quân xoay người liền về tới bọn lính nơi đó, theo chân bọn họ lầm nhầm lầm nhầm sau một lúc, đã bỏ lên trên lâu binh lính lại lui trở về, không bao lâu, một đám binh lính, giống như con kiến giống nhau gủ lương thân mình khiêng một bó bó cung tiện huấn luyện có tố đưa lên thành lâu, cuối cùng binh lính khiêng còn lại là cung nhỏ. Mỗi cái trương cung bắn tên chuẩn bị thân binh nhóm sau lưng liền trang bị hai cái trở lên binh lính. Bọn họ một cái hướng dự phòng cung nọ thượng trang bị cung tiễn, một cái thì tại cấp cung tiễn làm đặc thủ xử lý. Không hảo tướng quân, chúng ta mã không chịu khống chế. Thở phi phò. Đáng chết, cấp lao tử nghe lời. Đây là làm sao vậy? Toàn quân nghe lệnh, không được huyên xôn sao, trấn an hiếu chiến mã chuẩn bị công thành. Đột nhiên, thành lâu hạ lại lần nữa hỗn loạn. Tiên phong kỵ binh nhóm chiến mã toàn bộ 27 và 8 mặc kệ bọn họ như thế nào thao tác đều không thể làm chiến mã nghe lời. Có chút người quýnh lên, liên tiếp này sinh ác độc ném động roi ngựa, ăn đau chiến mã gào giống cao cao nâng lên móng trước, không hề dự phòng đem trên người chúng nó tướng sĩ ném xuống đi, sở hữu mã giống như đều phát điên dường như, hồ loan một bên toàn lực thao tác ngồi xuống đồng dạng ra trạng hướng chiến mã, một bên hạ đạt quân sự mệnh lệnh, Vài tên truyền lệnh mua quan bán tước là rất muốn đem mệnh lệnh của hắn truyền đạt đi xuống. nghe hà, toàn bộ tiên phong kỵ binh đội ngũ toàn bộ hỗn loạn. Chính bọn họ dưới tòa mã cũng không nghe sai xử. Căn bản là một bước khó đi, mà bác man lại là lấy kỵ binh tăng trưởng. Đại bộ phận đều là kỵ binh. Trận này hỗn loạn, so với lúc trước nghiêm dựng bọn họ mang binh sông vào càng thêm nghiêm trọng mấy chục lần trở lên. Chính là hiện tại, đốt lửa bắn tên. Nhìn chuẩn thời cơ. Nguyên Thịnh duệ ra lệnh một tiếng, vẫn luôn cầm cung nỏ thân binh nháy mắt lắc mình mà ra. Mùi lửa ở cung tiễn phía trước nhẹ nhàng nuốt lên. Mũi tên tiêm trố nháy mắt bật lửa. Lúc trước quá tôi không ai chú ý tới. Nguyên lai like bọn họ cung tiễn đằng trước toàn bộ đều cột lấy đã làm xử lý vải bông điều. Một chút ít hỏa tinh là có thể làm nó bốc cháy lên. Hô hô hô. Rầm rầm. A, không hảo, mặt đất bốc cháy lên. Đáng chết, mặt đất như thế nào sẽ thiêu đốt. Chúng ta chúng kế. Mau bỏ đi. Điểm hỏa cung tiện giống như là ngọn lửa sao băng giống nhau rầm rạp cắt qua bóng đêm bay về phía quân địch trận doanh. Ban đầu hồ loan trở liền can bắc man đại tướng còn không cho là đúng. Nhẹ nhàng liền múa may binh khí ngăn cách cung tiễn Mà khi cung tiễn rơi trên mặt đất thượng sau, lập tức liền giống như lửa cháy lan ra đồng. Cỏ lửa rừng giống nhau phốc phốc bốc cháy lên. Thành lâu hạ tức khắc biến thành một mảnh biển lửa. Bác man đại quân loạn thành một đoàn có chút binh lính đã bị dẫn đốt nháy mắt biến thành hỏa người mà trên thành lâu đốt lửa mũi tên còn ở đầy trời bay múa a a tướng quân cứu mạng sẽ tê một mau bỏ đi a đáng chết này đó mã rốt cuộc làm sao vậy ầm ầm ầm nhân loại kêu thảm thiết cùng ngựa hí vang giao điệp vang lên không có bất luận kẻ nào ra cửa nên chiến mà quân địch năm vạn nhân mã đi nháy mắt lâm vào tử cục hồ loan gấp đến độ giống to Hắn liền tính lại xuẩn cũng biết bọn họ đây là trung kế, vấn đề khẳng định liền ra trước đây vọt tới trước tiến bọn họ đội ngũ trung đám kia nhân thân thượng, nghề hà hết thẻ đều chậm, mà khi hắn không cam lòng hạ lệnh triệt binh khi mới phát hiện, bọn họ mã không chịu không chế, mặt đất lại thiêu đốt. Hưng hực lửa lớn, bọn họ tưởng lui lại căn bản là không có khả năng, thậm chí nào đó đại tướng tưởng ỷ vào chính mình võ công cao cường, dẫm đạp bọn lính thân thể rút lui lại ở bay lên tới nháy mắt bị người nháy mắt đánh chết, trên trời dưới đất lộ đều bị phá hỏng, bọn họ căn bản không đường nhưng trốn. Đây là ngươi kế hoạch. Ngươi lại như thế nào thao tác bọn họ chiến mã? Tuy rằng không quá tưởng thừa nhận, nhưng bác man người đối mã thao tác có thể nói là thiên hạ đệ nhất, liền chúng ta Tây Quốc cùng Đông Quốc đều chỉ có thể vọng này bóng lưng, ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm được. Nhìn đến nơi này, tiết vũ dương khoa trương trận to mắt, Hắn rốt cuộc biết hắn vì sao sẽ như vậy tự tin, chiếu cái này tình huống phát triển đi xuống, hôm nay tiến đến công thành Bắc Man tử chỉ sợ thật sự một cái đều chạy không được, không cần tốn nhiều sức liền toàn tiêm địch nhân 5 vạn nhân mã, hắn tưởng không bội phục đều không được, cũng chỉ có Lăng Kính Hiên loại này làm việc quyết đoán tàn nhẫn nam nhân mới có thể chế định như thế điên cuồng giết chóc kế hoạch. Không ngừng là hắn, cơ hồ tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn dưới thành hừng hực câu nặc cái thiêu đốt lửa lớn làm như không thể tin được chính mình đôi mắt nhìn đến, bất quá là trong nháy mắt mà thôi, quân địch mấy vạn nhân mã liền toàn bộ rơi vào biển lửa bên trong, nghe được tiết vũ dương dò hỏi, tất cả mọi người nhịn không được lặng lẽ dựng lên lỗ thai, mà dưới thành, dãy rùa cùng tử vong còn ở tiếp tục, thậm chí càng diễn càng liệt. Lại cường thao tác năng lực đều chống cự không được thân thể khát vọng, các ngươi đừng quên, chúng nó đều là xuất sinh. Mặc kệ phía dưới kêu thảm thiết có bao nhiêu thế lương, Lăng Kính Hiên trên mặt biểu tình đều không có bất luận cái gì mềm hóa ý tứ, nếu không phải Bắc Man người nhiều hắn Thanh Quốc vô tội bá tánh quá tàn nhẫn, hắn cũng sẽ không dùng loại này tàn nhẫn chiêu số, quái liền trách bọn họ chính mình, không nên chiếm linh thành trì hắn còn tàn sát dân trong thành thị uy, hàng năm khiêu khích bọn họ nhẫn mại, khơi mào hắn lửa giận. Cho nên đâu? Người rốt cuộc làm cái gì? Tiết Vũ Dương biết vấn đề khẳng định ra trước đây vọt tới trước đi ra ngoài những cái đó binh lính trên người, Hắn cũng không nghĩ phí nào tế bảo đi suy đoán, chỉ nghĩ nghe hắn nói cái rõ ràng minh bạch. Lăng kính hiên câu môi dơ lên một mặt thị huyết cười lạnh, là đậu nành. Lúc trước các ngươi đều chú ý tới đi, ở nghiêm dực bọn họ mang binh lao ra đi thời điểm, bọn họ phía sau đều giúp đỡ thật lớn bao tải, bên trong toàn bộ đều là đậu nành, cùng với bọn họ nhảy vào quân địch trận doanh. Những cái đó đậu nành liền sẽ chậm rãi vẩy đẩy toàn bộ quân đội sở chiếm nơi. Mà bất minh thành đến dạ lan thành đơn độc cưới ngựa nhiều nhất một ba mươi phút liền đến, hành quân nói vì phối hợp đội hình, hơn nữa lại là hành quân đêm, sở tiêu hao thời gian liền càng dài, liền tính bọn họ trước tiên uy no rồi chiến mã, chờ binh lâm dạ lan thành thời điểm, chiến mã hẳn là cũng sẽ có chút đói khác, lúc này đưa lên đầu nành, mã tự nhiên liền sẽ túi đầu ăn, nhân ra ăn cái gì thời điểm, lại sao lại? Phục tùng thao tác, tuy rằng này cử có chút lãng phí lương thực, Bất quá từ kết quả đi lên xem, hết thảy không thể nghi ngờ đều là đáng giá. Ta tưởng hẳn là không ngừng là đậu nành đi. Nghe vậy, mọi người cuối cùng minh bạch, bất quá Thằng Thiếu Khanh lại ôm lấy Sở Vân Hàn đưa ra bất đồng kiến nghị, mà món chính trước sau là thảo. Đói khát thời điểm đích xác khả năng ăn đậu nành chờ độ vặn, nhưng còn không đến mức điên cuồng thành như vậy, càng đừng nói chiến mã đều là trải qua tỉ mỉ huấn luyện, không có khả năng dễ dàng đã bị trước mắt Đồ An dụ hoặc. Nếu không bọn họ hành quân đánh giặc thời điểm không phải lộn xộn. Trực giác nói cho hắn, lang Kính Yên khẳng định còn có hậu chiêu. Cùng hắn có đồng dạng ý tưởng còn có tư không xanh nghiêm khiếu hoa đám người. Này đây mỗi người đều khát thiết nhìn hắn, hy vọng hắn có thể tiếp tục cởi bỏ bọn họ nghi hoặc. Các ngươi đã quên ta là đang làm gì sao? Những cái đó đầu nành đương nhiên là trải qua ta đặc thù xử lý. Nói đơn giản, chính là ta điều chế nào đó sẽ hấp dẫn xuất sinh. Làm chúng nó muốn ngừng mà không được nước thuốc, lại đem những cái đó đầu nảnh toàn bộ để vào nước thuốc phao trướng, hút đủ hơi nước, xuất sinh khíu giác đều là thực nhanh nhẹ, chờ đến chúng nó ngửi được cái kia hương vị, lại ăn thượng một ngụm, tự nhiên định bại không thể. Kỳ thật căn bản không phải cái gì nước thuốc, mà là hắn Nguyệt Nha tuyển thủy, bất qua dưới tình huống như vậy, hắn cũng chỉ có thể nói thành là chính mình điều chế nước thuốc, dù sao hắn thiện dùng đầu, bọn họ hẳn là cũng không đến mức sẽ hoài nghi. Cái gì nước thuốc như vậy nguyêu? Cho ta cũng tới mấy bình. Rốt cuộc hoàn toàn giải thích khó hiểu. Tiết vũ dương quyết đoán đánh lên những cái đó nước thuốc chủ ý. Lăng kính hiên lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái. Ngươi nếu tưởng biến thành chỉ biết ăn ngu ngốc nói. Ta không ngại nhiều cho ngươi một ít. Ngậy. kia vẫn là thôi đi. Tiết vũ dương ngẩn ra. Vội không ngừng lùi về đi. Tuy rằng hắn không phải lấy đến chính mình dùng. Nhưng cái kia phụ hiệu quả cũng quá kia gì hắn vẫn là thói quen dùng võ lực giải quyết vấn đề. Những cái đó hỏa lại là sao lại thế này? Băng thiên tuyết địa, hỏa tiễn một xúc tức châm, này tuyệt đối là không có khả năng. Người khác còn ở khiếp sợ khâm phục thời điểm, tư không xanh lại vững vàng hỏi ra một cái khác vấn đề, đầu ngành mưu kế cố nhiên hảo, nhưng nếu không có này phối hợp đến thiên y vô phùng lửa lớn, mấy vạn bắc man tử cũng không có khả năng ở hỏa trung thống khổ dây rua. Thậm chí liền tưởng lui lại đều làm không được, như thế tinh diệu tuyệt luân, một vòng khấu một vòng như kế, hắn tự nhận thiết kế không ra, liền tính có thể thiết kế ra tới, hắn sợ là cũng cái kia nháy mắt lấy mấy vạn nhân tính. Mệnh quyết đoán, tuy rằng, hoàng đế cả đời giết chóc rất nhiều, có đôi khi thường thường không ngừng sát mấy vạn người, nhưng muốn giống hắn như vậy, tận mắt nhìn thấy mấy vạn người táng thân biển lửa, bên tay còn nghe bọn họ thảm thống kêu rên hắn tự hỏi làm không được, là du đi. tuy rằng không có du vị, nhưng có thể làm lửa lớn trong nháy mắt bốc cháy lên, lại còn có không cho đối phương nhận thấy được dị trạng, trừ bỏ du hẳn là không có những thứ khác. sở vân hàn vuốt cầm tiếp nhận câu chuyện, loại này thủ đoạn thật là thực tàn nhẫn. bất quá, hắn lại không cảm thấy kính hiên làm sai, thậm chí cảm thấy đại khái nhân tâm. so với bắc man hàng năm tập kích quấy rối bên cảnh, tàn sát vô số tay trói gà không chặt ba cánh chế tạo vô số gia đình bị kịch tàn nhẫn tàn sát dân trong thành từ từ lệnh người giận sôi thủ đoạn kính hiên đã xem như phi thường nhân tử ân các ngươi cho rằng ta vì cái gì trước hai ngày khiến cho quân đội giết heo ăn tết thịt heo phỉ du tại đây loại thời tiết thực mau liền sẽ đọc lại hơn nữa không để sắt vào đi nghe nói cơ bản vô sắc vô vị ta làm hắn trước tiên đem toàn quân sở hữu thịt mỡ đều thu thập lên ngao luyện ra mở heo suốt đêm tránh đi bắc man tử thang báo tới ở tuyết địa bên trong. kể từ đó, trải qua ban ngày thưa thất tiểu tuyết, tuyết cùng du liền hỗn hợp ở bên nhau, đương thiêu đốt hỏa tiễn tiếp xúc đến mặt đất một sát, hỏa liền sẽ dọc theo mặt đất thuận thế thiêu đốt, bác man mấy vạn đại quân, đội ngũ liền sẽ nháy mắt rơi vào biển lửa bên trong, không có lại bán cái gì cái nút. lăng kính hiên nhìn chằm chằm phía dưới lạnh băng nói, sở hữu nghe được hắn toàn bộ kế hoạch người tất cả đều kẽ nết miệng cả kinh nói không ra lời, hảo tinh vi tàn nhẫn như kế trừ bỏ hắn, chỉ sợ không ai dám như vậy điên cùng đi. Để cho người bội phục chính là, nghiêm thịnh duệ cư nhiên cũng không điều kiện phối hợp hắn, giờ khắc này, sở hữu điểm khả nghi đều giải khai, không còn có người dám nghi ngờ hắn hay không có cái kia tư cách hoặc năng lực đứng ở không gì làm không được đại tướng quân vương bên người, chỉ có hắn mới xứng đôi bọn họ đại tướng quân vương. Nhìn đến sóng vai mà chạm hai người, phản phất liền thấy được tương lai thiên hạ Thái Bình. Này không ngừng là làm thành quốc người tẳng thiếu khanh đám người ý tưởng, cũng là Tây quốc đế hậu tư không sanh tiết vũ dương trong lòng suy nghĩ, chiến tranh cố nhiên đáng sợ, lúc sau Thái Bình lại cũng di đủ chân quý, nếu là bọn họ nói, có lẽ thật sự có thể làm được. Lấy bên ta nhỏ nhất hy sinh đổi lấy thiên hạ Thái Bình, bọn họ, rửa mắt mong chờ. Chương 680 ăn Tết, 7, kết thúc, tiếp tục bố củ. A. Cứu mạng A. A a a thường hực thiêu đốt liệt hỏa chung, bác man binh lính thống khổ dãy rua, thê lương tiếng kêu thảm thiết quán thiên triệt địa, trong không khí không có bất luận cái gì mùi máu tươi, có chỉ có đồ vật bị đốt trọi hổ vị, nhưng không hề nghi ngờ chính là, nơi này tuyệt đối là so bất luận cái gì chiến trường đều càng tàn khốc huyết tinh tu lan ơi, lan tràn toàn bộ mở mang chiến trường liệt hỏa ánh đỏ hơn phân nửa phiến không chung, liền bất minh thành đều có thể nhìn đến nơi này ánh lửa, nhưng không. Có người dám tiến đến nghĩ cách cứu viện, chỉ có thể chơ mắt nhìn mấy vạn tướng sĩ bị đầy trời lửa lớn sống sờ sờ thiêu chết, tử vong hơi thở bao phủ khắp đại địa Hồ Loan cái kia lão đông tây giống như chạy. Mắt lạnh nhìn thiêu đốt chiến trường, lăng kính hiên lãnh tuyệt trần thuật sự thật, giống như cũng không ngoại ý muốn cùng khó chịu. Sở vân hàng tiến lên hai bước cùng hắn sóng vai, đây cũng là không có biện pháp. Hồ Loan mãi long tả vương dưới tòa đệ nhất đại tướng, tiêu dung thiện chiến. Liền ta đều nghe qua hắn đại danh, hắn có thể đào tẩu cũng không kỳ quái. Phàm là kiêu dung thiện chiến hạng người, võ công tuyệt đối đều không thấp, lại là ở như thế hỗn loạn thả bọn họ không thể đi xuống dưới tình huống. Đào tẩu một hai người thì thuộc hết sức bình thường sự tình. Thoát được hòa thượng trốn không thoát miếu, ngươi còn sợ không thể giết chết hắn. Từ không giác nghe vậy cũng tiến lên đẩy ra nghiêm thịnh duệ đứng ở hắn bên kia, hắn đã làm được thực hảo. Cũng coi như là vì bất minh thành bá cánh cùng lúc trước chết trận các tướng sĩ báo thù rửa hận, không cần thiết bởi vì một hai người đào vong mà tự trách, hiện giờ bọn họ đều đi vào biên quan, cùng bác man chiến tranh cũng coi như là chính thức khai hỏa, hồ loan sớm hay muộn sẽ chết ở hắn trên tay. Đáng giận, thật là tiện nghi hắn. Nhưng Diệp Như vân phản ứng gì gì cùng bọn họ thương phản, tuy rằng hắn cũng không có bất luận cái gì bất mãn chi ý, chỉ là ảo nào nhất người đáng chết đào tẩu. Rốt cuộc ở lăng kính hiên bọn họ đã đến phía trước, đều là từ nàng một nữ nhân ở dẫn theo bọn lính ngoan cường chống cự Bắc Man tiến công. Hơn nữa nàng lại tự mình đã trải qua bất minh thành sự kiện, nàng đối Bắc Man tử hận không thể nghi ngờ là những người khác vài lần. Lăng kính bằng tiến lên nhẹ nhàng ôm nàng, quân tử báo thủ 10 năm không muộn, hồ loan nhiều nhất chính là trốn hồi bất minh thành, không dùng được bao lâu chúng ta liền sẽ lần thứ 2 giao thủ. Tự mình chém giết hắn không phải so cứ như vậy thiêu chết hắn càng giải hận sao. Ân. Ở hắn an ủi hạ, diệp như vân gật đầu không e rẻ dựa tiến trong lòng ngực hắn, dơ tay ôm lấy hắn eo, nàng đời này nhất may mắn sự tỉnh chính là gặp hắn, cũng bắt được hắn. Các ngươi sẽ không cho rằng ta ở tự trách đi. Trầm mặt có trong chốc lát lăng kính hiên xoay người phân biệt xem bọn hắn, tư không rắc một bộ chẳng lẽ không phải sao biểu tình, lăng kính hiên nhịn không được bật cười. Nhấc chân thẳng đi hướng bên hướng kia trước sau nhìn chiến trường biến hóa tiểu bao tử nhóm, rõ ràng là bị hắn làm lơ tư không lý mãn đầu nghi hoặc, này lại là ý gì? Đại gia đỡ chán đỡ chán, than nhẹ than nhẹ, tiết vũ dương càng là nói thẳng nói, làm ơn ngươi về sau ngàn vạn đừng nói là ta Tây Quốc giác thân vương, đừng kéo thấp nhà ta xanh cùng hạo chỉ số thông minh. Lăng kính nghiên sẽ tự trách. Vui bủa cái gì vậy, hắn rốt cuộc sao tường A. Trên đời này mọi người đều có khả năng sẽ tự trách, duy độc lăng kính hiên không có khả năng có cái loại này mềm yếu mặt trái cảm xúc, mệt bọn họ vẫn là bạn tốt đầu, này chỉ số thông minh cũng là không ai. Hoàng cầu, tư không giác đen, hát đến không muốn không muốn, trừng lớn xanh thảm sắc con người đôi đầy khó chịu, cao cao phồng má tử biểu hiện tức giận, thiết vũ dương ra vẻ hơi sợ nhún vai, xoay người tránh né hắn trứng mắt, nghiêm khiếu hoa bất đắc dĩ tiến lên ôm lấy hắn. Cựu hoàng thẩm không phải tự trách, hắn chỉ là ở đơn thuần kể ra sự thật. Hôm nay trận chiến đấu này, chúng ta có thể nói đúng không phí mảy may sức lực liền đại hoạch toàn thắng. Hắn nếu là còn tự trách, nhưng cái đó ngẫu nhiên bại. Trận tướng quân không được thắt cổ cắt cổ. Quan tâm sẽ bị loạn, hắn tin tưởng nhà bọn họ rắc không phải không hiểu biết cựu hoàng thẩm, cũng không phải xuẩn, chỉ là quá quan tâm. Nhất thời không có tưởng như vậy nhiều mà thôi, hắn tính tình vốn dĩ liền xúc động không phải sao. Nói được cũng là, tư không giác bừng tỉnh, không khỏi hảo nào chính mình ngu xuẩn, khó trách liền từ trước đến nay đau hắn hoàng huynh hoàng tẩu đều sẽ ghét bỏ hắn, trách ai được. Thế nào? Tìm được đáp án sao? Đứng ở tiểu bao tử nhóm bên cạnh, lăng kính hiên quay đầu nhìn bọn họ, hắn muốn bọn họ tìm đáp án rất đơn giản, chỉ cần bọn họ dùng điểm tâm tư, hẳn là liền sẽ biết. Ân, cha là hy vọng chúng ta tận mắt nhìn thấy rõ ràng chiến tranh tàn khốc. Đen nhánh thâm thúy mắt đào hoa sáng quắc tỏa sáng nhìn hắn, ở ánh lửa chiếu dọi hạ, Lăng Văn Tinh xảo khuôn mặt nhỏ hình như là muốn bốc cháy lên giống nhau. Hắn rốt cuộc biết, cha không phải ở dạy bọn họ giết chóc, mà là ở dạy bọn họ quý trọng sinh mệnh, có lẽ phương thức là có chút tàn nhẫn khác loại, nhưng hắn tưởng biểu đạt tuyệt đối là ý tứ này. Ân hừ, còn có đâu? Đôi tay ôm ngực dựa nghiêng trên trên tường thành, Lăng Kính Hiên như có như không hừ nhẹ, khím lại hai mắt liếc xéo những người khác. Tiểu bao tử lăng võ sắc mặt trầm trọng nói, hiểu biết chiến tranh tàn khốc, chúng ta mới sẽ không tùy tiện phát động chiến tranh, cha là tưởng cùng chúng ta nói, mặc kệ tương lai chúng ta hay không là cường đại nhất, đều không cần tự tiện ỷ vào lực lượng của chính mình khi dễ nhỏ yếu, nhưng nếu người khác chủ động tới khiêu khích, cũng không quản đối phương hay. Không so với chúng ta cường đại, chúng ta đều phải thể sống chết thủ vệ quốc thổ hoàn chỉnh cùng quốc gia tôn nghiêm, bảo hộ phía sau ngàn ngàn vạn vạn dân chúng. Là như thế này sao cha? Lăng võ là kết hợp trận chiến tranh này cùng bình thường tích lũy điểm điểm tích tích tổng hợp mà ra kết luận. Hiện giờ Thanh Quốc còn ở vào Tam Quốc yếu nhất, Bắc Man có thể tùy ý tập kích quấy rối vị trí thượng. Đương nhiên liền không tồn tại chủ không chủ động khởi xướng chiến tranh vấn đề. Bọn họ duy nhất cần phải làm là bảo hộ bọn họ quốc thổ. Chú sát phạm ta biên cảnh giả, cha là ở dạy bọn họ về sau tiếp nhận trong tay bọn họ binh quyền quyền thế sau xử thế chi đạo. Không sai biệt lắm đi, có lẽ ta nói lời này có điểm không thích hợp, sinh mệnh chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn, bất luận cái gì sinh mệnh đều là đáng giá tôn kính. Chúng ta có thể vì bảo hộ một thứ gì đó hoặc người nào đó mà dết chóc, nhưng tuyệt đối không thể bởi vì giết chóc mà dết chóc, tiểu văn, tiểu võ, còn có các ngươi đều nhớ kỹ, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất ngàn vạn lần đánh trả, chúng ta không ỉ vào chính mình năng lực chủ động đi khi dễ bất luôn kẻ nào, nhưng cũng không cho phép người khác khi dễ, tựa như trận chiến tranh này, bác man nếu ta chiếm ta biên thành đồ ta bà thánh, ta cũng không có khả năng thiết hạ như thế mưu kế phá hủy bọn họ. Chạm hảo thân thể thẳng lăng lăng nhìn bọn họ, lăng kính hiên biểu tình nghiêm túc nói, tuy rằng lấy hắn xưa nay hành sự tác phòng, dạy bọn họ quý trọng sinh mệnh giống như có chút không thích hợp, bất quá hắn không thẹn với lương tâm, hắn là giết rất nhiều người, làm rất nhiều người chết không có chỗ chôn không có sai. Nhưng hắn chưa bao giờ có vô duyên vô cớ tàn hại người khác, bọn họ nếu không treo chọc hắn, hắn cũng sẽ không đối bọn họ ra tay tàn nhẫn, người đều là hỗ trợ lẫn nhau, bọn họ tôn kính hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ tôn kính bọn họ, tương phản, hắn cũng tuyệt không nhân từ nương tay, kiếp trước hắn làm sát thủ tiếp thu vấn luyện thượng để nhất đường máu chảy đầm địa chương trình học chính là, đối địch nhân nhân từ chính là đối chính mình tàn nhẫn, hắn đã từng cũng đối chính mình tàn nhẫn quá, kia một lần. Thiếu chút nữa làm còn tuổi nhỏ chính mình bị người ăn tươi nuốt sống. Từ đây sau, hắn liền không còn có đối bất luận kẻ nào nhân từ qua, cho dù là chính hắn, thẳng đến. Hắn sau khi chết xuyên qua đến thế giới này, mới chậm rãi sống được càng giống một người. Là, chúng ta đã biết, Lăng Văn hai anh em lẫn nhau đối xem một cái, lại không hẹn mà cùng cùng thiết oa tử nghiêm thượng kính đám người trao đổi cái ánh mắt, một đám không lớn không nhỏ cùng kêu lên áp. Lăng kính hiên vừa lòng gật gật đầu, không biết khi nào đi vào hắn bên người nghiêm thịnh duệ duỗi tay thế hắn kéo kéo trên người ra thảo áo khoác, ôm lấy hắn cùng nhau nhìn về phía dưới thành còn ở tiếp tục hừng hực lửa cháy, tiếng kêu thảm thiết đã càng ngày càng mỏng manh, trong không khí tràn ngập thịt loại bị. Đốt trọi hồ sú vị, trận này cơ bản không hề trì hoán chiến đấu cũng coi như là tiếp cận kết thúc. Vương gia, vương phi, chúng ta đã trở lại, không một người thiệt hại. Không biết qua bao lâu, một thân áo giáp nghiêm dực bốn người phong trần mệt mỏi quỳ một gối ở bọn họ trước mặt, mọi người tất cả đều sốm lại qua đi, nghe nói bọn họ chưa thương một binh một tốt, đều la ngẩn ra, đặc biệt là tằng tướng quân đám người, nguyên bản bọn họ cho rằng hẳn là sẽ có chút thiệt hại, không nghĩ tới, xem ra vương gia thân binh quả nhiên không phải giống nhau dũng mãnh. Các ngươi làm được thực hảo, đều đứng lên đi. Nghiêm Thịnh Duệ nâng giơ tay, nghiêm rực đám người trầm mặc đứng lên. Quét liếc mắt một cái ngoài thành trạng hướng, bốn người không cấm càng thêm tin phục nhà bọn họ vương phi. Ban đầu vương phi công đạo bọn họ làm những cái đó sự tình thời điểm, bọn họ nhiều ít vẫn là có chút hoài nghi, lại không nghĩ, hết thảy cư nhiên thật cùng hắn đoán trước giống nhau như lúc, bọn họ không tổn hại một binh một tốt liền đánh cái xinh đẹp đánh thắng trận, toàn tiêm địch nhân mấy vạn phóng nhãn đương kim thiên hạ chính là bọn họ gia vương gia cũng chưa từng có như thế huy hoàng chiến tích. Vương Phi không hổ là bọn họ Vương Phi. Tần mục nôn, lệ như hành. Lăng kính hiên dương giọng một đều, hai người nháy mắt đi vào bọn họ trước mặt, chủ tử. Hiệp trợ lưu lại một nửa người hiệp trợ nghiêm dự bọn họ, dư lại một nửa trở về nghỉ ngơi. Ngày mai bắt đầu đến tiếp theo giao chiến trước, ta sẽ không lại cho các ngươi làm chuyện khác. Các ngươi duy nhất nhiệm vụ chính là thay ta huấn luyện số ứng đội. Đối đám kia chim ưng con, hán ký thác rất lớn hy vọng, huấn luyện đến tốt lời nói. Về sau thiên hạ sẽ là bọn họ. Vâng. Hai người ôm quyền lĩnh mệnh, lăng kính hiên gật gật đầu chuyển khai tầm mắt, trận này lửa lớn hừng đông trước hẳn là sẽ không đình chỉ, các ngươi chỉ cần mang binh để phòng là được, hừng đông lúc sau lại quét tước chiến trường. Nghiêm dực, tùy thời chú ý bất minh thành động tĩnh, nếu có thể nói, tốt nhất cắt đứt bất minh thành cùng ngoại giới liên hệ. tuân mệnh. Nghiêm dực ôm quyền, với hắn mà nói. Các đức bất minh thành cùng ngoại giới liên hệ cơ bản không tính là cái gì về khó. Tăng tướng quân, Ngụy tướng quân, thần tướng quân, ngày mai sáng sớm các ngươi quân đội liền nổ trại khai hướng bất minh thành. Ở bất minh thành ba giảm ngoại trình vòng tròn dựng trại đóng quân. Bất luận cái gì ra vào bất minh thành người, bất luận là ai, giống nhau chặn giết. Lương thảo quân nhu cũng toàn bộ cho ta tiệt xuống dưới. Ta muốn bọn họ kêu trời trời không biết, tiêu đất đất chẳng hay chỉ có thể ngồi ở vất và đánh hạ tới bất minh thành nội chờ chết. Hắn nói muốn cho bất minh thành nội Bắc Man người toàn quân bị diệt liền tuyệt đối sẽ không suy giảm, tân một năm, cũng sẽ là Bắc Man đi hướng diệt vòng một năm. Chính là Vương Phi, chúng ta quân đội một khi xuất hiện ở Tam Quốc giao giới bên ngoài, liền tỏ vẻ chúng ta muốn khai chiến, vạn nhất Đông Quốc cùng Tây Quốc công lại đây làm sao bây giờ. Thằng Thiếu Vinh nói đến một nửa mới nhớ tới Tây Quốc đế hậu còn ở nơi này. Vội vàng nuốt xuống tây quốc hai chữ, bất quá hắn lo lắng lại là trần trụi, liền tính không suy xét đổ vật nhị quốc, còn có Bắc Man mặt khác quân đội, vạn nhất bọn họ khuyên xảo tới phạm, bọn họ quân đội đóng quân ở ngoài thành, liền cái hiểm hộ đều không có, đến lúc đó đã có thể thật sự chỉ có thể mặc người sâu xé tan nếu cho các người đi, liền sẽ không cho các người chết, yên tâm đi, Đông Quốc tự nhiên có người kiềm chế. Đến nỗi Bắc Man chỉ cần bọn họ người hảo hảo ở bất minh thành tồn tại một ngày, bọn họ cũng không dám quá mức kiêu ngạo công lại đây. Lăng Kính Hiên nói được tương đương tự tin, Long Tả Vương nếu không phải cái xuẩn, liền nhất định sẽ biết, hắn ở bất minh thành bộ hạ đã là bọn họ trong miệng thượng thịt mỡ, nhưng phạm là một chút gió thổi cỏ lay, bọn họ liền tùy thời đều có thể ăn xong những cái đó bác man binh lính, trừ phi, hắn không nghĩ muốn kia mấy vạn người là... Tăng thiếu vinh cùng ngụy tướng quân tần tướng quân ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, không hẹn mà cùng ôm quyền tiếp được mệnh lệnh, bọn họ nguyện ý tin tưởng hắn. Vất vả các vị tướng quân, không có việc gì liền trở về đi. Nghiêm thịnh duệ bình tĩnh tiếp nhận đề tài, chờ bọn họ rời đi sau, phu phu hai lại không hẹn mà cùng nhìn nhìn dưới thành trạng hướng, lúc này mới ôm lấy lẫn nhau rời đi, hảo hảo một cái giao thừa, thế nhưng lấy như vậy phương thức vượt qua. Này tuyệt đối là sở hữu tự mình trải qua người lần đầu tiên quá như thế đặc thù một cái đại niên, loại này trải qua, bình sinh sợ là cũng chỉ có lúc này đây. Chương 681 chúc tết, tiểu đoàn tử tiền mừng tuổi. Đại niên mùng 1, tân 1 năm, tân một ngày, hoàn toàn mới bắt đầu. Đông quốc Tây quốc chấn thủ biên quan đại tướng cùng đóng quân ở Bắc vực Thảo Nguyên Trung Long Tà Vương bộ sáng sớm liền thu được đến từ Thanh Quốc chiến báo. Bác man 5 vạn người sấn đêm công thành, toàn quân bị diệt. Chuyện này chẳng những bừng tỉnh bọn họ, cũng rốt cuộc làm cho bọn họ bắt đầu coi trọng thanh quốc chuyển biến, đặc biệt là Bắc Man Long Tà Vương, hắn tổn thất không thể nghi ngờ là phi thường thảm trọng. So sánh với dưới, chế tạo này hết thể lăng kính hiên đám người lại là một chút thay đổi đều không có. Đại niên mùng một ngày này, đại gia sớm liền đã trở lại, tiểu bao tử nhóm nhìn đến tung tăng nhảy nhót nghiêm khiếu thanh khi còn dọa nhảy dựng. Bất quá bởi vì muốn mang theo tiểu đoàn tử đi cấp các trưởng bối chúc tết. Bọn họ cũng không có vội vã cùng hắn ôn chuyện, một đám bánh bao vây quanh tiểu đoàn tử mênh ngông quần cuộn đi trước đại sảnh, tối hôm qua hết thảy, giống như căn bản không có. Phát sinh quá giống nhau. Trong đại sảnh, toàn bộ thay không khí vui mừng tân trang nghiêm thịnh duệ làng kính hiên đám người cũng là sớm liền chờ ở nơi đó. Hơn nữa mỗi người đều chuẩn bị tốt thật giày bao lì xì, nghe được bọn nhỏ díu rít nói chuyện thanh, mọi người lực chú ý động tác nhất trí xem qua đi. Chỉ thấy tuổi nhỏ nhất tiểu đoàn tử cư nhiên đi ở đội ngũ đằng trước, thay đổi một thân màu đỏ tiểu đường trang thêm cùng sắc theo hoa kẻ bao hắn tinh thần phân chấn, xa xa vừa thấy giống như là cái tròn vo di động tiểu. Bao lì si, để cho bọn họ dở khóc dở cười chính là, hắn thật đúng là bối cái rõ ràng lớn hơn nhiều phấn hồng heo heo túi sách, này thật đúng là có bao tới trang tiền tới, đi theo hắn phía sau lăng văn đám người một chữ bài khai, cũng đều mặc vào mới tinh quần áo mới. Mỗi người trên mặt đều tươi cười sáng lạ, tinh thần diện mạo phi thường hảo. Cha! Tam ca ngươi làm gì a? mau thả ta ra! Nhìn đến bọn họ, tiểu đoàn tử làm bộ liền tưởng chiều nhà hắn trai nhào qua đi, lăng võ lại bắt lấy hắn sau cổ tử, chọc đến khó chịu kháng nghị, xách theo hắn sau cổ tử lăng võ buông ra hắn sau nhanh nhẹn rắt hắn tay, hôn đàn nắm, quên chúng ta lúc trước cùng ngươi nói sao? Bọn họ vì cái gì sẽ cùng hắn cùng nhau ra tới? còn không phải sợ hắn đại buổi sáng lại lăn lộn bọn họ, cho nên bọn họ liền sớm luyện đều từ bỏ, sớm liền tụ tập ở hắn trong phòng, nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải nói cho hắn, hôm nay muốn trước cấp các trưởng bối chúc tiết sau mới có thể làm càn, ai biết. Tiểu hôn đản rõ ràng lúc trước còn liên tiếp gật đầu tới, hiện tại quyết đoán lại cho bọn hắn quên chống chơn. Tam ca nói gì đó sao? Nga, ta nhớ ra rồi, nhị ca tam ca chúng ta đi thôi. Tiểu đoàn tử nghiêng đầu nghĩ nghĩ, Liên ở tiểu bao tử lại tưởng gọi hắn thời điểm Hắn rốt cuộc nghĩ tới Trên mặt rồi dám nháy mắt biến mất Một cái tay khác chủ động nắm lang văn Lôi kéo bọn họ cùng nhau đi hướng nghiêm thịnh duệ lăng kính hiên Hai anh em lẫn nhau đối xem một cái Song song ở đối phương đấy mắt thấy được bất đắc dĩ cùng sủng lịch Đi theo bọn họ phía sau thiết hoa tử nghiêm khiếu bắc cùng nghiêm khiếu thanh cũng là sôi nổi lắc đầu Tiểu đoàn tử chính là tiểu đoàn tử Bọn họ Không nên đối hắn ôm có quá lớn hy vọng Phụ vương, cha, thân niên vui sướng. Tam huynh đệ một chữ bài khai đứng ở bọn họ trước mặt ra dáng ra hình ôm quyền không người quỳ xuống. Thiết hoa tử nghiêm khiếu bắc cùng nghiêm khiếu thanh cũng ba người cũng cùng kêu lên nói. Phụ vương, cửu thúc, cha nuôi, thân niên vui sướng. Ha ha, đều đứng lên đi. Nhìn phân hai bài quỳ trên mặt đất sáu cái hài tử, lang kính hiên trên mặt tươi cười ấm đến độ muôn hóa, nghiêm thịnh duệ cũng mãn nhan ý cười, tiếp đón bọn họ lên đồng thời. Lăng Vân cũng đúng lúc mà bưng phóng mãn bao lì xì khay đi vào bọn họ bên cạnh, đang chuẩn bị bò dậy tiểu đoàn tử hai mắt sáng ngời, tay chân lênh lẹ bò dậy nhằm phía nàng, vân tỷ tỷ, cái kia là cho ta tiền mừng tuổi sao, mau cho ta mau cho ta sao. Béo đô đô tiểu đoàn tử vội vàng nhảy dựng lên đi đoạt lấy khay bao lì xì, mọi người tất cả đều nhịn không được bật cười, Lăng Vân lăng võ huynh đệ mấy cái lại là vô lực đỡ chán, bọn họ nỗ lực ổn phí. Hố cha nằm đến chỗ nào đều là hố cha, lãng phí bọn họ sáng sớm thời gian cùng hắn ân cần dạy bảo. Tiểu hôn đản ngươi gấp cái gì? Lại không phải không cho ngươi. Tiếp thu đến lăng vân xin giúp đỡ ánh mắt, lăng kính hiên vừa buồn cười lại vô lực kéo qua hắn, thuận tay còn từ khay cầm cái bao lì xì đưa cho hắn, nột, đây là ngươi, tân một năm cũng muốn khỏe mạnh. Ân, cảm ơn cha. Rốt cuộc được như ý nguyện bắt được tiền mừng tuổi tiểu đoàn tử vui vẻ gật đầu. Lan qua lộn lại nhìn thuộc về hắn tiểu bao lì xì, nghiêm thịnh duệ thấy thế cũng là bất đắc dĩ cầm lấy bao lì xì, đây là phụ vương cho ngươi, tân niên vui sướng. Còn có A, phụ vương hảo hảo Nga, nhân gia thích nhất ngươi. Cho rằng chỉ có một tiểu đoàn tử tức khắc cười đến đôi mắt đều mị thành một cái tuyến, miệng liền cùng bọc mật dường như ngọt đến nị người chết. Nghiêm thịnh duệ phu phu lại phân biệt cho tiểu văn bọn họ bao lì xì, đều nói hai câu hy vọng bọn họ khỏe mạnh bình an chúc phúc ngữ xong việc nhi sau thấy tiểu đoàn tử còn đang xem hắn bao lì xì, thật giống như là muốn đem bao lì xì nhìn ra đóa hoa tới giống nhau. lăng kính yên nghĩ nghĩ đột nhiên nói, thiếu chút nữa đã quên, tiểu đoàn tử, quan, trọng nhất chính là, tân một năm nhất định phải giảm béo nga. phúc, ha ha. tiếng nói vừa dứt, trong đại sảnh tuôn ra cười vang, tất cả mọi người khoa trương cười đến người ngã nửa đổ, thậm chí liền đương sự tiểu đoàn tử cũng chưa tâm không vội cười từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị nhắc mãi giảm béo giảm béo, giống như hắn đã không sai biệt lắm thói quen, hoàn toàn lấy hắn phun tảo đường chê cười, có câu nói nói như thế nào tới, thành thụ thể xác và tinh thần mỏi mệnh, không bằng lấu chi vô tâm không phổi nói chính là tiểu đoàn tử như vậy, liền hắn loại này tính tình, sau khi lớn lên không biết đến tai họa bao nhiêu người nột theo sau, tiểu bao tử nhóm lại mang theo tiểu đoàn tử phân biệt cấp sở vân hàng tặng thiếu khanh, tư không dắc nghiêm thiếu hoa. Thiết vũ dương tư không xanh, diệp như vân lăng kính bằng cùng diệp tướng quân đã bái năm, mỗi người đều phân biệt cho bọn hắn bao thật dày đại hương bao, tiểu đoàn tử túi sách trang đến tràn đầy, tiểu gia hỏa miễn bản có bao nhiêu cao hứng, toàn bộ hành trình nói ngọt mang cười, hông đến mọi người hận không thể lại. Nhiều cho hắn mấy phân tiền mừng tuổi, tiểu hôn đàn, hiện tại vừa lòng không, cuối cùng liền nghiêm dực bọn họ đều làm nghiêm tư làm đại biểu cấp các vị tiểu các chủ tử đưa tới bao lì xì. Sau đó lại là lôi đỉnh chiến đội, lăng vân đám người, tiểu đoàn tử có thể nói là kiếm lời cái buồn mãn bất mãn, lăng kính hiên không cấm lại trêu chọc hắn hai câu, Há liêu, cha, cho ngươi. Tiểu đoàn tử làm cho mọi người mặt tung tăng nhảy nhót đi đến hắn trước mặt, đón mọi người nghi hoặc khó hiểu ánh mắt gỡ xuống chứa đầy tiền mừng tuổi túi sách đưa cho lăng kính hiên, tuy là lăng kính hiên đều nhịn không được ngần ra, liêm hạ mắt thấy xem đáng yêu phấn hồng heo heo túi sách Lăng kính hiên gần như nghẹn ngào nói, cái này phải cho ta. Không ngừng là hắn, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, hắn không phải rất muốn tiền mừng tuổi sao. Hơn nữa vừa mới bắt đầu hắn bắt được tiền mừng tuổi không phải cũng cao hứng đến cùng cái gì dường như, hiện tại như thế nào lại toàn bộ toàn bộ đưa ra đi. Đúng vậy, tiểu lenh ca ca bọn họ nói, tiểu hai tử ăn tiết thời điểm thu được tiền mừng tuổi chính là hạnh phúc nhất sự tình, nhân ra có nhiều như vậy tiền mừng tuổi cũng muốn cho cha cùng nhau hạnh phúc, cha ngươi mau cầm sao, nhân ra tay đều toan. Không rõ bọn họ khiếp sợ cùng nghi hoặc, tiểu đoàn tử tri thanh tính trẻ con nói ra ý nghĩ của chính mình, còn không quên thúc dục hắn chạy nhanh đem hạnh phúc tiếp nhận đi, lăng kính hiên tức khắc hốc mắt nóng lên, không hề nghĩ ngợi liền đem hắn ôm vào trong lòng ngực, nghiêm thịnh duệ cũng động dung không thôi ôm lấy bọn họ hai cha con, sở vân hàn đám người tất cả đều theo chân bọn họ giống nhau ước hốc mắt, ai có thể nghĩ đến. Nhất sẽ hồi nháo tiểu đoàn tử thế nhưng cũng có chính hắn độc Đáo hiểu chuyện phương thức, mệt bọn họ một đám còn tự xưng là thông minh tuyệt đỉnh đâu. Lại là liền một cái bốn tuổi tiểu nhi tâm tư cũng chưa đoán được. Tất cả đều cho rằng hắn chỉ là đơn thuần muốn rất nhiều rất nhiều tiền mừng tuổi. Nguyên lai. Like. cha các ngươi làm sao vậy? Ôm đến nhân gia đau quá ngà. Chút nào không nhận thấy được chính mình theo bản năng một cái hành động thế nhưng thiếu chút nữa làm ở đây tất cả mọi người cảm động đến tiêu nước mắt bị lăng kính hiên ôm vào trong ngực tiểu đoàn tử không thoải mái tranh tránh xin lỗi là cha qua không cẩn thận cảm ơn tiểu đoàn tử đưa cho cha hạnh phúc ta thật cao hứng nghe được nhi tử kêu lên đau đớn lấy lại tinh thần lăng kính hiên chạy nhanh buông ra hắn giơ tay ôn nhu cọ sát hắn trắng non khuôn mặt thanh âm còn nhuộm đấm một chút nhẹ nào đơn phượng nhãn đế tựa hồ cũng có nhẹ nhẹ thủy nhuận dấu vết bất quá hắn trên mặt lại che kín vui vẻ sùng nịch tươi cười hắn chưa bao giờ biết đến Hán tiểu đoàn tử cư nhiên như thế hiểu chuyện. Ân, cha cao hứng liền hảo ta cũng cao hứng, kia cha, ta có thể đi ra ngoài tìm tiểu lãnh ca ca bọn họ ngoạn như sao? Tiểu đoàn tử vui vẻ gật đầu, không chờ lăng kính hiên hồi phục lại đối bên cạnh hồng mắt tống thủy linh nói, thủy linh nhi tỷ tỷ, có thể hay không giúp ta đem ngày hôm qua cái kia bao bao chứa đầy ăn ngon đổ vật Ta đáp ứng rồi muốn mang cho tiểu lãnh ca ca bọn họ ăn. Hảo, hảo. Tông thủy một mở miệng liền thiếu chút nữa khóc ra tới, vội vàng xoay người chạy đi ra ngoài, tiểu đoàn tử nghiêng đầu nhíu mày nhìn nàng bóng dáng, náo không hiểu nàng là làm sao vậy, lăng kính hiên đem nhét đầy tiền mừng tuổi túi sách đưa cho nghiêm thịnh duệ, kéo qua hắn biên thế hắn sửa sang lại quần áo biên thuận miệng hỏi, tiểu lánh ca ca là ai, tiểu đoàn tử thực thích hắn sao.